Tại linh hồn chuyển di nghi thức về sau, nhục thân gặp thiên khai chiếm cứ, mang ý nghĩa ý chí của ngươi, suy nghĩ của ngươi toàn bộ gặp thiên khai cho thay thế. Dù là mạnh như Lôi Háo, một khi gặp thiên khai chiếm cứ thân thể, tất nhiên dẫn đến bản thể hồn phi phế tán, hoặc là linh hồn trở thành thiên khai chất dinh dưỡng. Mặc kệ kết quả là trong hai cái cái nào, đều cùng tử vong không có gì khác biệt. Nhưng hết lần này tới lần khác Lôi Háo thấy chết không sợ, ngay cả phản kháng một chút đều không có, này liền gọi người ý vị sâu xa. Vân Kỳ tuyệt không tin tưởng Lôi Háo sẽ phạm hạ bậc này sai lầm, càng không khả năng tại phạm sai lầm sau còn thục thủ chịu trói. Như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, bên trong có âm mưu. Cho nên, Vân Kỳ quả quyết lựa chọn gián đoạn nghi thức. Nhưng lại tại Vân Kỳ chuẩn bị một cước bước vào giữa hai người lúc, một thanh âm tại trái tim của hắn vang lên, "Nếu như ngươi không muốn mạng lợi nói, cứ việc đi tới không sao, đến lúc đó, Thiên Khải sẽ chỉ chiếm cứ linh hồn của ngươi." Là Lôi Háo thanh âm. Vân Kỳ lập tức ngừng chân không tiến cảm thấy một trận nghĩ mà sợ. Đúng vậy à, đứng tại giữa hai người, mặc dù có thể ngăn cản di hồn nghi thức, nhưng mình ngược lại trở thành thiên khai chiếm cứ mục tiêu. Hắn nhất thời nóng độ, quên như thế một góc dạ. Mặc dù, loại thuyết pháp này chưa hẳn đáng tin, nhất là xuất từ lối áo miệng, nhưng ai lại cam đoan khả năng này sẽ không phát sinh đâu. Chí ít lấy trước mắt thế cục, vẫn kỳ là sẽ không ngốc đến đi vì một cái không có đạt được chứng thực phỏng đoán mà lấy chính mình tính mệnh đi mạo hiểm. Co như cái này một do dự ở giữa, Di hồn nghi thức cũng đến hồi cuối. Những cái kia dính liền tại thiên khai cùng lôi áo ở giữa chất lỏng màu vàng óng, cấp tốc tụ hợp vào đến lôi áo thể nội, trên mặt càng là hiển hiện thiên khai đặc lưu màu xanh đậm hình dáng trang sức. Lúc màu lam nhạt năng lượng hoàn toàn bao phủ tại lôi áo trên thân lúc, nghi thức tuyên bố kết thúc. Giờ phút này, thiên khai nguyên bản nhục thân xuất hiện rõ ràng hôi bại dấu hiệu, sinh mệnh khí tức cấp tốc biến mất, cuối cùng giọt nước không dư thừa, toàn bộ dung nhập vào lôi áo trên thân. Nghi thức thành công. Vân Kỳ thấy có chút ngây người. Thế nhưng là, vừa rồi Lôi Hào thiện ý nhắc nhở lại là chuyện gì xảy ra? Lôi Hào đột nhiên mở to mắt, lơ lửng thân thể lại lần nữa thu được lực hút gông cùm xiển xích, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Thiên Khải đại nhân, ngươi? Vân Kỳ vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Thiên Khải khoát khoát tay, nhìn qua có chút suy yếu, không nghĩ tới, tại cải tạo địa cầu trước, còn có thể tìm tới như thế một bộ thân thể, thật sự là thiên đại kinh hỉ. Nhìn lên trời khải trên mặt đặc lưu hình dáng trang sức, Vân Kỳ treo lên tâm thoáng bình phục một chút. Chỉ ít trước mắt xem ra, Thiên Khải thành công hoàn thành di hồn nghi thức, cấp đi lôi háo thân thể. Như thế một cái kẻ địch cứng hãn, cứ như vậy không hiểu thấu chết tại cuối cùng bộ trong tay, thấy thế nào đều cảm thấy có chút buồn cười. Dù là Vân Kỳ không tin, cũng không thể không đối mặt phát sinh trước mắt sự thật. Bất quá, Vân Kỳ còn có một cái nghi vấn, bồi hồi dưới đáy lòng. Mỗi ngày Khải không có việc gì, Vân Kỳ nhịn không được hỏi, đại nhân vì sao muốn gián đoạn khởi động lại địa cầu công việc, lại muốn đoạt đi này tấm thân thể? Thiên Khải mặt mày hớn hở nói, lúc khởi động lại địa cầu một khắc này, toàn bộ tinh cầu thuộc tính phát sinh căn bản tính biến hóa, không phải người đột biến hoặc là tại trong liệt hỏa nghiệt bản, hoặc là hóa thành tro tàn. Mà người đột biến thì tăng lên trên diện rộng thực lực, mà đối với ta tới nói, về sau liền không còn cách nào sử dụng di hồn nghi thức. Bởi vì một khắc này, linh hồn của ta sẽ vĩnh viễn trói buộc tại hiện hữu nhục thân hạ. Nói đến đây, Thiên Khải dừng một chút, hơi xúc động nói, kỳ thật tại trước đây thật lâu Ta liền có thể thực hành khởi động lại địa cầu, chỉ bất quá trước đó, ta cần vĩnh hằng sinh mệnh mới có thể quân lâm thiên hạ, mang đến người đột biến trở thành vũ trụ hạch tâm. Ta một mực tại tìm kiếm có được tự lành năng lực người đột biến gen, cuối cùng tại 5000 năm trước tìm được. Lúc đầu, tại ta hoàn thành di hồn nghi thức về sau, liền sẽ khởi động lại địa cầu, bất quá, bí mật của ta vẫn là bị hiểu được xem bói nhân loại phát hiện, nếu đổ bí mật tạo phản, thừa dịp ta tại nghi thức bên trong không được cơ hội xuất thủ, phong ấn kim tự tháp Thiên Khải cảm khái nói, ký ức lại về tới cái kia 5000 năm trước trong trận chiến ấy. Nguyên lai like là dạng này. Thiên Khải sở dĩ chủ động gián đoạn khởi động lại đại nghiệp, là vì thu hoạch được giáo sư ít tâm linh khống chế dị năng. Tại nguyên kịch bản bên trong, Thiên Khải cũng là làm như vậy. Chỗ khác biệt chính là, Thiên Khải vừa mới gom góp 4 kỵ sĩ, liền thông qua màn hệ tổ, phát hiện giáo sư ít tồn tại. Thế là lập tức vùi đầu vào cướp đoạt giáo sư ít dị năng bên trong đi, sau đó chiến cảnh quần đấu. Cuối cùng tại chúng bạn sa lánh về sau, chúng u gỡ thả ra Hắc Phượng Hoàng chi lực, rơi vào cái hôi phi yên diệt hạ tràng, tự nhiên cũng liền không có đằng sau tìm kiếm thất lạc thần khí chuyện. Nghe xong Thiên Khải cảm khái, Vân Kỳ lập tức nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Hắn nhìn về phía Thiên Khải ánh mắt cũng bắt đầu trở nên cổ quái. Thiên Khải không có lưu ý đến Vân Kỳ cổ quái ánh mắt, còn đắm chìm trong thu hoạch được tâm linh khống chế dị năng trong vui sướng. Với hắn mà nói, có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phát hiện lôi áo bảo bối này quả là chính là trời ban thuần thuần. Bất quá, thiên khai còn chưa cao hướng bao lâu, trên mặt biểu lộ đọc lại, nụ cười kia tựa như là định cách hình tượng, nhìn qua có chút quỷ dị. Phát sinh cái gì rồi? Tô từ dưới đất bò dậy, bàn tay tại mặt trời chỗ, kia là vân kỳ trôi đao đâm vào vị trí, đến bây giờ bắt đầu phát ra màu tím đen vết tứ động, đầu đau dữ dội. Mau gọi Tinh Linh Điệp cùng Magneto. Vân kỳ gấp quá thế ở. Tô a một tiếng, lúc này hắn mới phát hiện hai vị thiên khai kỵ sĩ đang nằm trên mặt đất. Không lúc ních. Ngõa, là ai làm, ác như vậy a? Tô một thanh nâng lên linh điệp, tay vịn tại sau gáy nàng, cảm giác được rõ ràng phía trên sưng lên bao lớn. Là ta đánh mất xỉu. Vân Kỳ tức giận trợn nhìn nhìn xô một chút, trong lòng tự nhủ ngay cả người trên mặt trời máu hứ động cũng là kiệt tác của ta. Tô nháy nháy mắt, không nói gì thêm. Lúc này, Tô ánh mắt mới phát hiện thiên khai lúc đầu thân thể. Nhìn thấy như cho tàn mặt ngoài, Tô giật nảy mình. Đại nhân đây là có chuyện gì? Hắn còn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Vân kỳ mặc kệ hắn, một chỉ lôi áo nói, thiên khải đại nhân hiện tại tiến vào thân thể của hắn bên trong, bất quá tựa hồ phát sinh chút vấn đề chờ một chút. Chiếm cứ thân thể. Nói đến chiếm cứ thân thể bốn chữ, vân kỳ miệng mở lớn đến cực hạn, đều có thể một ngụm nuốt vào một cái quả táo. Thế nào? Tôi một bên đánh tỉnh ma nệ tổ, một bên tò mò hỏi. Ta hiểu được, hết thể đều là âm nhu của hắn, ta hiện tại rốt cuộc biết hắn tại sao muốn cố ý đưa tới thiên khải. Nguyên lai hắn mục đích lại là, cái này thiên mã hành không ý nghĩa, còn có cường vọng lực chấp hành, cũng chỉ có lôiáo cái này huyết minh thiên điên mới có thể nghĩ đến, đồng thời biến thành hành động. Vân Kỳ càng nghĩ càng là cảm thấy kinh khủng, tâm tình càng là rơi xuống đến đáy cốc. Như hắn đoán không sai, vậy chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Giống như là tại xác minh Vân Kỳ ý nghĩ, biểu lộ ngưng kết thiên khai trên mặt, phát sinh biến hóa cực lớn. Vạn tượng thật giấu nói xong phiền muộn, bởi vì tháng 12 phần cùng tháng 1 công việc bận rộn. 2 tháng đổi mới thấp hơn toàn cần yêu cầu thấp nhất, vạn tượng nhất thời không quan sát, dẫn đến quyển sách vĩnh cửu hủy bỏ toàn cần thưởng, bạch bạch tổn thất hơn phân nửa tiền thủ lao. Bay bát cầu an ủi. Chương 184, di hồn kết quả. Hạ. Thiên khai trên mặt màu lam hình dáng trang sức, theo một giây một giây chuyển rời, màu sắc dỗng nhiên trở thành nhạt, mà thay thế vừa rồi nụ cười, là kinh ngạc vô cùng biểu lộ. Làm sao có thể? Vì cái gì ta không thể khống chế bộ thân thể này? Thiên Khải hai mắt chẳng biết lúc nào chuyển thành màu trắng, có thể di động làm lại trở nên vô cùng trệ chậm, thật giống như mới vừa từ mấy chục năm trong ngủ mê thức tỉnh người thực vật, đối với mình thân thể vô cùng lạ lẫm như vậy. Vẫn kỳ bọn người có thể nhìn ra được, Thiên Khải ngay tại cực lực khống chế mình đến ngón tay, muốn khoa tay cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác không làm được cái gì tính thực chất động tác. Đại nhân đây là thế nào? Đồng dạng không hiểu còn có linh điệp bọn người, bọn hắn không biết mình bị khống chế về sau phát sinh sự tỉnh. Bất quá tại Vân Kỳ dẫn đạo dưới, vẫn là xác định trước mắt người xâm nhập, kỳ thật chính là tân sinh sau thiên khai. Chẳng lẽ là bởi vì gi hồn nghi thức sinh ra dị chứng? Tô tìm hiểu tình huống về sau, nói ra chính mình suy đoán, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vân Kỳ thở dài một hơi, nghe ra được thanh âm của hắn vô cùng nặng nề. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh Điệp đôi mắt đẹp lo lắng, hết lần này tới lần khác không có đầu mối. Thiên Khải đại nhân nghi thức xảy ra bất trắc, hoặc là nói hiểu hơn. Đại nhân chúng gian nhân quỷ kế. Vân Kỳ nói, chiến nhận đã vận sức chờ phát động. Ngoài ý muốn. Quỷ kế. Người đến cùng đang nói cái gì, ta làm sao một chút cũng nghe không rõ. Không chỉ lạt sổ, linh điệp, mà nghệ tổ cũng là đầu góc mơ hồ. Di hồn nghi thức bọn hắn hiểu rõ, tại bọn hắn trở thành thiên khải chính thức bốn kỵ sĩ về sau, thiên khải liền đã từng đem ký ức đưa vào cho bọn hắn mỗi người, một loại trong đó, chính là thân là bốn kỵ sĩ trước trách, tại nghi thức phát sinh qua trình bên trong nhất định phải bảo hộ Thiên Khải an nguy, mà lại là không cho dư lực bảo hộ, thậm chí bao gồm tính mạng của mình. Bởi vậy bọn hắn có thể thản nhiên tiếp nhận diễn mạo kịch biến sau Thiên Khải đại nhân, lại không cách nào lý giải tình trạng trước mắt. Thiên Khải đưa vào trong tin tức, cũng chưa có nói hết thành di hồn nghi thức về sau, sẽ sinh ra cái gì lớn lao dị chứng. Đoan người chỉ có thể từ phía trên khải mới gào thét bên trong, hái đến một cái trọng yếu tin tức, Thiên Khải không cách nào chưởng khống dưới mắt bộ thân thể này. Mọi người còn chú ý tới Thiên Khải Thanh Âm càng ngày càng lộ ra bất lực, đồng thời trên mặt màu lam hình dáng trang sức ngay tại ở vào biến mất cùng chưa tiêu thất tri ở giữa. Vân Kỳ nhưng không có nói cái gì, ba chân bốn cẳng, đạo mắt công phu đã đến thiên Khải trước mặt, không nói hai lời, vào đầu chính là một đao. Ngươi đang làm gì? Cái khác ba kỵ sĩ nhao nhao hái nhìn, không nghĩ tới mới vừa rồi còn trung thành tuyệt đối Vân Kỳ, đạo mắt liền đối với mình chủ nhân hạ sát thủ. Coi như ngươi phản bội chủ nhân, cũng không cần thiết xuất thủ ác như vậy đi. Một vòng phức tạp biểu lộ ở trên mặt hiện hiện, Thiên Khải làm ra cực lực né tránh động tác, chỉ là lần này, không còn giống trước đó như thế không thể động đậy, chỉ là động tác còn chưa khôi phục nguyên bản trôi chảy cảm giác, hoàn toàn né tránh hiển nhiên không thực tế. Trong lúc bối rối, Thiên Khải nâng cánh tay chống đỡ. Lưỡi dao lăng lắc, lắc, một cánh tay đã rời khỏi thân thể, trên không trung liền chuyển ba cái vòng, chúng điệp rơi trên mặt đất. Thật động sắc ghê. Tô nhìn trận mắt hỗn mộn. Rõ ràng trước đó Vân Kỳ còn liều mạng bảo hộ Thiên Khải an nguy ngăn cản người xâm nhập bước vào, nhưng thắng lợi trong tâm mắt, Vân Kỳ lại làm ra bực này thí chủ sự tình, cái này khiến bọn hắn vô cùng không hiểu. Chúng ta đến cùng giúp cái nào đầu? Tố Mơ Mịt nhìn về phía Linh Điệp cùng Magneto, không biết đi giúp chủ nhân, vẫn là giúp cộng đồng chiến đấu đồng đội. Cái này hiển nhiên là cái trật vật lựa chọn. Linh Điệp ánh mắt rơi vào thiên khai trên thân, tâm linh vũ khí thúc đẩy sinh trưởng mã da. Nàng căn bản không cần do dự, mệnh của nàng là Vân Kỳ cứu, tự nhiên là giúp Vân Kỳ. Về phần thiên khải, mặc dù trên danh nghĩa là chủ nhân của nàng, nhưng trước đó đang xông ba cửa ải lúc cũng không có cho nàng thủ thắng mẫu chốt thần khí, này bằng với biến tướng để nàng tại cửa thứ ba bên trong chịu chết. Cả hai quyết một, liền lộ ra chẳng phải đường đột. Ngược lại là lao thành bảo thủ mạng nệ tổ, tại giữa hai bên lựa chọn bên trong có vẻ hơi đong đưa, vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Mạng nệ tổ đối với thiên khải hào cảm, bắt nguồn từ đối với nhân loại cứu hận, hắn còn muốn trông cậy vào thiên khải diệt thế đâu Đưa tay ở giữa, kim loại trên mặt đất hiện ra một cái rào chắn, chặn linh điệp đường đi. Linh điệp không hài lòng mà nệ tổ cản trở, nếu không phải Vân Kỳ ra hiệu nàng không nên khinh cử vọng động, cơ hồ muốn một roi đánh nứt ngăn tại trước mặt hợp kim lan can. Người phát hiện, mở miệng chính là Thiên Khải, bất quá thanh âm bên trên lại không còn như trước đó như vậy dầu có tư tính. Vừa phát hiện, Vân Kỳ nhẹ nhàng trả lời, không có chút nào vì vừa rồi một đao chém xuống cánh tay của đối phương mà cảm thấy vui sướng dáng vẻ. Tương phản Linh Điệp ở trong mắt Vân Kỳ đọc được điều hữu. Mau nhìn tay cụt. Linh Điệp thuận Vân Kỳ ánh mắt, phát hiện một cái kinh người hiện tượng. Tại Thiên Khải chỗ khuỷu tay, chân nhắn như gương, phía trên vậy mà không có nhân thể vốn có tổ chức kết cấu, cùng sâm bạch xương cốt, càng quan trọng hơn là, chỗ đó không có lưu một giọt máu. Đây là có chuyện gì? Không có máu tươi thì cũng thôi đi, có lẽ là Thiên Khải tại bị thương một ngày mắt, lấy một loại nào đó thủ đoạn thần bí phong bế vết thương nhưng ngay cả xương cốt cùng bộ phận cơ thịt đều không có lộ ra, vậy liền để người sờ vướt không thấu. Đây là nhân loại sao? Nếu đây là Thiên Khải Bả Tôn, mọi người còn có thể cho rằng là Thiên Khải thân thể không giống bình thường. Nhưng bây giờ cái này rõ ràng là mới chiếm cứ thân thể. Ngược lại là Vân Kỳ, ánh mắt tại chỗ cụt tay bồi hồi một lát, liền thu hồi ánh mắt, dùng giọng bình tĩnh nói, "Cuối cùng, ngươi vẫn là thành công, lôi đáo." Người kia hoàn toàn không để ý đoạn đi cánh tay, cất tiếng cười to. Không hổ là ta công nhận đối thủ, vẫn là bị ngươi đã nhìn ra. Ha ha. Vân Kỵ không tiến ngược lại thụt lùi nhảy trở lại ba kỵ sĩ bên trong, lên tiếng nói, "Cẩn thận, ra hỏa này không phải thiên khải." Mọi người lập tức ngậm, "Không phải thiên khải, cái kia còn sẽ là ai? Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Sự tình biến rồi lại biến, cũng khó trách ba vị thiên khải kỵ sĩ một mặt ngớ bึก. Đây rốt cuộc là hát cái nào suất diễn? Không có thời gian giải thích. Thiên Khải đại nhân chiếm cứ cũng không phải là phàm thân nhu thân thể, các ngươi xem xét cái kia tay cụt mở ra, chẳng lẽ còn không rõ sao? Vân Kỳ không tỉ vết nhiều lời, xoát đem chiến nhận nằm ngang ở trước mặt, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Ta tự nhiên không phải thiên khải, thì tính sao? Ngụy không ra lôi áo thản nhiên thừa nhận. Nếu là không phải đại nhân, vậy chúng ta liền không có không xuất thủ đạo lý. Giết. Tô ngược lại là không chút nghĩ ngợi xuất thủ trước. Dương tay, một mình ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vân Kỳ kinh hãi. Sợ cái gì, đoạn mất một cánh tay phế vật, có gì có thể sợ. Nói thì nói như thế, Tô vẫn là cấp tốc ngưng tụ ra hắc giáp phòng ngự, đồng thời, không gian trường kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi nói ai phế vật? Lôi Hào trong mắt nổ bắn ra cuồn cuộn tức giận. Gặp ta nói chúng đau đớn rồi. Rồi trong lòng cũng là giận dữ. Hắn không biết trên mặt trời máu hử động làm sao xuất hiện, nhưng hắn có thể khẳng định, cái này nhất định cùng Lôi Hào thoát không khỏi liên quan. Ngươi vẫn là trước cố lấy mình đi. Lôi áo cười lạnh, ngược lại đem còn lại một cái tay nhét vào trong túi quần, tựa hồ liền xuất thủ đánh nhau ý tứ đều không có. Rồi trong lòng vui mừng, không gian trường kiếm khí thế như hồng hướng về phía Lôi áo xuyên vào, tất cả khí thế, toàn bộ hóa trong một kiếm này. Nhưng vào lúc này, Vân Kỳ thanh âm truyền đến, cẩn thận đằng sau. Chương 185: Tiền căn hậu quả. Tô nghe được cảnh cáo, không kịp quay người, đã hướng bên cạnh vượt ngang một bước. Không gian dị năng tại không gian phương diện tạo nghệ quả nhiên không tầm thường. Dễ như trở bàn tay liền có thể dừng lại khí thế lao tới trước, làm ra lần tránh động tác. Chỉ là hắn né tránh xinh đẹp, sau lưng đánh tới ác phong cũng bất hiện, giữa không trung vậy mà vạch ra một đường vàng cùng, khó khăn lắm đánh tại chỗ chỗ sau lưng. Lúc này rùa, không gian dị năng toàn bộ ngưng tụ tại trên trường kiếm, tự thân giáp trụ trở nên phi thường yếu kém, kiếm sa cùng Vân Kỳ lúc chiến đấu đẳng cấp. Cái này một sau kích, rùa gặp đụng miệng phun máu tươi, thân hình hể bại không ít. Lúc này tô mới phát hiện cái kia đánh lén mình chính là vật gì. Một đầu tay cụt. Đầu kia gặp Vân Kỳ một đao chém xuống tay cụt, giờ phút này vậy mà hóa thành thiết quyền, kỳ thế như bãi sơn đạo hại từ phía sau nghiền ép lên tới. Nếu không phải Vân Kỳ nhắc nhở trước đây, khiến cái kia một mực song chi quyền nửa đường biến chiêu, lực lượng đại giảm, chỉ sợ đã sớm đập ngũ tạng bốc lên, rơi xuống trọng độ nội thương hạ trạng. Dù là như thế, tô tổn thương không nhẹ. Cánh tay kia tiết như dao phó sinh mệnh, còn muốn một thanh nắm sồ cổ. Đã thấy Vân Kỳ sải bước tiến lên, đành phải từ bỏ bóp nát ý nghị của hắn, veo một tiếng về tới lôi áo chỗ của tay. Thời gian một cái chớp mắt, mở ra tự hành biến mất, cánh tay khôi phục như thường. Vân Kỳ đỡ dậy thương thế không nhẹ sổ, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm lôi áo, "Con ngươi kịch liệt phóng đại, miệng nói, ta chấn động tần số cao, từ phân tử phương diện phá hư vật chất, cột tay cột chân là không cách nào khép lại, nhưng vậy ngươi vẫn là làm được." Chấn động tần số cao mặc dù không tầm thường, nhưng còn chưa đủ lấy đối ta cấu thành uy hiếp. Lôi Háo lạnh nhạt nói, không có chút nào tướng lệnh người nghe tin đã sợ mất mật chấn động tần số cao để va mắt. Nói nhảm. Ngươi bây giờ, căn bản không phải phàm thân nhục thai, tự nhiên không sợ đến từ phần tử phương diện tổn thương. Ta nói đúng hay không, Lôi Háo? A không, hẳn là xưng là Lôi Háo phân thân mới đúng. Phân thân hai chữ lóe ra, Lôi Háo sắc mặt biến hóa. Mà Linh Điệp bọn người càng là nghe được ngây ra như phỗng. "Xin nhở, cái này lại không phải huyền huyễn tiểu thuyết, ở đâu ra phân thân?" Nhưng Vân Kỳ lần nữa để lộ lối áo bí mật, ta nhớ được cùng ngươi lần thứ nhất ra phòng, là ngươi mượn nhờ trên người bợ dệt tạ bảy ân ký, đem ngươi phân thân, thánh linh triệu hoán đi ra. Cái kia chỉ là một cái thánh linh, liền đem ta đẩy vào đến tuyệt cảnh tình trạng, cuối cùng vẫn là may mắn thủ thắng. Mà tại vừa rồi, rõ ràng ngươi hy vọng cuối cùng, tù trưởng Tỷ Sộp gặp ta xử lý, nhưng ngươi vẫn là không hiểu thấu xuyên qua thiên táng chi môn, xuất hiện ở đây, lúc trước ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn dừng một chút, Nói tiếp, bất quá, theo ý ta đến tay ngươi cánh tay khép lại về sau, ta thuận tiện nghị thông suốt hết thảy. Ngươi bản tôn căn bản không có xuất hiện ở đây, ngươi bây giờ, bất quá là một bộ phân thân, hoặc là xưng là thánh linh càng thêm chuẩn xác. Lôi áo xuất hiện, tại ngay từ đầu chính là một cái làm cho người khó hiểu sự tình. Thứ nhất, hắn đầy đủ cường đại, hết lần này tới lần khác không cùng đồ đằng tín ngưỡng đổi cùng một chỗ hành động, cũng vì Vân Hưng Kỳ hành động tăng thêm không ít tiện lợi, lúc trước Vân Hưng Kỳ đã cảm thấy không thể tưởng t Nếu là tại bệnh viện chi chiến bên trong hắn trực tiếp xuất hiện, như vậy trận kia cầm ngay cả đánh tất yếu đều không có, bởi vì tại Lôi Háo vừa hiện thân về sau, thế đơn lực cô vân kỳ dù là đang nưu đồ vô số, cũng không có khả năng có chút phần thắng. Thứ hai, Từ Lang Minh trong tình báo biết được, Lôi Háo rõ ràng đã tiến vào một nhiệm vụ khác thế giới, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác xuất hiện ở đây. Tình báo này sai lầm, dẫn đến Lang Minh khi tiến vào bắt đầu về sau, liền lâm vào tuyệt địa trong nguy cấp, cơ hội toàn quân bị diệt. Lúc ấy Vân Kỳ đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tình báo loại vật này có lẽ sẽ xuất hiện tạo ra cùng tình báo giả khả năng, nhưng lôi áo bực này thân phận người hẳn là khinh thường tại đối một cái nhị lưu đoàn đội sử dụng bực này thấp kém âmưu thủ đoạn. Thứ ba, tại trận chiến cuối cùng bên trong, lôi áo thủy chung là cái đánh xỉ dầu nhân vật. Mà xung làm chủ lực ngược lại là không có danh tiếng gì đồ đẳng tiến ngước đội. Mà dẫn đến cái kết quả này, liên ở chỗ lôi áo không cách nào giống đội viên khác như vậy. Gặp tù trưởng thuần gian truyền tống dị năng truyền tống tới. Vân Kỳ bắt đầu còn tưởng rằng kia là Lôi Háo thực lực quá mạnh nguyên nhân, dẫn đến truyền tống dùng không gian thông đạo không đủ ổn định, không cách nào thuận lợi đưa vào. Điểm thứ tư, Lôi Háo vì cái gì không có gặp truyền tống chi chương truyền tống tới, thật chẳng lẽ chính là bởi vì Lôi Háo quá kiêu ngạo, đến mức không muốn gia nhập đồ đảng tiến ngưỡng đội sao? Như Lôi Háo cùng một chỗ gặp truyền tống tới, chí ít tù trưởng cùng đại tế ti cũng không cần chết. Thứ năm điểm, chính là vừa rồi một đao Trước đó biết rất rõ ràng Vân Kỳ hiểu được thi triển chấn động tần số cao, hết lần này tới lần khác không né tránh, ngăn kháng một đao kia, hoàn toàn có chút khinh thường. Còn có một điểm cuối cùng, lôi đáo vì cái gì cố ý dụng tâm linh khống chế, gọi Thiên Khải, thậm chí ngay cả đánh đều không đánh nhau một trận, liền đem thân thể của mình dâng tặng cho Thiên Khải. Nếu là đơn độc xem xét cái này sáu điểm nghi hoặc, sẽ chỉ càng xem càng mơ hồ. Chỉ có đưa chúng nó ăn khớp, lại tìm đến đáp án liền không có khó khăn như vậy. Hết thể tất cả đều chỉ có một cái mục đích, cố ý đem thân thể của mình dâng tặng cho thiên khải. Mà hết thảy này mâu thuẫn hành vi ỷ vào chính là thánh linh phân thân. Mà cái kia 6 đầu khó hiểu sự tình cũng liền giải quyết dễ dàng. Đầu thứ nhất đơn độc hành động là vì giảm bớt lộ ra ánh sáng xuất, càng là vì bảo trụ mình thánh linh phân thân bí mật. Đầu thứ hai tình báo có sai, kỳ thật căn bản không có phạm sai lầm. Lang Minh Thám Tử nhìn thấy lôi áo, hẳn là mới là bản thể. Điều thứ 3 lôi đáo tại trận chiến cuối cùng bên trong đánh xỉ dầu tiến hành, đúng là bất đắc dĩ. Đó là bởi vì thánh linh phân thân tính hạn chế. Thánh linh, nói trắng ra là là một loại xen vào tinh thần cùng vật chất ở giữa đồ vật, liền có thể lấy giống như thần loại, tùy thời gặp chủ nhân Triệu Hoán đi ra, lại giống vật chết. Đối thế giới vật chất đồ vật tạo thành vật lý thuộc tính tổn thương. Mặc kệ là hai bên cái nào dính càng nhiều, có một chút có thể khẳng định, thánh linh Triệu Hoán bản thân là vật chất năng lượng cùng tinh thần năng lượng tụ hợp vật. Lúc này mới dẫn đến không gian loại truyền tống trở nên dị thường khó khăn. Đầu thứ 4 Lôi áo không có gặp đoàn đội truyền tống, không phải là bởi vì hắn quên gia nhập đồ đẳng tín ngưỡng đội, mà là căn bản không thể. Là một phân thân, là không cách nào gặp chủ thần tán thành vì cùng cấp luân hồi giả tồn tại, tự nhiên gia nhập không được khác đoàn đội. Đầu thứ 5 không sợ chấn động tần số cao một đao, là bởi vì Lôi áo biết chấn động tần số cao tổn thương nguyên lý, nó có thể tùy tiện chia cắt phần tử kết cấu, khiến vật chất tạo thành không cách nào khôi phục thương tích. Nhưng duy trì có đối năng lượng thể làm không được điểm ấy. Cái này giống đao trảm thần vương tiết tây tư, sờ sét, ngươi có thể làm bị thương bất hủ thần khu, nhưng không cách nào ngăn cản tiết tây tư, sờ sét, lấy thần lực khép lại miệng vết thương. Thánh linh đã xen vào tinh thần cùng vật chất ở giữa, bởi vậy, muốn khép lại phần tử phương diện tổn thương, cũng không so thần lực tự lành khó bao nhiêu. Trở lên năm đầu, cũng là vì một bước cuối cùng phục vụ, để thiên khai chiếm cứ linh thể của mình. Chính là bởi vì là linh thể phân thân cho nên không sợ gặp thiên khai ý thức rót vào. Hoặc là nói, thiên khai căn bản là không có cách chiếm cứ một cái sen vào vật chất cùng tinh thần ở giữa tồn tại. Nó hậu quả chính là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vô cớ làm lợi lôi áo. Hiện tại lôi áo, tập thiên khai một thân năng lực, thực lực tổng hợp không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Chương 186, khích tướng. Vân Kỳ, ta thừa nhận ngươi tại chiến thuật phương diện có một bộ, nhưng cùng ta đại chiến lược so sánh, ngươi những cái kia chiến thuật chính là chuyện tiếu lâm. Lôi áo không chút kiêng kỵ cười lớn. "Thật sao? Coi như ngươi thắng, nào có như thế nào? Cuối cùng còn không phải ỷ vào giáo sư ít duy nhất một lần dị năng thủ thắng?" Nghe cái ta. "Ha ha, ta biết ngươi nội tâm không phục, thì tính sao cùng? Thắng thì thắng, không dùng được phương pháp gì, đã tâm linh khống chế cũng đủ để giải quyết vấn đề, ta tại sao muốn bỏ qua không cần." Lôi áo mặt dày vô sỉ nói. "Không hổ là thân kinh bách chiến cao thủ." Vân Kỳ khích tướng chi pháp tựa hồ đối với hắn không có một chút hiệu quả. Vân Kỳ nhưng không có một tia cảm giác bị thất bại, ngược lại cất tiếng cười to nói, "Nguyên Lai ngươi như thế sợ cùng ta thương thật đao thật đánh một trận sao? Cho dù tại ngươi Thiên Tân Vạn Khổ đạt được Thiên Khải toàn bộ năng lực sau." Lời vừa nói ra, Lôi Ao sắc mặt khẽ biến. Nhìn mặt mà nói chuyện dưới, Vân Kỳ không có bưng tha đối phương cái kia vi diệu biểu tình biến hóa, thế là lại thêm một mối lửa, "Ta biết, tại Dạ Xī đảnh đệ vượt trong trận chiến ấy, ngươi kém chút chết trong tay ta." Vậy vậy sinh ra to lớn bóng ma. Nói đùa, ta đường đường huyết minh tương lai, máu làm lôi áo, sẽ đối với ngươi sinh ra bóng ma. Lôi áo cười nhạo cái này, buồn cười tuyên bố hiện không có trước đó như vậy có lực lượng. Vậy sao ngươi giải thích tại rẻ xi đèn lễ vụ về sau, ngươi không có tìm ta dựa sạch mục nhã, ngược lại sau lưng tìm những cái được gọi là cường giả, đến cho ta đưa kinh nghiệm, đưa trang bị. Cái này chỉ là huyết ngục chiến đội. Hết lần này tới lần khác lời này đâm trúng lôi áo đau đớn. Viên ngục chiến đội là hắn xui khiến đi đối phó Vân Kỳ không giả, nhưng đó là bởi vì hắn đã đưa thân tiến vào giết chóc đô thị, Vân Kỳ bị nhốt dè xi si đẻn đệ đẻ vụ 3 tháng, không cách nào lại tham dự ban đầu không gian nhiệm vụ. Nhưng lời này lấy ra cho Vân Kỳ giải thích, lại phân rõ là bày ra địch lấy yếu biểu hiện, tâm cao khí ngạo máu làm đại nhân tự nhiên khinh thường giải thích, nhưng dạng này lại ngồi vững hắn é ngại Vân Kỳ tin ổn. Lôi áo trong lòng bắt đầu loạn. Bất quá như vậy để lôi áo dần độn từ bỏ tâm linh khống chế, cùng Vân Kỳ một trận chiến. Hiển nhiên đánh giá quá thấp Lôi áo trí thông minh. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ trúng ngươi gian kế sao? Chó cười, nơi này chỉ phân thắng bại, không ai sẽ quan tâm tới trình, huống chi, ngươi chết, lại có ai biết ta là dùng thủ đoạn gì thắng được ngươi? Ngay không ra đường đường máu làm đại nhân, cũng sẽ nói ra lời nói này. Bội phục, bội phục, đã đến hầu hạ chi thuật chân truyền. Đáng tiếc a, ngươi ít tính toán một điểm. Ngươi tại cho nên làm cái gì mê hoặc? Lôi áo nghe vậy, lông mày đều nhăn lại tới. Vân Kỳ cũng không đáp lời nói, đem hệ ra địa biểu hiện ra cho Lôi Hạo xem xét, sau đó mở ra hệ ra địa hiệp giao diện tuyển hạng, điều chỉnh làm công khai hình thức, biểu hiện ra cho Lôi Hạo xem xét, đương nhiên, chỉ có luân hồi giả mới có thể nhìn thấy. Người tham gia trận doanh đối kháng hình thức thế giới, đã có một phương hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ngươi có thể lựa chọn tùy thời rời đi bản thế giới nhiệm vụ, cũng có thể cưỡng chế lưu lại, nhưng lưu lại thời gian không được vượt qua 10 phút. Lôi Hạo kinh ngạc nhìn bắn ra tới giao diện, có chút ngây người. Thuần nửa ngày mới phun ra một câu, "Ngươi không phải dựa theo chính thức quá trình tiến vào thế giới này." "Chẳng lẽ ngươi vận dụng Tiễn giai chi chương?" Tiễn giai chi chương phải trang tại Vân Kỳ trong tay, nghiêm chỉnh mà nói, lôi áo chưa hẳn biết. Dù sao, thứ này là tại huyết ngục chiến đội trong tay mất đi, cũng có thể là trở thành Vân Kỳ chiến lợi phẩm, cũng có khả năng gặp xem như người chết di vật, gặp chủ thần thu hồi. Cho tới bây giờ, nhìn thấy Vân Kỳ bắn ra cái kia giao diện nói rõ, Lôi áo mới ý thức tới mình sơ sót Vân Kỳ tiến vào nơi này đường tắt. Nếu là dùng tiến giai chi trương tiến vào, như vậy cùng phổ thông người tham dự có khác biệt rời đi phương thức. Dưới tình huống bình thường, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể an toàn trở về dết chóc đô thị. Nhưng Vân Kỳ là thông qua tiến giai chi trương tiến vào, tại trận doanh đối kháng hình thức bên trong, chỉ cần một phương hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, liền có thể khởi động trở về quá trình. Thiết kế như vậy bản ý là muốn để sử dụng tiến giai chi chương tiến vào người tự do lựa chọn trận doanh, lại không cần gặp trận doanh thắng bại trò trói buộc. Mà tại cứu thế nhiệm vụ cuối cùng đếm ngược bên trong, Lôi Hào thành công ngăn cản thiên khai diệt thế hành vi, hoàn thành khẩn cấp nhiệm vụ chính tuyến, như vậy khởi động vận kỳ trở về nhắc nhở cũng liền thuận lý thành chương. Lần này Lôi Hào ngớ ngẩn. Minh nhìn tính toán tính, còn đánh giá thấp Vân Kỳ ác chủ bài, một chiêu tính sai, dẫn đến thịt mỡ đưa đến miệng mắt thấy là phải bại đi. Ngươi cho ta xem xét đây là có ý tứ gì? Lôi Hào cũng không cho rằng Vân Kỳ còn có nhàn hạ công phu đem trọng yếu như vậy ác chủ bài giao cho mình xem xét. Ta chỉ muốn nói cho ngươi một điểm, cho đến tận này, ngươi chưa từng có chân chính thắng nổi ta, dù là một lần đều không có. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lôi Hào lên cơn giận dữ, nhưng lại nổi giận cũng vô sự vô bổ, hắn bây giờ có thể làm, chính là trước thăm dò rõ ràng ý đồ của đối phương. Ta có thể tùy thời rời đi. Nhưng ta cũng có thể lựa chọn lưu lại đánh với ngươi một trận, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải bung xuống không thuộc về ngươi dị năng." Vân Kỷ chân tướng phơi bày nói ra vật mình muốn. "Không sai, Vân Kỷ không hề giống cứ như vậy rời đi. Dù là hắn biết hiện tại quay người rời đi là lựa chọn chính xác nhất. Mặc dù làm như thế, linh địa bọn người khẳng định trở thành lôi áo lửa giận phát tiết mục tiêu, nhưng đây không phải ngăn cản hắn chạy trối chết nguyên nhân thực sự. Trải qua sau trận này, Lôi Háo đối với mình hận ý đạt đến không cách nào khất chế tình trạng, đồng thời cũng bại lộ mình đã tiến vào giới tróc đô thị bí mật. Nghĩ đến lần tiếp theo Vân Kỳ tiến vào thế giới nhiệm vụ, đằng sau khẳng định sẽ theo đuổi một nhóm hắn không muốn nhìn thấy người, mà tại những người này bên trong, tất nhiên có Lôi Háo tồn tại. Mà lại, cái này Lôi Háo nhất định là hàng thật giá thật Lôi Háo, mà không phải thánh linh phân thân bực này tên giả mạo. Tương đối trước kia, Vân Kỳ thực lực lớn bước tăng lên, nhưng nhìn đến Lôi Háo phân thân về sau, Vân Kỷ đối cái này tốc địch đánh giá lần nữa đề cao một cái độ cao, mà lại bực này đề cao đánh giá, giới hạn tại trước mặt Phồn Thần. Chỉ là Thánh Linh Phồn Thần, cũng đủ để nghiền ép trước mắt Vân Kỷ, bản thể tham dự tiến truy sát mình hành động bên trong, chính là cỡ nào vô giải cục diện. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta tuyệt vọng. Đến lúc đó, Lôi Hào thậm chí không cần vận dụng bản tôn thực lực, phái ra một bộ Thánh Linh Phồn Thần, cũng đủ để đem bọn hắn ba người tiểu đội toàn bộ thôn tính tiêu diệt. Hiện tại Hắn có thể lựa chọn trốn tránh nguy cơ, nhưng lần tiếp theo đâu? Cùng hiện tại không để ý hậu quả đạo tẩu, còn không bằng tìm cơ hội suy yếu bản tôn lôi háo thực lực. Mà trước mắt tốt nhất suy yếu phương pháp chính là thừa dịp bản tôn không tại, đem cỗ này thu hoạch được thiên khả năng lực phân thân cho bóp chết trong trứng nước. Làm ra bước này quyết sách, La Vân Kỳ nhanh chóng thôi diễn các loại khả năng về sau, cho ra kết luận. Mà tuyệt không phải vì mấy cái nở tở cờ mà thánh mâu tình hội đại tắc vô nao quyết định. Đương nhiên Ý nghĩ này Vân Kỳ là sẽ không để cho Mã Nhệ tổ bọn người biết đến. Hiện tại hắn chỉ có thể là để ba người này cho là mình từ bỏ đường lui, cùng bọn hắn kẻ vai chiến đấu là được rồi. Nhưng có một chút không tại Vân Kỳ trong không chế, Lôi Hào có nguyện ý hay không thả lỏng trong lòng linh khống chế dị năng tuyệt đối trưởng không quyền, cùng hắn một trận chiến. Chương 187: Miệng hứa hẹn. Đối mặt thế cuộc trước mắt, Lôi Hào có loại cười khổ không được cảm giác. Tại đại kế thành công thời khắc, lại tương đương vì tốc địch mở ra một đầu đảo thoát con đường, trong cái này phức tạp tâm lý, thực sự không phải văn tự có thể biểu đạt. Nhìn trước mắt giao diện đếm ngược biểu hiện, khoảng cách Vân Kỳ bị cưỡng chế đưa ra thế giới nhiệm vụ, chỉ còn lại 9 phẩy 54 giây. Mỗi một giây do dự đều là thác thất lương cơ đại giới. Rốt cục, Lôi Áo làm ra quyết định của mình, "Tốt, ta liền đáp ứng ngươi không sử dụng tâm linh khống chế dị năng, tới đối phó ngươi." "Tốt." "Không hổ là mạo làm đại nhân, sảng khoái." Chúng ta như vậy một lời đã định. Vân Kỳ cũng không run rẩy. Hắn mục đích cuối cùng nhất là muốn xử lý Thánh Linh Phân Thần, tự nhiên ướp gì thông qua loại này không uổng phí một điểm khí lực đàm phán, nhẹ nhõm đem Lôi Hào Mấu Chốt dị năng phong ấn. Chỉ là loại này phong ấn phương thức thực sự có chút quá trò đùa, thậm chí ngay cả một tờ khế ước đều không có ký kết. Kỳ thật, đây không phải Vân Kỳ bỏ sót, thật sự là Lôi Hào Gia Hỏa này quá khó chơi. Dù là hắn nhìn qua lại như thế nào ngang ngược càng dễ. Nhưng thủy chung không bị vừa rồi ngôn ngữ tương kích mà từ bỏ tâm linh khống chế, thẳng đến Vân Kỳ lật ra tùy thời rời đi ác chủ bài, mới làm ra thỏa hiệp. Bước này giàu hoạt nhân vật là khó khăn nhất cuốn một loại, hắn căn bản sẽ không cùng người ký kết cái gọi là khế ước. Đương nhiên, có thể được đến một cái trên miệng hứa hẹn cũng đã đủ rồi, chí ít đối trước mắt Vân Kỳ mà nói. Vân Kỳ đối Mã Nệ Tô đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó một chỉ lôi áo, nói, còn không phong bế hắn hành động. Mã Nệ Tô hiểu ý, Hai tay hướng về phía trước rũa ra, vô hình từ trường cấp tốc tác dụng tại lôi áo dưới chân mặt đất. Ngoại hành tinh kỹ thuật giả luyện mã thành hợp kim, cấp tốc phát sinh biến đổi lý tính, mặt ngoài độ cứng theo vô tận từ trường tác dụng mà phát sinh biến hóa về chất. Mặt đất trong nháy mắt trở nên sốp như bông, đem lôi áo hai chân hiện tại bên trong. Lôi áo nhất thời chủ quan, gặp hai chân cắm thẳng trong đó. Chỉ là kim loại phù sa, cũng nghi vây khốn bản tọa. Lôi áo tâm niệm vừa động, so kim loại khống chế càng cường đại hơn dị năng thi triển đi ra vật chất khống chế. Phù sa hóa mặt đất tại vật chất khống chế tác dụng dưới, dần dần đã mất đi lòng tĩnh trạng, bắt đầu trở nên không còn như vậy đục không dùng sức. Vẫn chưa xong. Mãnh lệ Tổ xong mi một hiên, càng thêm bàng bạc từ trường năng lượng bao phủ tại lôi hào bốn phía. Trên mặt đất bắt đầu ngưng động kim loại phù sa, lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn chúng giống như là mất đi trọng lực khống chế, thoát ly lực vạn vật hấp dẫn tác dụng, hướng lên cấp tốc trôi nổi. Nhìn như lộn xộn, kỳ thật bên trong dấu càn khôn Những cái kia kim loại cắt mịn ngay tại một loại nào đó quy tắc điều khiển dưới, tự hành tổ hợp chắp vá. Không bao lâu, những mảnh kim sa đem Lôi Hào bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chỉ còn lại đầu còn lộ ở bên ngoài. Đây là Ma Nữ tổ tân tác, Kim Sa lồng giam. Đem mục tiêu toàn thân bao khỏa tại kim loại bên trong, phong bế hết thảy hành động. Lôi Hào đang thao túng vật chất phương diện, dù sao vẫn là hơi kém Ma Nữ tổ một bậc. Dị năng quý tinh bất quý đa, Lôi Hào, xem ra tại vật chất khống chế phương diện, ngươi thua. Vân Kỳ thanh âm yếu ớt truyền đến, nghe vào trong tai, khiến Lôi Háo nổi trận lôi đình. Vậy nhưng chưa hẳn. Lôi Háo nghe vậy, vật chất khống chế dị năng toàn diện thúc đẩy, những cái kia đem mình phong ấn chủ động kim loại vật, ngay tại lực trường tác dụng dưới, bắt đầu phong hóa, phân rã. Mã Nệ Tổ không cam lòng thất bại, cũng toàn diện phát động kim loại khống chế dị năng, Song Vương lập tức nưu lên sức lực, ai cũng không phục đối phương. Các ngươi còn ngây ngốc ở nơi đó làm gì? Vân Kỳ đối ngốc ngốc đứng tại sồ giống to. Thô. Ngươi không phải cùng hắn có hiệp nghị sao? Nói nhảm, lại không nói không chính xác chúng ta vây công hắn." Vân Kỳ phi thường vô xỉ nói. Tô vô đầu một cái, mình vẫn là quá ngây thơ, thầm mắng mình vài tiếng, dẫn theo không gian vũ khí hướng phía Lôi Hạo tiến lên. Linh Điệp cũng đem Tâm Linh Chi kiếm phá vỡ cốc đến cực hạn, năng lượng cự hóa vũ khí lấp lánh như ngân nguyệt trong sáng. Nhưng vào lúc này, có người một thanh kéo lại nàng. Linh Điệp quay đầu nhìn lại, đã thấy là Vân Kỳ bắt lấy cổ tay của mình. Ngươi không phải muốn chúng ta về công hàn sao? Linh Điệp tốt ra, ta lại không nói cho ngươi đi. Còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường, muốn ngươi phối hợp. Sự tình gì? Linh Điệp hiếu kỳ nói. Tình hình chiến đấu phát sinh đến tình hình rối mắt, cũng không biết vì cái gì, Vân Kỳ cho nàng ảnh hưởng thủy chung là tính trước ký càng, cho dù tại Thiên Khải đều gặp đối phương thu phục đại tiền đế dưới, hắn y nguyên không nóng không vội, tựa hồ hết thảy đều ở tay hắn cảm giác. Đây là Linh Điệp chưa bao giờ có. Dù là đang vì cả dã bằng vị này cảm giác dị năng giả hiệu lực lúc, cũng không có cảm giác như vậy. Vân Kỳ lại không nói cái gì, mà là giữ chặt linh điệp tay, duỗi ra chống không cánh tay, lòng bàn tay hướng về phía một cái phương hướng tìm kiếm. Linh điệp thuận cánh tay nhìn lại, lại là ngẩn ngơ. Kia là Thiên Khải bỏ thân thể, tại hoàn thành di hồn nghi thức về sau, bộ thân thể này bên trong sinh cơ toàn bộ gặp Thiên Khải linh hồn rút không còn một mảnh, hóa thành một đống mục nát thân thể tàn phế, bị ném ở nơi đó, không người cố kỳ Cái này xem xét, Linh Điệp càng thêm không hiểu nó ý, lấy nàng đối Vân Kỳ tín nhiệm, vẫn là không nhịn được hỏi, làm cái gì vậy? Đưa ngươi một kiện lễ vật. Vân Kỳ cười xấu xa nói. Linh Điệp khẽ cáo một câu, rất nhanh, nàng rốt cuộc minh bạch Vân Kỳ trong miệng lễ vật là cái gì. Tại vô hình trọng lực lực trường dưới, mục nát thân thể bắt đầu duy trì không ở lúc đầu hình thái, sụp đổ hóa thành bụi bằng lịch sử. Chỉ có cái kia thân màu đen nhánh giáp trụ, tại lực trường hạ phiêu phù ở giữa không trung. Sau đó tại Vân Kỳ ngón tay điều khiển ở giữa, phi tốc rơi vào linh điệp trên thân. Cái kia ngũ đại trong thần khí sinh mệnh chi phù chiến y liễu, thành linh điệp hộ thân pháp bảo. Cái này, lễ vật này quá quý giá. Linh điệp có chút không biết làm sao. Nào chỉ là sinh mệnh chi phù chiến y liễu, liền ngay cả phía trên màu đỏ đại bảo thạch, thiên chi bảo thạch cũng thành nàng phụ thủ phẩm. Lập tức nắm giữ một kiện bán thần khí, linh điệp có loại chuột rơi vào vại gạo rung động. Có cái này thân bảo hộ Ngươi cứ việc công kích tên kia, thuận tiện đem sổ thay thế đến, ta có chuyện trọng yếu phi thường xin nhờ hắn. Vẫn kỳ ngược lại là hào sảng, một kiện bán thần khí đưa ra ngoài, ngay cả lông mày đều không nháy mắt một chút. Nếu là hắn không chịu đến đâu. Linh Điệp thế nhưng là biết hai người không quá đúng đường. Vậy ngươi nói với hắn, ta cùng hắn ở giữa đồ ước còn chưa thực hiện. Linh Điệp cũng không khách khí, tại Thiên Chi bảo thạch tăng phúc dưới, tâm linh chi kiếm trở nên càng thêm lóe mắt, phản phật giống như ánh mặt trời chói chói. Lôi Dao lôi áo gặp, cũng là trong lòng chợt lạnh. Cái kia sinh mệnh chi phù chiến ý vốn nên thuộc về hắn, lại bởi vì mới vừa rồi cùng Thiên Khải tranh đoạt Thánh Linh phân thân trưởng không quyền, mà quên lấy tới. Hiện tại ngược lại gặp Vân Kỳ phát giác được, xuống tay trước một bước, đem vật kia cấp đi. Kể từ đó, ưu thế của hắn trên diện rộng hạ xuống, mà đối thủ nhóm ưu thế thì thẳng tắp tăng lên. Nay lên kia xuống ở giữa, Lôi Dao phát hiện mình đã không tiếp tục làm thực lực phương diện bảo lưu lại. Theo Lôi Dao một tiếng bạo giống, vật chất khống chế dị năng toàn phương vị mở ra. Luân tại dị năng phương diện năng lực khống chế, sống 40 năm mạng nệ tổ tự nhiên muốn so lôi áo lợi hại, nhưng tại thuần cường độ bên trên, mạng nệ tổ vẫn là kém hơn một chút. Lập tức, kim sa lồng giam cấp tốc phân giải xa hóa, khoảng cách lôi áo thoát khốn, chỉ còn một tuyến. Trước 188, âm yêu. Cho dù là lấy một địch bốn, lôi áo vẫn không quên áp chế lực lượng của mình. Hắn lo lắng không phải mình có thể thắng hay không xem qua trước bốn người. Mà là lo lắng cho mình nếu là buộc phát ra quá mức hung hạn thực lực, dẫn đến trọng thương Vân Kỳ lòng tự tin, đến mức mất đi chiến đấu tiếp ý chí, sau đó sẽ bỏ xong phương miệng hiệp nghị, quay người rời đi thế giới này. Đây là lôi áo không thể cho phép. Hắn hiện tại muốn làm hàng đầu một điểm, chính là ổn định Vân Kỳ, phòng người Vân Kỳ vứt bỏ chiến mà đi. Lúc một người có đường lui về sau, người lại như thế nào cần thế, cũng rơi vào cái tầm thường, bởi vì người khác tùy thời có thể lấy rời đi nơi này, nhảy ra không cần thiết chiến đấu. Chỉ có tại ổn định Vân Kỳ mới có thể tìm cơ hội, từng bước từng bước tới gần đối phương, đem lại lấy mình tuyệt cường lực bộc phát, nhất kích tất sát, đem trước mắt cái này buồn nôn hắn thật lâu ra hỏa đánh chết. Nhưng không như mong muốn, Vân Kỳ cũng không có tùy tiện xuất kích, mà là suối dục lấy mặt khác 3 tên thiên khai kỵ sĩ cùng mình làm. Kể từ đó, lôi áo chỉ có thể áp chế tu vi của mình, tận lực giấu giốt, không bị Vân Kỳ phát giác được mình chân thực lực bộc phát. Bởi vậy, đối mặt Magneto Kim Sa lòng giam, Hắn lựa chọn nhẫn, không sử dụng toàn bộ thực lực, mà là chậm rãi cùng mạn lệ tổ hao tổn. Nhưng như thế vừa đến, ngược lại gặp Vân Kỳ có thời cơ lợi dụng. Sinh mệnh chi phù chiến ý thành bọn hắn trợ lực, mình ngược lại đã mất đi một kiện vô cùng trân quý thần khí. Một ý nghĩ sai lầm, khiến lôi Hào hối hận không thôi, mà càng làm cho hắn hối hận sự tình còn tại phía sau. Tại hắn thoát ly Kim Sa lồng giam gông cùng xiềng xích về sau, một cánh tay phẩm chất tâm linh chi tiên như độc mãng xoán tới, mang theo sát người dò cái đem hắn bao phủ ở bên trong. Cái này nếu như bị bọn lấy, không chừng hèn mọn vô sĩ xuẩu có thể hay không cho mình đến một chút, cho dù là thánh linh chi thể, cũng không muốn phạm vị không gian kia chủ thủ tư vị. Lôi áo hét lớn một tiếng, cánh tay hướng lên vung ra, một đạo vô hình lực trưởng cấp tốc từ trong tay áo bay ra, đem đầu kia mãng xà tâm linh chi tiên cho lồng ở bên trong. Thiên khai dị năng, ý niệm giợi vật phát động. Tâm linh chi tiên thụ này trở ngại, liền như là rắn độc bị đánh trúng bẩy tốc, đã mất đi linh động tính cũng không còn cách nào đem lôi áo cuốn tại bên trong. Linh điệp một kích không thành, lập tức biến chiều, tâm linh chi tiễn đột nhiên lắc một cái ở giữa, biến thành một thanh sáng ngân trường thương, veo một tiếng, xuyên qua hai người không gian, đâm vào lôi áo thân thể. Lần này biến hóa tới quá mức đột đột, thật to vượt ra khỏi lôi áo lần trước, tim bộ vị gặp đâm lạnh thấu tim, phía sau lưng đều có thể nhìn thấy gần nửa đoạn tâm linh chi thương đầu thương. Hảo thủ đoạn. Lôi áo lại là đánh cái tán, hai con ngươi lần thứ nhất biến thành màu trắng. Linh Điệp thân còn tại giữa không trung, nhìn thấy cảnh này, dọa đến hồn bất phụ thể. Nàng muốn rút về trường thương, lại phát hiện năng lượng cụ hóa mà thành thân súng, lại bị khóa tại lôi áo trên thân, rút nổ không được. Theo lôi áo hô lên thanh âm trầm thấp, năng lượng hấp thu. Linh Điệp chỉ cảm thấy trên người lực lượng đang không ngừng sói mòn, thật giống như đã quyết sách đập lớn, quần quện răng hà phát triển mạnh mẽ. Lớn bằng cánh tay tâm linh chi thường, càng là cấp tốc thu nhỏ biến nhỏ. Dựa theo này xuống dưới, Linh địa dị năng dự chữ nhưng không kiên trì được bao lâu. Cũng may có người phát hiện linh địa không ổn, sinh sinh xé mở một khe hở không gian, đột nhiên xuất hiện tại lôi áo phía sau lưng. Đồng thời, cánh tay dài ngắn màu đen chủy thủ đâm như tới, khiến lôi áo đều cảm thấy hậu tâm ẩn ẩn run lên. Lôi áo trong lòng biết không ổn, trở tay chính là một chưởng, đánh thẳng tại tổ trên gương mặt, đem hắn đánh bay ra ngoài. Mà lúc này linh địa, thừa dịp lôi áo phân tâm thời khắc, quả quyết chặt đứt tự thân cùng tâm linh chi lực liên hệ. Tâm linh chi thường đã mất đi đầu mượn, cấp tốc rể vải xuống dưới, gặp lôi áo hốt sạch sẽ. Ma linh điệp cũng coi như trốn qua gặp hốt thành người khô hạ trạng. Chán ghét con rồi. Lôi áo hung lệ nhìn về phía vừa mới chuyện xấu sổ trên thân. Trâu kêu lên một tiếng, từ dưới đất bò dậy, trên mặt sưng đỏ mảng lớn, cũng may đầu không có gặp cái kia giống như núi một trưởng cho đập dẹp. Ngươi không có chuyện gì a? Nhờ có sổ tương trợ, linh điệp mới may mắn trốn qua một kiếp, nhịn không được quan tâm một câu. Có thể không có chuyện gì sao? Nếu không phải ta có dự kiến trước, bỏ qua lực công kích, đem năng lượng đều dùng tại phòng ngự bên trên, chỉ sợ một chưởng kia đem ta đều cho nạo. Tô thống khổ vứt mặt, đau âm điệu đều biến vị. Linh Điệp thở dài, nghe hắn nói thanh âm, hiển nhiên không có gì đáng ngại, vì vậy nói, nơi này giao cho ta, ngươi đi tìm Vân Kỷ. Tìm hắn làm cái gì? Châu quả nhiên không vui. Linh Điệp có chút không lời nào để nói, cái này đồ bức, chiến sự chính như lựa như đồ bên trong. Còn có tâm tư cùng người đưa khí, cũng là say. Cũng may nàng có chuẩn bị mà đến, ngươi không muốn cùng hắn nói chuyện đổ rớt sự tỉnh. Nghe nói lời ấy, đôi ánh mắt trở nên phức tạp, nhìn về phía linh điệp ánh mắt đều có chút phiêu, thẳng đem linh điệp thấy một thân nổi da gà. Nói sớm đi. Nhấn nhịn một hồi lâu, trò tới một câu như vậy, hai tay chĩa hai bên trái phải, cưỡng ép xé mở một cái thông đạo, đem mình truyền tống đi qua. Trước khi đi, hắn còn tham lam liếm môi một cái, tựa như đang chờ mong cái gì giống như hai cái quá nhân. Đến cuối cùng, Linh Điệp cũng không biết giữa hai người đổ ước, cùng mình có cùng một nhịp thở liên hệ. "Uy, ta nói đổ ước." Tô xuất hiện sau lưng Vân Kỳ, vừa muốn mở miệng, lại bị Vân Kỳ lớn tiếng gọi người. "Có người hay không tính, hiện tại còn nói đổ ước." Một câu, đem suỵu câu nói kế tiếp toàn bộ chấn trở về. Tô bất mãn nói, "Vậy ngươi còn gọi ta tới?" "Bảo ngươi tới, là bởi vì ta có việc cầu ngươi." Vân Kỳ thần thần bí bí nhô đầu ra đi, như thế như vậy, Như vậy như thế, ngươi cũng có chuyện nhờ ta thời điểm. Rồi lên tiếng cười to, tựa hồ là mình thắng đổ ước giống như, ai, vân vân, đánh cực của chúng ta. Bất quả hắn còn không tính ngốc tốt, chỉ ít không có gặp Vân Kỳ nhìn trái phải mà nói hắn cho hồ lộn qua, cắn chết đổ ước không hẽ miệng. Ngươi xem xét bên kia. Vân Kỳ lại không đáp lời, ngón tay nơi xa đang cùng lôi áo trong lúc giao thủ linh điệp. Ngươi muốn nói cái gì? Râu cảnh giác nhìn về phía Vân Kỳ. Ta muốn nói cho ngươi. Nếu như ngươi xử lý chậm, linh điệp nguy hiểm đến tính mạng, đến lúc đó coi như ngươi thắng, linh điệp cũng không còn thuộc về ngươi. Trồ vô đầu một cái, vậy ngươi còn không nói sớm. Quay người liền xé rách không gian, đang chuẩn bị trốn vào hư không bên trong. Nhưng lại tại xô một chân bước vào hư không khe hở lúc, lôi áo một trường đẩy lui linh điệp công kích, nhấc chân đem dưới chân nổi lên kim loại điệu thứ hóa thành một miệng, ánh mắt đi dạo nhìn về phía bên này. Tô lập tức cảm thấy đầu trống rỗng, ý chí thoát ly không chế đối với thân thể. Chớp mắt nhìn xem cái thứ hai chần cố định tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Ngươi lại tại làm cái gì âm u? Lôi áo thanh âm như tiếng sấm truyền đến, trùng trùng điệp điệp, mang theo vô tận khí thế cùng uy áp, để cho người ta không thở nổi. Đồng thời, nguyên bản hứa hẹn bất động tâm linh khống chế cao tốc vận chuyển lại, cấp tốc đọc đến lấy sổ trong đầu ký ức. Thời gian qua một lát, lôi áo gầm thét tràn ngập cả phòng, ngươi dám cùng ta trợ trò. Chương 189, được cái này mất cái khác. Tô Sắc Tử trong vết nứt không gian thoát ra chiến trường, lại hãnh nhiên phát hiện đầu gốc trống rỗng, chớ nói rời đi, chính là động một cái ngón tay đều làm không được. Cảm giác này đối Sở cũng không lạ lẫm, bởi vì hắn đã lĩnh giáo nhiều lần. Lôi Háo dị năng, Thâm Linh khống chế. Lôi Háo tại ngăn trở linh điệp cùng Manuelto đồng thời, thời khắc lo lắng lấy Vân Kỳ nhất cử nhất động. Khi hắn phát hiện Vân Kỳ đang cùng Soshi xào bàn tán thời khắc, liền trong lòng lưu ý, mặc dù nghe không rõ bọn hắn nói chuyện nội dung, Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn uyên man bất định, nhất định là đang làm trò quỷ. Lôi Háo đã tại Vân Kỳ trước mặt chịu không ít thèm ầm, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha cái này lại rõ ràng bất quá chi tiết. Đối Lôi Háo tới nói, phải hiểu rõ một người đang nưu đồ cái gì, cũng không phải là một cọc việc khó. Hắn trực tiếp đối sổ vận dụng tâm linh dị năng, cấp tốc đạt được không tưởng tượng được đáp án, rồi đi bên ngoài tiếp một người, một cái vô cùng trọng yếu người. Cho dù là tự phụ vô cùng Lôi Háo Khi biết danh tự của người kia về sau, cũng không còn cách nào bảo trì lúc trước thận trọng. Hắn đang muốn xoay người đi ngăn cản sổ rời đi, bên tai truyền đến pháo tiếng vang. Thanh âm kia đối với hắn mà nói, thật sự là quá quen thuộc. Kia là Tâm Linh Chi Tiên Quật không khí lúc phát ra động tĩnh. Đạt được 2 lần dị năng cường hóa, lại thêm Thiên Chi Bạo Thạch ngoài định mức tăng thêm, Tâm Linh Chi Tiên uy lực lớn bước lên cao, chỉ là ma sát không khí sinh ra tiếng nổ, cũng đủ để cho một YouTuber cận chiến loại chuyên nghiệp giả cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nhưng đi vào lôi áo trong tay, lại không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Đừng nói là tiếng nổ, chính là cánh tay kia phẩm chất tâm linh chi tiền, quất vào lôi áo trên thân, cũng là một bộ không hề hay biết dáng vẻ. Chỉ là một cái cấp 3 người lại biến, cũng dám động thủ với ta. Lôi áo đưa tay bắt lấy tâm linh chi tiền, lần này, hắn không có sử dụng năng lượng hấp thu dị năng, mà là dùng sức đem năng lượng giôi hướng trong ngược mạnh tốn, linh điệp thân hình gặp mang đông lập tây ngược lại, hoàn toàn mất tốc vòng. Chớ trách ta là thủ tối hoa." Lôi Háo hung hăng thở ra một hơi, quyền phong gào thét mà ra, còn chưa đợi Linh Điệp thấy rõ ràng, cái kia bạo phát đi ra quyền kình đã đem nàng cả người bao phủ ở bên trong. Linh Điệp chỉ cảm thấy quyền kình kia đạo lý đã trải rộng nàng bốn phương tám hướng, hoàn toàn không có tránh né chỗ trống. Lôi Háo lần này bạo khởi giết người, thật sự là quá mức đột nhiên, hoàn toàn cùng trước đó hắn cố ý giấu rốt lúc biến hiện tưởng như hai người. Trong bụng nàng hãy nhiên, cái này tại cái này bảng bạc quyền kình bên trong, Nàng tựa như một con tứ cố vô thân hồn điệp, tại bạo ngược cuồng phong dưới, tùy thời đều muốn đứng trước gặp xé nát khả năng. Gặp quanh quỉnh vây quanh, linh điệp ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Giờ khắc này, nàng mới chính thức nhận thức đến lôi áo trỗ đáng sợ. Ngay tại nàng nhắm mắt chờ chết thời khắc, vang lên bên tai ầm ầm thanh âm. Vô khung bất nhập quần quỉnh, đánh vào khoảng cách linh điệp nửa thứ khoảng cách, toàn bộ gặp một đạo bình chướng vô hình bắn ra. Đây là có chuyện gì? Linh điệp mở ra cặp kia động lòng người hai con ngươi, Lúc này mới phát hiện, quanh người chẳng biết lúc nào nhiều một cái hình tròn lồng phong ngự, đưa nàng bảo hộ ở trong đó, không chịu đến bất kỳ tổn thương. Đây là cái gì? Bất quá linh điệp rất nhanh phát hiện trên người sinh mệnh chi phù chiến ý bên trên, cổ ai cấp sinh mệnh ký hiệu lấp lánh ra kim sắc quang mang. Là sinh mệnh chi phù chiến ý mình phát động lồng phong ngự, đưa nàng bảo hộ ở trong đó, không nhận quyền kình an mọn. Lôi áo chau mày, hắn không nghĩ tới món kia thần khí chiến ý lại còn có bực này diệu dụng. Ngay cả hắn mười thành quyền kình đều không thể công phá. Như thế một chút chậm trễ, rồi đã một chân bước vào vết nứt không gian, mắt thấy một giây sau liền muốn rời khỏi. Vạn phần khẩn cấp thời điểm, lôi hào rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, tâm linh khống chế phát động, định trụ sổ hành động. Ngươi tại vi phạm vừa rồi hứa hẹn. Một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến, Vân Kỳ cầm đao đi tới. Hứa hẹn? Ai vi phạm hứa hẹn? Ta vừa rồi chỉ đáp ứng ngươi một điểm, không sử dụng tâm linh khống chế tới đối phó ngươi gia hiện tại nào có không chết rủa đối phó ngươi. Lôi áo lại nghiêm túc nói, "Vô sỉ." Vân Kỳ nhịn không được chửi rủa một tiếng, "Đường đường huyết minh tương lai, thân cư máu làm cao vị Lôi áo, vậy mà nói ra như thế một phen tới. Bất quá Vân Kỳ cũng chỉ là mắng mắng mà thôi. Trên thực tế, Vân Kỳ vốn là không có trông cậy vào Lôi áo sẽ tuân thủ trước đó hứa hẹn, bởi vì Lôi áo cũng không phải là một cái cổ hủ hạ người. Hắn thực lực hơn người, ý chí kiên cường, đồng thời, hắn cũng hiểu được biến báo hiểu được lợi dụng quy tắc cùng phá hư quy tắc. Hứa hẹn thứ này cũng chỉ là đối chân quân tử hữu dụng, mà lôi áo bực này từ trong biển máu giết ra người tới vật, làm sao lại cổ hủ đến gặp một cái nho nhỏ hứa hẹn cho chói buộc chặt tay chân đâu. Lúc trước hắn không có sử dụng tâm linh khống chế, là bởi vì Vân Kỳ có được tùy thời đều có thể rời đi thế giới này thực lực, tuân thủ là vì phòng ngừa Vân Kỳ chó cùng dứt dậu, trực tiếp phủi mông một cái rời đi. Hiện tại khống chế lại trở, là bởi vì hắn không muốn để cho Vân Kỳ gian kế được. Giữa hai bên cũng không có mâu thuẫn, huống chi hắn tại đáp ứng Vân Kỳ mở ra điều kiện lúc, đùa nghịch cái nho nhỏ thủ đoạn. Vậy cũng dù sao cũng tốt hơn ngươi đem người kia gọi tới mạnh. Lôi Hào thuận miệng trả lời một câu. Nghĩ không ra lời này đưa tới Vân Kỳ cười to, đường đường máu lạnh, nguyên lai cũng có người sợ. Lôi Hào cảm thấy rất là không thoải mái, ngôn miệng bên trong không thừa nhận, khích tướng ta thả người. Là ngươi quá ngây thơ, vẫn là ngươi coi ta là đồ đốc. Vô luận Vân Kỳ như thế nào xảo ngôn lệnh sắc. Lôi Hào căn bản bất vi sở động. Ngươi càng là mạnh miệng, càng là chứng minh ta phỏng đoán không có sai. Vân Kỳ nhưng không có chút nào thần sắc lo lắng. Chứng minh không sai lại như thế nào? Ngươi cuối cùng thắng cơ hội của ta đã mất đi. Vậy cũng không gặp. Vân Kỳ đem trong tay một kiện đồ vật tại Lôi Hào trước mặt lung lay. Lôi A ảo giận lúc sắc mặt đại biến. Hắn nhìn thấy Lôi Hào đem vật kia nhét vào sổ trong tay, đồng thời khống chế sổ ý niệm cũng theo đó gián đoạn. Ngươi Vậy mà cam lòng đem vật kia cho hắn. Nhìn xem Khôi phục hành động lực sồ bước vào trong vết nứt không gian, Lôi Hao ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lệ Lôi chơi chọi đứng ở nơi đó vân kỳ, trong đó tư vị để hắn rất là im lặng. Chỉ là một thanh quyền trượng mà thôi. Vân Kỳ ngược lại là đột nhiên nói. Sa Sa Linh Điệp thì cảm thấy trong miệng phát khổ, thầm nghĩ, kia là chỉ là một thanh quyền trượng sao? Đây chính là thần khí a. Vân Kỳ chợt sửa, chính là tâm linh quyền trượng. Vậy nhưng duy nhất có thể lấy chống cự tâm linh khống chế dị năng thần khí. Có quyết đoán, không hổ là dám làm đối thủ của ta Vân Kỳ. Nhưng ngươi nếu là coi là mất đi tâm linh quyền trượng là một kiện không quan trọng sự tình, vậy ngươi vẫn là đánh giá quá thấp ta. Lần này, ngay cả linh điệp cùng ma nghệ tổ cũng đồng thời biến sắc. Hai người chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt đã mất đi khống chế đối với thân thể lực. Tâm linh khống chế lần nữa cướp đi ý thức của bọn hắn. Ma Sa Sa Vân Kỳ, ánh mắt bắt đầu ngây dại ra. Con người đã mất đi tiêu cự, một mực nắm chặt không thả chiến nhận, cũng loạng choạng một tiếng, rơi xuống đất, phát ra liên miên thanh âm rung động. Vân Kỳ cuối cùng vẫn không có trốn qua bị khống chế ác ngộng. Chương 190: Phản kháng khống chế. Miệp Hứa hẹn, giống như là một chương không có ký danh tự hợp đồng, tuân thủ hợp đồng điều khoản hoàn toàn quyết định bởi tại người tố chất cùng tu dưỡng. Nhưng cho dù tốt tố chất cùng tu dưỡng, tại sinh tử tồn vòng trước mắt, đều sẽ làm ra thỏa hiệp. Lôi Háo cũng không phải là cổ hủ hạ người. Đương nhiên sẽ không vì một câu ăn nói xuông, mà đem mình đặt tình cảnh nguy hiểm. Trước đó, hán thỏa hiệp nguồn gốc từ tại Vân Kỳ tùy thời đều có thể rời đi điều kiện tiên quyết. Lúc Vân Kỳ đem áp chế lôi áo tâm linh dị năng thần khí giao ra về sau, tình huống như vậy liền hoàn toàn nịch chuyển. Chỉ cần khống chế lại Vân Kỳ tư duy, dù là có thể tùy thời rời đi nơi này, thì tính sao? Thế là, lôi áo không chút khách khí sử suất tâm linh không chế, không riêng một lần nữa khắc chế linh điệp cùng mạ nệ tổ Ngay cả Vân Kỳ cũng bao quát ở bên trong. Chỉ cần ta giết ngươi, ngươi cái kia cái gọi là viện binh tới, lại như thế nào? Lôi áo cười lạnh rầm chân đi tới, đi qua thất thần linh điệp, đi qua không nhúc nhích mạn lệ tổ, cuối cùng đi tới Vân Kỳ trước mặt. "Vân Kỳ, ngươi rất thông minh, nếu như không phải ngươi khắp nơi cùng ta đối nghịch, ta lại thật là có điểm không nỡ giết ngươi. Nếu là gia nhập ta đoàn đội, bằng vào ta lực lượng, tăng thêm trí tuệ của ngươi, tin tưởng không bao lâu, toàn bộ giết chóc đô thị chính là chúng ta huyết minh thiên hạ." Thậm chí ngay cả đám kia trốn ở vĩnh hẳng quốc độ lao bất tử, cũng phải vì ta lôi áo tồn tại mà đưa ra địa phương tới. Đáng tiếc đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn đứng sai đội ngũ. Lôi áo thương tiếc nói, 5 ngón tay đã khép lại thành quyền. Khi thế tại thành quyền một khắc này, đông kéo lên đến tối cao, sắc ý vô tận nghiêng trời lệnh đất, đem vân kỳ bao phủ ở bên trong, liền hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn. Hiện tại, biết cùng ta đối nghịch hạ chẳng đi. Lôi áo hét lớn một tiếng. Nam đâm tại Vân Kỳ trong con mắt không ngừng phóng đại. Tiếng thêu thảm thiết vang vọng toàn bộ không gian, tứ ngược lấy linh điệp cùng mạn nệ tổ mà nghĩ. Giờ khắc này, bọn hắn không nhìn thấy sau lưng phát sinh sự tình, nhưng trong lòng thì chĩu nạo. Vân Kỳ một mực là bọn hắn chủ tâm cốt, là bọn hắn nhiều lần lấy yếu thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh lực lượng chỗ. Nhưng bây giờ, chủ tâm cốt xong, tính mạng của bọn hắn cũng nhanh tới gần cuối cùng. Trong lòng hai người nổi lên một cỗ thọ tử hồ bi thương cảm, nhưng lại tại bọn hắn tuyệt vọng. Theo cái kia tiếng kêu thảm thiết nhảy lên tới đỉnh điểm lúc, hai người lại cảm thấy đến cái gì không đúng. Cái kia biến điệu kêu thảm không khỏi thời gian duy trì quá dài điểm đi. Hai người đồng thời phát ra ý định này, nhịn không được song song quay đầu liên nhau. A, không đúng. Chúng ta rõ ràng gặp tâm linh khống chế cấp độ tư duy, vì cái gì hiện tại lại có thể bản thân suy nghĩ, thậm chí lập tức quay đầu cái tiểu động tác này đều có thể hoàn thành. Bọn hắn đồng thời cảm thấy thân thể lại cùng thân thể đồng bộ, khôi phục lực khống chế. Bọn hắn quay người xem xét hướng phía sau, một màn tình tiết xem xét hai người trợn mắt hốt hoồm, trên mặt kinh ngạc cũng không biết làm sao biểu đạt mới tốt. Tiếng kêu thảm kia lờ mờ, cũng không phải tới từ Vân Kỳ, mà là đến từ Lôi Háo. Hắn một đầu cánh tay cả bị chém đứt trên mặt đất, còn ngay tiếp theo hơn phân nửa đầu vai, máu tươi ngược lại là không nhìn thấy một giọt dọn, có thể đả thương nơi cửa phun ra năng lượng nguyên tố, tới bắt mắt thưởng đều có thể thấy nhất thanh nhị sợ. Xuất thủ chặt đứt Lôi Háo cánh tay, chính là Vân Kỳ. Tay phải của hắn còn duy trì lấy cổ tay chặt trạng thái, chỉ bất qua phía trên cũng là một mảnh máu thịt bé bét, mặt ngoài làn da nhao nhao dạ nước, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh. Nếu không phải nhìn thấy trong tiếng kêu thảm chính là lôi áo, Linh Điệp cùng mạ nệ tổ thậm chí hoài nghi thụ thương người là Vân Kỳ mới đúng. Đây là có chuyện gì? Hai người hai mặt nhìn nhau, xem không hiểu phát sinh trước mắt một màn. Rõ ràng mới vừa rồi bị dị năng không chế lại Vân Kỳ, làm sao thoát khỏi tâm linh không chế chói buộc. Còn trái lại một tay đau chặt đứt lôi áo cánh tay. Đừng nói là bọn hắn không hiểu rõ, chính là người trong của mình, cũng không phải là không đầu óc mơ hồ. Lôi áo cố nén đau đớn, lớn tiếng quát lớn, ngươi rõ ràng đem tâm linh quyển trượng giao cho tụ, rõ ràng đã gặp ta khống chế được, vì cái gì có thể thoát khỏi tâm linh của ta khống chế? Cố này mặc dù chỉ là lôi áo một cái thánh linh phân thân, nhưng thụ thương đồng dạng sẽ thống khổ, đồng dạng sẽ trôi đi sinh mệnh tinh hoa, thánh linh năng lượng Dù là hắn hiện tại lại diễn lại trò cũ đem tay cột triệu hoàn tới, một lần nữa ghép lại khép lại, cũng vô pháp đền bù mình sai lầm tạo thành phẫn hận. "Chính như ngươi lời nói, ta sẽ ngu xuẩn đến tin tưởng ngươi một cái miệng hứa hẹn. Sợ là ngay cả chính ngươi cũng không tin, ta như thế nào lại đần độn đem hạn chế tâm linh khống chế thân khí, không giữ lại chút nào giao cho người bên ngoài. Vậy ngươi đến cùng là thế nào làm được?" Lôi áo một bên hỏi, hơi suy nghĩ ở giữa, tay cột lần nữa khép lại mà khí thế của hắn cũng theo cánh tay khép lại mà sơ qua hạ xuống mấy phần. Làm sao bây giờ? Kỳ Thật Vân Kỳ đang quyết định phải chăng đem Tâm Linh Quyền Trượng giao cho đối số trước, có quá khích liệt tâm lý đấu tranh. Giao ra về sau, Lôi Hạo tất nhiên sẽ bỏ song phương miệng hứa hẹn. Đến lúc đó, duy nhất có thể lấy kiểm chế Lôi Hạo dị năng, chỉ còn lại một cái không biết kết quả biến số. Mà biến số này chính là hủy diệt huy chương. Cái kia đã tiến giai đến cấp 4 hủy diệt huy chương. Mỗi một cấp tiến giai Hủy diệt huy chương đều phát động một cái năng lực, bất luận là cấp 1 linh hồn thủ hộ, vẫn là cấp 2 tiên đoán quá nhiều, cấp 3 nguyên rủa chi chủ, đều vì Vân Kỳ thay đổi từng trạng sinh tử chi chiến kết quả. Có thể nói, hủy diệt huy chương tính thực dụng cũng không cao, nhưng phát huy giá hiệu quả lại vô cùng kinh người. Mà trong đó nguyên nhân căn bản, ở chỗ hủy diệt huy chương thăng cấp về sau, cũng không phải là lập tức xuất phát năng lực mới, mà là tại chủ nhân lọt vào đặc thù tổn thương lúc, tự động diễn sinh ra một cái đối kháng đặc thù tổn thương năng lực cơ một linh hồn thủ hộ đối kháng dị hình hoàng hậu tinh thần công kích, cấp 2 tiên đoán quấy nhiều phản vệ mộng điện xỉ dự ngôn thuật, cấp 3 nguyên rủa chi chủ phá giải vĩnh hằng nguyên rủa, cũng vĩnh cửu tăng lên linh năng giai vị. Mà tại sở vật tạ thế giới bên trong, Vân Kỳ đã đem hủy diệt huy chương tăng lên tới cấp 4, cái thứ tư năng lực mới đến nay còn chưa vận dụng. Vân Kỳ hiện tại trông cậy vào chính là hủy diệt huy chương bên trong cái thứ tư chưa mở ra năng lực. Cũng không biết tâm linh khống chế có tính không đặc thù tổn thương phương thức. Vân Kỳ nhất soán suất địa phương, ngay tại ở Hủy Diệt Huy Chương phát động hiệu quả thật sự là không có căn cứ có thể nói. Bởi vì ngươi không biết cái nào loại công kích thuộc về phát động tân sinh năng lực pháp chủ, càng thêm không cách nào đưa nó hoàn mỹ dung nhập vào chiến thuật bên trong đi. Nhưng lúc này đây, Vân Kỳ vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn lúc trước cố ý giữ lại Hủy Diệt Huy Chương chưa phát động cái thứ tư năng lực, chính là vì ứng phó dưới mắt nguy cơ. Không có cái gì so dùng tại lôi áo trên thân càng thích hợp, dù là con hàng này chỉ là cái phân thân. Thế là, Vân Kỳ giao chi hành động, ma lôi hào biến hóa trong lòng cũng rất phối hợp tuần hoàn theo Vân Kỳ suy đoán phương hướng đi. Ngay tại lôi đạo phóng thích tâm linh khống chế về sau, Vân Kỳ rất nhanh từ ngắn ngủi tư duy chống không bên trong khôi phục lại. Ngay tại lúc đó, hủy diệt huy chương cái thứ tư năng lực mới cũng theo đó thai nghén mà sinh. Tâm linh hàng rào. Chương 191, mời tới vương bài. Tại tâm linh hàng rào bảo hộ dưới, lôi hào tâm linh khống chế gặp ngăn tại tinh thần bên ngoài. Ma Lôi Háo cũng không có phát giác được dị năng mất linh, vì chém giết Vân Kỳ, hắn đang chủ động tới gần, kết quả tại thiết quyền măng lên, sắp xuất hiện chưa ra thời khắc, gặp Vân Kỳ đột nhiên một cái nhận chém xuống. Nếu không phải Lôi Háo phản ứng nhanh, cái kia một cái mang theo chấn động tần số cao cổ tay chặt, sớm đã đem hắn ở giữa chém làm hai đoạn. Cho dù là thánh linh phân thân, nhận ở giữa chặt đứt tổn thương, tổn thất năng lượng cũng đủ làm cho Lôi Háo sinh lòng giật mình ý. Bất quá, chính Vân Kỳ cũng không dễ chịu. Bởi vì Sở Bạt Tạ Vương giả chiến nhận tại bị lôi áo khống chế lúc rất xuống đất, về sau vì không làm cho lôi áo cảnh giác, cũng không có đi nhặt lên viên kia chiến nhận, dù chính là mình bản tay, dù là bản tay đã bị kim loại tạo hình năng lực bao trùm một tầng thật dày kim loại, nhưng vẫn là gặp chấn động tần số cao sức mạnh cường hãn cho phản vệ. Trên cánh tay kim loại tách ra hơn phân nửa không nói, huyết nhục càng là hoàn toàn mơ hồ, nếu không phải Vân Kỳ kịp thời thôi động tự lành năng lực, chỉ sợ cánh tay này đều muôn phế bỏ. Không có sợ phạt tạ vương giả chiến nhận, cưỡng ép thi triển tuyệt sát kỹ năng, sẽ chỉ rơi vào cái đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 hạ trạng. Ta mặc kệ ngươi là như thế nào thoát khỏi khống chế của ta, hiện tại, ngươi vẫn là con mồi của ta. Lôi áo hai mắt tinh mang chớp động. Vân Kỳ đột nhiên cảm thấy chôn sau lưng truyền đến tê dại cảm giác, thẳng thuận cơ sống, bò lên trên trán. Vân Kỳ thầm kêu không ổn, thân thể trước một bước làm ra phản ứng, nhưng vẫn là né tránh chậm một bước. Ngay tại hắn cảm thấy nguy cơ đồng thời, Phía sau lưng ra xé rách ra thịt đau đớn, Vân Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, quay đầu nhìn lại, đã thấy sau lưng thông hướng cửa thứ nhất đường hành lang đại môn, chẳng biết lúc nào mở ra, một cái thân ảnh quen thuộc đứng ở bên trong cửa. 1. Vân Kỳ vô ý thức lên tiếng nói. Lôi áo không chỉ có không chế được linh điệp cùng mạ nệ tổ, ngay cả một cũng không có vung tha. Vừa rồi, một dùng đúng là hắn sở trường kỹ năng, hư không chi chảo, đánh lén Vân Kỳ. Vân Kỳ giận dữ, vung tay đánh ra một đạo vô hình l đem sau lưng một đánh bay. Nhưng dạng này vẹn vẹn tạm thời làm dịu trước sau gặp giáp công côn cảnh. Thoát khỏi khống chế Vân Kỳ, lần nữa rơi vào lôi áo đang bao vây. Lấy 3 đối 1 sao? Vân Kỳ khinh miệt nói. Không, là lấy 4 chọi 1. Lôi áo nói, hướng về phía trước lớn vượt một bước. Vân Kỳ ngẩn ngơ, chợt kịp phản ứng, lôi áo đây là muốn tự mình hạ trạng. Vân Kỳ trong lòng thầm mắng một tiếng, ngoài miệng lại nói, nghĩ không ra máu làm đại nhân đối ta tay mơ này đánh giá như thế cao. Ngược lại để ta thụ sủng như kinh. Nói cũng cung kính kính, kỳ thật ngầm phúng lôi áo quần công một cái vừa rồi sơ độ khó đi lên thái điểu. Lôi áo ngược lại là lộ ra không có chút rung động nào, phàm là có thể hai lần làm bị thương ta, đều đáng giá ta toàn lực ứng phó. A, nghe vào thật giống như ta hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi thật giống như quên, ta tùy thời đều có thể rời đi nơi này. Vân Kỳ thoải mái nhàn nhã nói. Đã thoát ly linh khống chế gông cùm xiềng xích, Vân Kỳ tự nhiên lại lần nữa thu hoạch được tùy thời trở về không gian quên hạ. "Thật sao? Ngươi cho rằng ta trước đó hướng ngươi thỏa hiệp, vẻn vẹn vì đơn thuần ngăn chặn ngươi. Lần này, là ngươi xem thường ta." Lôi Hào cất tiếng cười to. Cùng lúc đó, Hè Dạ điệp âm thanh tích tích tích truyền đến, tựa như đùa đòi mạng, nhiễu tâm trí người. Vân Kỳ hãy nhiên phát hiện, lúc trước Hè Dạ điệp giao diện bên trên, lại bắn ra một nhóm văn tự nói rõ: "Ngươi vị trí không gian xuất hiện đứt gãy hiện tượng." Ngươi không cách nào thông qua nhiệm vụ tuyển hạng vừa đi vừa về về luân hồi thế giới. Không gian đức gãy, là ngươi giở trò quỷ." Vân Kỳ đẳng đẳng sát khí đối Lôi Hào nói, "Phải thì như thế nào? Trước đó thỏa hiệp, bất quá là ngộ biến tung quyền. Giống như ta sẽ không nốc đến tuân thủ miệng hứa hẹn, làm người thông minh ngươi cũng sẽ không nốc ngốc tại nguy cơ đến lúc, còn không cưỡng chế trở về. Ngươi nghĩ bước ta không sử dụng tâm linh khống chế, mà ta cần gì phải không phải đang thay đổi nơi này không gian pháp tắc. Đừng quên Ta bây giờ có được thiên khai hết thể năng lực, không gian đứt gãy là một cái không thể nào thực dụng dị năng, nhưng đối phó ngươi đầu này xạo trá tàn nhẫn cá trịch, lại thích hợp cực kỳ. Nguyên Lai, like, Lôi Hào đã sớm động lưu lại Vân Kỳ tâm tư, chỉ bất quá, không gian đứt gãy dị năng là một cái phát động thời gian rõ rệt năng lực, cần chậm rãi phóng thích dị năng, đến cải biến không gian chung quanh pháp tắc, khiến cho nơi này không gian thuộc tính phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Không gian đứt gãy mặc dù không cách nào trong đối chiến đưa đến cái gì tính thực chất tác dụng, lại đoạn mất Vân Kỳ bỏ chạy suy nghĩ, đáng tiếc ngươi vẫn là chậm một bước. Vân Kỳ rất nhanh từ trước đó kinh ngạc bên trong khôi phục lại. Lôi áo cảm giác được cái gì, bên mặt nhìn lại, chỉ gặp ở bên trái vị trí, nhiều hai người. Một cái là tổ, một cái khác thì là cái người mặc màu đen áo da bó người tuổi trẻ nữ tử. Ngay tại Lôi áo lực chú ý đều tập trung ở thôi động không gian đứt gãy cuối cùng một phần lực lượng lúc, rủ thành công đem Vân Kỳ muốn người cho thuần di đi qua. Làm được tốt. Vân Kỳ nhếch lên ngón tay cái Không tiếc tán dương đối xô nói, hành không có nhục sứ mệnh. Tôm ở miệng nói, Lôi áo giờ phút này lông mi vẻ buồn rầu trải rộng, cũng không hề để ý xô bản nhân, ngược lại ánh mắt đều tập trung ở tên kia nữ tử áo đen trên thân. "Là ngươi?" "Gu." "Vật dự." Lôi áo thanh âm bên trong mang theo một không dễ phát giác tim đập nhanh, tựa hồ đối với Gu. Vật dự xuất hiện cánh cánh trong lòng. Không sai, tới không phải người bên ngoài, chính là ít men bên trong thành viên trọng yếu, Gu. Vật dự. Quả nhiên là ngươi. Người kia không có gạt ta. Lôi Háo đã sớm phát hiện lôi Háo, một đôi xinh đẹp đối mắt bên chồng, tràn đầy không ức chế được sắc khí. Ngươi làm sao tìm được nàng? Rõ ràng ta. Lôi Háo giận dữ hỏi Vân Kỳ, nhưng nói đến một nửa có không còn nói tiếp. Vân Kỳ cười nhạt một tiếng, tiếp lấy Lôi Háo chủ đề nói tiếp, rõ ràng ngươi đã đem nàng nhốt lại. Đúng hay không? Lôi Háo khẽ giật mình, làm sao ngươi biết ta đem hắn nhốt lại? Còn có, ngươi làm sao tìm được nàng? Cùng la ít men. Tại đại nội phương diện lại hoàn toàn khác biệt. Tại Lôi Háo một đám cấp đoạt cả dễ bằng người đột biến định vị dị năng về sau, rất nhanh khóa chặt lại giáo sư ít vị trí, tại Lôi Háo tự mình dẫn đầu dưới, Itman mặc dù có chuẩn bị chiến chuẩn bị, nhưng vẫn là không địch lại Dũng mãnh thiện chiến đồ đảng tín ngưỡng đội thành viên. Mà nhất là duy nhất có thể lấy kiểm chế đồ đảng tín ngưỡng đội giáo sư ít, bởi vì vừa mới làm xong giải phau game team, trái tim gặp lên đọ sức khí thay thế, lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Mà còn lại thành viên Căn bản không phải như lang như hổ luân hổ giả đối thủ, gặp từng cái bắt sống, tức thì bị cưỡng ép cắm vào cướp đoạt dị năng hạt giống. Hết lần này tới lần khác có một người là ngoại lệ, nàng chính là Gu. Gật. Lôi áo cũng không có đối nàng cắm vào hạt giống, mà là cho nàng ăn vào mạnh tề thuốc ngủ, nốt tại tầng hầm ngủ say. Không nghĩ tới, Vân Kỳ lại đem nàng mang đến. Cái này có cái gì khó, để giáo sư ít trốn đi, là ta ra chủ ý. Vân Kỳ hời hợt nói. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Coi như thật là của ngươi chủ ý, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ nói cho ngươi biết xác thực vị trí. Lôi áo hổ nghi nói, đã gặp ta biết giáo sư ít muốn làm giải phấu ghép tim, mà lại dựa theo lúc ấy giáo sư ít suy yếu trình độ, là không thể nào khoảng cách dài 4-3, như vậy muốn tìm ra bọn hắn ẩn nút vị trí, liền bị khóa định tại mấy cái hạn định khu vực. Trước 192, đàn tác dụng, thượng. Nguyên lai, like, vân kỷ khi nhìn đến đồ đằng tín ngưỡng đội về sau, liền biết ít chiến cảnh gặp nạn. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện vấn đề, tại rất nhiều luân hồi giả bên trong, cũng chưa từng xuất hiện đàn dị năng. Thế là hắn làm ra một cái to gan giả thiết, có phải hay không đàn còn sống trên thế giới này. Đương nhiên, cái này không chỉ là đơn thuần suy đoán, còn xây dựng ở một cái vô cùng trọng yếu sự thực khách quan bên trên, đàn là tại tất cả ít chiến cảnh bên trong tương đối dị loại một cái. Nói cụ thể một chút, đàn nhưng thật ra là phượng hoàng chi lực tốt nhất vật dẫn. Tại uýt chiến cảnh, thiên khai cuối cùng Đàn Vương Hoàng Chi lực giáo sư tâm linh cảm ứng cho dẫn đạo ra, lập tức phá vỡ thiên khai trên thân sinh mệnh chi phù chiến ý sinh ra lổng phòng ngự, cũng nhất cử đem bất tử chi thân thiên khai khiến cho hồi phi yên diệt, nghịch chuyển đại cục. Mà điểm này, huyết minh người không có khả năng không biết, mà bọn hắn tại đối đai uýt chiến cảnh đãi ngộ bên trên, liền phát sinh căn bản tính biến hóa. Đàn không có gặp cắm vào hạt giống, bởi vì cây đàn tỷ như kề cận cái chết, sẽ chỉ tỉnh lại nàng dấu ở ý thức chỗ sâu cái kia tồn tại, Phượng Hoàng Chi Lực kia là vũ trụ ý chí, là hủy diệt hết thể lực lượng. Ngay cả vô cùng cường đại thiên khai, tại phượng hoàng chi lực trước mặt, hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, như vậy vết minh người đương nhiên sẽ không đi trêu chọc cái này ẩn tầng bốn. Vân Kỳ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, cuối cùng đạt được một cái kết luận, đàn hẳn là gặp tụ vây ở một chỗ. Vì để phòng vắng nhất, Vân Kỳ để Ngân Lang hỗ trợ đi tìm ra đàn. Đương nhiên, tìm ra đàn vị trí bản thân chính là một cái đại phiền toái. Vân Kỳ không có ít chiến cảnh ẩn nốt vị trí, cũng may Ngân Lang là hacker chuyên gia, tại khóa chặt Bắc Mỹ mấy chỗ nổi danh nhất trái tim ngoại khoa bệnh viện về sau, lại căn cứ báo cáo tin tức, bài trừ những cái kia gần đây không có bạo lực sự kiện địa phương, huyết minh đại chiến thứ mới chiến cảnh chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, kinh động tứ phương, đem khu vực thu nhỏ đến năm cái khu vực, cuối cùng, Ngân Lang xâm nhập nơi đó hệ thống theo dõi, rất mau tìm đến nơi khởi nguồn điểm. Khóa chặt xong việc phát địa điểm, Như vậy muốn tìm tới đàn cũng đã thành chuyện thuận lý thành chương. Chí ít Lôi Hạo là sẽ không đi hoa quá nhiều tâm tư, cây đàn chuyển rời đến cái gì ẩn nấp địa phương. Mà lại ngân lang hacker kỹ thuật không phải là dùng để trưng cho đẹp, thông qua xâm nhập nơi đó toàn bộ hệ thống theo dõi, chẳng mấy chốc liền tìm được đàn cuối cùng đặt chân địa điểm. Lúc này, đô đằng tiến ngưỡng đội đã sớm rời đi, mà biết được vị trí rồi, ngay tại vừa rồi lợi dụng không gian dị năng, đi đón vị này duy nhất may mắn còn sống sót ít chiến cảnh. Lôi áo tại tổ trước khi đi, học tập lấy suy nghĩ của hắn, cũng biết hắn là đi làm cái gì. Lúc này mới dẫn suất hắn xé bỏ miệng hứa hẹn, lấy tâm linh khống chế dị năng cưỡng ép đem tổ lưu lại, chỉ bất quá lần này hắn gặp được càng thêm điên cuồng Vân Kỳ. Gia hỏa này vậy mà không nhìn an nguy của mình, trực tiếp đem tâm linh quyền trượng giao cho tổ, thoát khỏi tâm linh khống chế chói buộc. Lôi áo cùng Vân Kỳ hai người, đang không ngừng ngươi lửa ta gạt bên trong lẫn nhau tính toán đối phương, có thể nói đánh đến không cũng nóng hổi, khó phân thắng bại. Đàn gia nhập, khiến Lôi Hào rất là số hổ. Đàn, hắn là hủy diệt ít chiến cảnh kẻ cầm đầu, hiện tại, chúng ta cần lực lượng của ngươi. Vân Kỳ mở miệng nói. Đàn sắc mặt lạnh lẽo mà nhìn xem Lôi Hào, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Lôi Hào, lập tức lửa giận chiếm cứ nàng toàn bộ ý thức. Ta muốn báo thù. Đàn giấu giận, nguyên bản gặp không gian đứt gãy ngưng cố không gian, tựa hồ chấn động một cái. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng vô hình từ đàn thể nội lan tràn ra, cấp tốc lờ tại trên người nàng. Mà rõ ràng nhất một điểm chính là đàn tóc. Lúc đầu tóc vàng, bây giờ tại cái kia cổ vô hình lực lượng tối hòa dưới, sợi tóc bắt đầu bị kín một tầng màu xám nhạt. Không được. Lôi Dao hơi biến sắc mặt, cũng không e ngại đàn bản thân, nhưng không thể không vì đàn phía sau ẩn tàng lực lượng thần bí cảm thấy lo lắng. Phượng Hoàng chi lực, kia lại áp đảo hết thể dị năng bản nguyên, là nguyên thủy vũ trụ sinh mệnh lực lượng cùng tình cảm lực lượng hóa thân, là bất hủ mà biến đổi thất thường tồn tại. Nó sinh tử vũ trụ hỗn độn cùng vạn vật ban đầu ở giữa, là danh phủ kỳ thực vũ trụ chi tử. Đây cũng là vì cái gì ít chiến cảnh cơ hồ toàn quân bị diệt, lại lưu lại đàn một người nguyên nhân. Tuyệt cảnh rất trọc, sẽ chỉ bước ra ẩn tàng vượng hoàng chi lực, đây cũng là tự phụ lôi áo không muốn nhìn thấy nhất đồ vật. Mà cái này vượng hoàng chi lực lộ ra ngoài biểu hiện một trong, chính là tóc chuyển hóa làm toàn bộ màu đen sắc. Hiện tại, đàn màu tóc xuất hiện biến hóa, cái kia ý vị như thế nào, lôi áo phi thường rõ ràng lại không khai thác biện pháp, vậy hắn đối mặt sẽ là phượng hoàng chi lực gào thét. Cho dù là thánh linh chi thể, cũng sợ bản nguyên vũ trụ lực lượng ăn mòn. Kia là cực tiểu số khắc chế thánh linh chi thể thủ đoạn công kích, Lôi Háo Phi thưởng rõ ràng điểm này. Đối mặt đàn gầm thét, Lôi Háo cũng không dám lại lưu thủ, tâm linh khống chế thôi động mà ra, trong nháy mắt khóa chặt đàn, khống chế suy nghĩ của nàng. Đàn dừng lại tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Nguy rồi, nàng cũng trúng chiêu. Linh Điệp hoảng sợ nói: "Vân Kỳ cẩn thận quan sát." Sau đó nói, "Không, trí ít còn chưa tới biết bắt nhất tình trạng." Linh Điệp lúc này mới chú ý tới đàn cặp kia xinh đẹp lông mi còn tại vây, vây nháy. Tâm linh khống chế không phải là để cho người ta hoàn toàn không có động tác, cái kia gọi đàn nữ nhân, vì cái gì còn có thể trong chớp mắt? Chẳng lẽ, nàng đối tâm linh khống chế có nhất định sức chống cự? Linh Điệp nói một mình, ngược lại là một bên màn nghệ tổ mở miệng nhắc nhở, "Ngươi còn không có phát dứt sao? Chúng ta bây giờ thoát khỏi tâm linh khống chế chói buộc." Một câu nhắc nhở Linh Điệp. "Đúng vậy à, trước đó rõ ràng đã mất đi ý chí, nhưng theo đàn đến, cái kia cô khống chế nàng tư duy lực lượng thần bí đột nhiên biến mất, mặc dù thân thể còn không thể hoàn toàn khôi phục tự do, nhưng ít ra có thể thấy được độ vận, có thể suy nghĩ vấn đề. Mà hết thảy này hết thảy đều thuộc về công tại vị kia thần bí nữ lang đến." Linh Điệp không biết đàn, nhưng cũng biết nàng là cực tiểu số rựa vào chính mình lực lượng chống lại tâm linh khống chế nhân vật, là Vân Kỳ mời tới cường lực ngoại viện. "Có lẽ chúng ta thật sẽ thắng." Linh Điệp nghĩ đến, nhìn về phía Vân Kỳ ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Tại Thiên Khải dị năng gặp phản đoạt về sau, Linh Điệp cùng Mạn Nệ tổ liền không ôm nhiều ít hy vọng, trước đó chiến đấu cùng nói là vì thắng, còn không bằng nói là sau cùng phí công phản kháng. Nhưng cho tới bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Chỉ ít bọn hắn có có thể suy yếu đối phương tâm linh khống chế dị năng vương bài. Lôi áo lúc này nội tâm phức tạp. Chăm phát chăm chú tâm linh khống chế tác dụng tại đàn trên tấn lúc, xuất hiện vấn đề lớn lại đợt thứ nhất tâm linh khống chế dưới, hiệu quả tạm được, vẻn vẹn khiến đàn động tác trở nên giống như rùa bò, lại không cách nào khống chế đàn tư duy cùng động tác của nàng. Đây là có chuyện gì? Lôi Hào rất nhanh nhớ tới, đàn bản thân cũng là tâm linh dị năng cao thủ. Tại chưa Hắc Phượng Hoàng hóa trước, đàn có lẽ không cách nào cùng giáo sư ít dị năng đánh đồng, nhưng ít ra tại đối mặt tâm linh khống chế dị năng lúc, sẽ không giống mạn hệ tổ cùng linh điệp như thế, ngay cả một điểm cơ bản nhất phản kháng đều không có. Ngay tại Lôi áo cân nhắc muốn hay không đem khống chế linh điệp cùng ma nghệ tổ trên người dị năng, toàn bộ tập trung ở đàn trên người một người lúc, ngón trỏ trái tr chỗ truyền đến một trận toàn tâm đau nhức. Hắn bản năng tối đầu nhìn lại, lập tức ngây người. Chương 193, đàn tác dụng, hạ. Lôi áo hiển nhiên phát hiện, ngón trỏ trái đang không ngừng phân giải bên trong. Vừa rồi chỉ là cảm thấy tê dần ở giữa, hắn liền tối đầu nhìn lại, cái kia phân giải tốc độ đã lan tràn đến ở giữa đốt ngón tay bên trên. Mà lại để Lôi áo sợ hãi chính là Cái kia phân giải sau năng lượng đã không nhận ý chí của hắn khống chế. Nói cách khác, mất đi đoạn chỉ bộ phận là không cách nào lại khôi phục nguyên dạng. Chỉ là một chiêu này, liền đã áp đạo vân kỳ chấn động tần số cao. Kia là trực tiếp đem thánh linh chi thể năng lượng phân giải thành vô hình hạt nhỏ, tiêu tán ở hoàn vũ bên trong. Đây là đả đản phản kích, tại độn phải tâm linh khống chế đồng thời, làm ra phản kích. Mà phân giải vạn vật biểu hiện, không phải là phượng hoàng chi lực đặc thù sao? Lôi Dao cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn lần nữa phát hiện chỉ là vừa mới cúi đầu xuống công phu, đàn tóc từ trước đó màu xám, dần dần hướng phía màu đen phương hướng phát triển. Kia là thức tỉnh Phượng Hoàng chi lực dấu hiệu a. Lần này, Lôi Hào cũng không dám lại có chỗ giữ lại, tâm linh khống chế toàn diện thúc đẩy, một mạch tập trung ở đàn trên thân, ngay cả linh điệp cùng Magneto, cùng cái kia ngay cả mặt cũng không kịp lộ một, đều không để ý không lên. Dị năng toàn diện thúc đẩy về sau, rốt cục khống chế lại đàn bạo cậu, chí ít tóc biến sắc xu thế không tại chiều lấy không thể giữ tính phương hướng phát triển. Mà phân giải ngón tay phượng hoàng chi lực cùng theo đó tiêu tán. Còn không đợi Lôi Háo thở một cái, may mắn một chút mình quả quyết, sau đầu truyền đến bất thiện ác phong. Linh điệp công kích gào thét mà tới. Lôi Háo giận dữ, nhưng lại dùng tâm linh khống chế đi ngăn cản, đã không được. Hiện tại hắn cơ hồ đem toàn bộ lực lượng đều dùng tại ổn định đàn trên thân, có chút lực có thua. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Lôi Háo biến thành giao thất bên trên thì cá. Lôi Háo một tay một trường, một cỗ lực lượng vô hình quét sạch mà ra. Dị năng gió bão phát động. Cơn bão tứ ngược gió bão, giống như một cỗ cớ nhỏ vòi rồng, đông xuất hiện tại linh điệp cùng Lôi Áo ở giữa, đem bay nhào đi lên linh điệp quyển đã mất đi cân bằng, cả người như không có rễ chi lá, bị thổi làm ngã trái ngã phải. Còn có ta. Ma Nệ Tổ thân hình núm xuống, cường tráng hai tay nhanh chóng đặt tại trên mặt đất. Kim loại dị năng phát động, thật tha địa hình tựa hồ được trao cho sinh mệnh, giống nhưn trùng ngọ ngoệ, sau đó một đầu kim loại cấu trúc ma thành cự trùng từ trên mặt đất thoát ra muốn đem cuốn lấy thân thể của hắn. Điều trùng tiểu kỵ, lôi áo hai mắt tinh quang lóe lên, một đạo hình cầu từ trường phòng hộ khuyết tán ra, tại bảo vệ thân thể đồng thời, đem cuốn vệ mình kim loại nhuãn trùng sinh hình bắn ra. Còn chưa xong, mã nghệ tổ tâm niệm vừa động, kim loại mặt đất hóa thành vô số địa thứ, bốn phương tám hướng đánh thẳng vào từ trường phòng hộ. Rốt cục, từ trường phòng hộ không chịu nổi vô số địa thứ liên miên công kích, mặt ngoài hiện hiện từng đạo da bị nẻ trạng đường vân, đồng thời cấp tốc dày đặc toàn bộ lực trường Cuối cùng vỡ vụn vỡ vụn. Còn lại kim loại điệu thứ mắt thấy là phải đem lôi áo xuyên thấu, lại bị lôi áo một cước đạp mạnh mặt đất, chấn động to lớn nhưng không có giống thông thường như vậy hướng bốn phương tám hướng lan tràn, mà là tập trung vào một điểm bên trên, cuối cùng rơi vào mã nệ tổ dưới chân. Mã nệ tổ không nghĩ tới còn có một chiêu này, nhất thời không kịp phản ứng, gặp chấn động đến miệng phun máu tươi, người bay rất ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Ngắn ngủi mấy chiêu ở giữa, lôi áo biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn dùng hành động nói cho người khác biết, dù là không có tâm linh khống chế, hắn vẫn là vương giả, y nguyên chúa tể nơi này hết thảy tồn tại. Còn có ta, gặp đồng bạn bị đánh lui, tao cũng không giam dưới người, trên thân lưu quang dị sắc nhất chuyển ở giữa, màu đen giáp trụ bao trùm toàn thân, sau đó dẫn theo màu đen không gian truy thủ, trốn vào vết nứt không gian bên trong. Bởi vì bị Phượng Hoàng chi lực cho chấn động một chút, không gian gián đoạn dị năng xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác khe hở. Cái khe này đối Vân Kỳ tới nói Có cùng không có không có gì khác biệt, nhưng đối với đồng dạng lĩnh ngộ không gian pháp tắt sổ tới nói, đó chính là một cái cự đại sơ hở, khiến cho hắn có thể lần nữa sẽ mở không gian, trốn vào dị dưới bên trong. Sau một khắc, màu đen trùy thủ từ lôi áo hậu phương đâm nghiêng mà ra, đem vừa mới ngưng tụ mà thành từ trường phòng hội cho bổ cái vợ nát, sau đó một đường thẳng xuống dưới, mở ra lôi áo phần cổ động mạch trù. Đáng tiếc là, Thánh Linh chi thể cùng nhục thân khác biệt, nguyên bản nhược điểm trí mạng, Đối Lôi Hao tới nói bất quá là râu ria một bộ phận. Lôi Hao chỉ là cảm thấy trên cổ truyền xé rách đau đớn, ngay cả mày cũng không nhăn một chút, liền trở tay đập vào tổ trước ngực. Tại một chưởng kia đánh ra đồng thời, toàn bộ cánh tay vô hạn phóng đại, thời gian nháy mắt, liền chiếm cứ tổ tầm mắt bên trong toàn bộ. Dị năng, thân thể bội hóa. Một chưởng kia đánh ra, đem tổ toàn bộ phương vị khóa kín, tổ né tránh không kịp, gặp trùng điệp đập vào xương ngực bên trên. Rang rắc xoạt xoạt vài tiếng giòn vang. Tại bảng bạc cự lực trùng kích vào, ngay cả không gian giáp trụ đều không thể ngăn cản được lực lượng kia xung kích, khóe miệng phun máu tươi, xương ngực liền đập vỡ bảy, tám cây. Ba vị trí tại trong thế giới nhiệm vụ tiếng tâm lừng lẫy người đột biến, tại Lôi áo trước mặt, không chịu nổi hợp lại chi chiến, toàn bộ gặp đánh bại đánh bại. Giờ đến phiên ngươi. Lôi áo thu hồi cự hóa thủ trưởng, ánh mắt sắc bén, mang theo sát ý vô tận, rơi vào Vân Kỳ trên thân. Chỉ cần đánh giết Vân Kỳ, cái gì bốn kỵ sĩ khai huyền? Cái gì truyền thuyết bên trong Hắc Phượng Hoàng đều là cậu thí." Vân Kỳ cười ha ha, hai tay ôm vào trong ngực, cười lạnh nói, "Ngươi quá coi thường bốn kỵ sĩ Khải Huyền." Soát soát soát, ba đạo thân ảnh đồng thời xuất thủ. Tâm linh chi lực, kim loại dị năng, không gian chi nhận đồng thời phát động, từ ba cái phương vị khác nhau khóa chặt lối áo, đem hắn chấn đến chật như nêm tối, hoàn toàn không có tránh né chỗ trống. Đã đơn độc không cách nào đánh bại lối áo, như vậy quần đầu. Thiên Khải ba kỵ sĩ đồng thời xuất thủ, uy lực vô tận, Dù là Lôi Hào chiến lực đáng sợ, tại ba người tệ cùng dưới cũng cảm giác sâu sắc đau đầu. Hắn cũng không phải là không thể giết chết ba người, chỉ là cần tốn hao một phen công phu, nhưng hết lần này tới lần khác hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Không gian nứt gãy dị năng tiêu hao phi thường to lớn, lấy Lôi Hào lúc này dị năng dự trữ, cũng không có khả năng thời gian dài thi triển. Hiện tại lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Chỉ cần không gian nứt gãy dị năng biến mất, vẫn kỳ liền có thể lập tức trở về không gian. Vậy hắn cố gắng hết thể đều đem phó mặc. Đều đánh tới mức này, nếu để cho Vân Kỳ thành công đào tẩu, đối tâm cao khí ngạo Lôi Hào tới nói, so như chiến bại. Hắn sẽ không đem thời gian lãng phí ở vô tri không sợ nở cờ bên trên, nhưng hết lần này tới lần khác Vân Kỳ một mực khoanh tay đứng nhìn, từ đầu đến cuối không chịu xuất thủ. Cái này khiến Lôi Hào tức giận đến nổi trận lôi đình, người tốt xấu cũng là gặp ta công nhận tồn tại, chẳng lẽ ngay cả đánh với ta một trận dũng khí đều không có sao? Ngay tại Lôi Hào cảm giác sâu sắc đau đầu, Không biết như thế nào phá vỡ cục diện bế tắc lúc, khóe mắt liếc qua gặp thứ gì lùng lay một chút, lập tức thuận cái kia đạo màu đỏ dị sắc nhìn lại, lập tức vui tử tâm lên. Hắn hét lớn một tiếng, dị năng hổ khiếu lôi âm quần quần khoáy động ra ngoài, đem luân phiên trong công kích ba người chấn động đến thân hình vì đó chấn động. Lôi lao đến này công phu, thân hình chuyển động, song trưởng cùng nhau đánh ra, đem ngưng trệ tại nguyên chỗ linh điệp cùng sồ bao phủ ở bên trong, không thoát thân được. Chương 194, ý không ở trong lời. Tọa sớm có phòng bị, quát to một tiếng, quay người trốn vào vết nứt không gian bên trong. Lôi Dao cười đắc ý, sớm biết ngươi có thể như vậy. Cái kia vốn nên gắn vào sổ bản tay chính là lật một cái, chuyển hướng thất kinh linh điệp. Song trưởng mang theo bài sơn đảo hải chi lực, hướng phía linh điệp nhỏ yếu thân thể đè xuống, không khí chung quanh trong khoảnh khắc đó đều rất giống bị rút sạch, chính là cách xa nhau một khoảng cách, đều có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Linh điệp khí tức vì đó trì trệ, liên tâm linh chi lực đều kém chút không khởi động được. Cũng may nàng còn có mặt khắc một trương vương bài. Mầu xám bạc sinh mệnh chi phù chiến y liễu theo song trưởng đập xuống, mà trong nháy mắt lấp lánh lên đạm kim sắc quang mang. Từng cái ma pháp ma trận đồng thời thắp sáng, cấu trúc thành một bộ độc nhất vô nhị hình tượng. Sinh mệnh chi phù chiến ý tự mang kỹ năng sinh mệnh thủ hộ. Một đạo hình cầu lồng phòng ngự, đem linh điệp bao khỏa ở trong đó, bốn phương tám hướng bao lấy cực kỳ chặt chẽ, giọt nước không lọt. Ngay tại lồng phòng ngự tạo ra đồng thời Như dãy núi hít thở không thông sông trưởng cũng theo đó đập đến, độ chót hai tiếng sấm rền tiếng vang, lồng phòng ngự ngạnh sinh sinh đem vô tận chi lực sông trưởng ngăn tại bên ngoài, tiến thêm không được. Chán ghét đồ vật, Lôi áo gầm thét. Cái này sinh mệnh thủ hộ đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện, mỗi lần hắn muốn trưởng đánh chết linh điệp, cái kia lồng phòng ngự liền sẽ tự động tạo ra, đem linh điệp bảo hộ ở trong đó, nhiều lần để sát chiêu tiêu tan. Bất quá lần này, Lôi áo cũng không nhục trí, hai tay bỗng nhiên biến trưởng thành chảo. 10 ngón như truy mò về lồng phòng ngự bên trên. Dị năng phá giáp sai sử ra. Chỗ khác biệt chính là, phá giáp chỉ vốn là đơn chỉ thi triển, nhưng tại lôi áo trong tay thành 10 ngón đồng thời phát động. Đó là ngay cả bọc thép thép tấm đều có thể tùy tiện xuyên thấu dị năng, nhưng đánh tại lồng phòng ngự bên trên, vẻn vẹn sinh ra mấy đạo gợn sóng gợn sóng mà thôi. Lại đến, lôi áo miệng phun sấm mùa xuân, thân hình bỗng nhiên biến lớn mấy phần, mà lần này hắn không tiếc hao tổn nội lực, ngay cả lực lượng bản thân đều thôi động. Phá sợi thô chỉ. Lôi áo lại hô lên ba chữ, mười ngón ở giữa lực lượng lần nữa đổ thẳng ba thành trở lên, hơn nữa còn không có ngưng xuống dấu hiệu. Phá sợi thô chỉ cũng không phải là thiên khai bản thân dị năng, kia là Lôi áo công pháp chỉ quyết. Một loại công pháp một loại dị năng, lại bị Lôi áo đồng thời cùng sử dụng, mà hai bút cùng vẽ hiệu quả, chính là lồng phòng ngự xuất hiện ra bị nẻ dấu hiệu. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn dấu hiệu mà tôi, khoảng cách phá vỡ lồng phòng ngự còn có một đầu hồng câu vắt ngang tại giữa hai bên làm cho không người nào có thể vượt qua. Nhanh cứu người. Vẫn kỳ gặp Lôi Háo song trưởng đặt tại Linh Điệp Lồng Phong Ngự bên trên, lại thật lâu không thu tay cánh tay, liền biết sự tình không ổn. Cứ việc còn không có phá giải Lồng Phong Ngự, nhưng Lôi Háo dị năng làm sao dừng chỉ là một cái phá giáp chỉ, trời mới biết hắn còn che giấu nhiều ít không muốn người biết năng lực. Đồng thời, Mã Nhệ Tổ cùng Sở cũng thở nổi, song song xuất thủ, dùng lợi hại nhất chiêu thức đánh về phía lưng mở rộng Lôi Háo. Ba đạo uy lực khác lạ công kích Từ lôi áo sau lưng gào thét mà tới, riêng là nghe cái kia vạch phá không khí ác phòng, liền biết kẻ đến không thiện. Hết lần này tới lần khác lôi áo không có xê dịch bước chân ý tứ, ngược lại đôi lông mảy bên trên lộ da vẻ vui mừng, quắt to một tiếng, đến hay lắm. Ba cái công kích rắn rắn chắc chắc đánh vào lôi áo trên lưng, đem hắn quần áo đều đập hôi phi yên diệt, phía sau lưng càng là hoàn toàn mơ hổ, lộ da thánh linh đặc hữu năng lượng thể đặc tính. Thu này trọng thương, lôi áo không những không giận mà còn lấy là mừng Ngay cả thể nội toàn tâm đau nhức không để ý tới, ngược lại đem tràn vào lực công kích trong nháy mắt dẫn đạo, chuyển biến, cuối cùng thuận hai tay tràn vào 10 ngón ở giữa. Không tốt, hắn cho chúng ta lực phá phòng ngự che đậy. Vẫn kỳ một đao chém xuống đồng thời, cũng cảm giác ra không ổn, nhìn rõ Thiên Phú phát động, lúc này mới phát hiện Lôi áo ngay tại sử dụng một cái khác dị năng, năng lượng hấp thu. Chỗ khác biệt chính là, hắn hấp thu là tràn vào thể nội lực công kích, làm như vậy đại giới chính là tự thân nhận bị thương không nhẹ. Mà chỗ tốt chính là có thể cao hơn tỉ lệ lợi dụng, thậm chí ngay cả không thuộc về năng lượng hấp thu phạm chủ lực lượng đều có thể chuyển biến làm chính mình sử dụng. Đặt được ba người chi lực, cùng phá giáp chỉ cùng phá sợi thô chỉ đà trọng công kích, sinh mệnh chi phù chiến y cũng không còn cách nào duy trì sinh mệnh bảo vệ năng lượng. Bụp một tiếng giòn vang, lồng năng lượng sụp đổ, như vỡ vụn pha lê bốn phía tản mát. Linh địa dọa đến hoa dung thất sắc, tâm linh chi lực hóa thành một mặt tâm chắn, ngăn tại trước mặt. Vô dụng. Lôi Háo lộ ra một vòng cười tản nhiên ý, song trưởng thế như trẻ che hướng phía linh điệp trên thân đè xuống. Mà cái kia mặt tâm linh chi lực ngưng tụ thành tâm chấn tại dưới song trưng, chỉ là có chút dừng lại liền một lần nữa biến thành năng lượng phân tử, tiêu tán ở trong không khí. Mang theo trưởng phong càng đem linh điệp quần áo trên người xuất hiện tổn hại, sẽ rách dấu hiệu. Vân Kỳ cùng Sở Khẩn Trương, hai người bọn họ ngay tại lôi áo sau lưng, như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn. Còn không chờ bọn hắn xuất thủ cứu giúp, Lôi áo Song Trưởng đột nhiên giữa đường biến đổi, từ lập biến ôm, hai tay như linh xà từ linh điệp bờ eo thon chỗ vòng qua, một tay lấy nàng ôm ở trong ngực, sau đó thân thể nhanh quay ngược trở lại 180 độ, đem linh điệp xem như tấm chắn, ngăn tại Vân Kỳ cùng sổ trước người. Hèn hạ. Vô sĩ. Hai người đồng thời chội rủa, Lôi áo lại phảng phất giống như không nghe thấy. Lần này, hai người không thể không thu tay lại rút lui thân, cuối cùng không có ngộ thương đến người một nhà. Nhưng Vân Kỳ gặp mình đột nhiên rút tay đưa đến phản phệ, thương tổn tới mình, trong lúc nhất thời hai người sắc mặt trở nên trắng bệ, một hơi vận lên không được. Cũng may còn có không gian dị năng giật sổ, hắn khẽ rời đi thân hình, né tránh qua đi rút lui bên trong Vân Kỳ, sau đó thân thể run lên, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, vậy mà vòng qua linh điệp cùng lôi áo hai người. Nửa đường càng là chớp động trong tay không gian chi nhận, nhẹ nhàng không có gì bình gọi tại lôi áo ngăn lại linh điệp trên cánh tay. Lôi áo không nghĩ tới sở còn có một chiêu như vậy. Ngược lại là âm thầm lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn cũng không có thu tay bảo đảm cánh tay ý tứ, ngược lại đem nắm ở linh điệp thân eo bản tay một chảo nhấc lên, từ sinh mệnh chi phù chiến ý bên trên gỡ xuống một vật. Tại hoàn thành cái tiểu động tác này về sau, không gian chi nhận cũng có tại, lôi áo trên cánh tay, thánh linh chi thể không cách nào chống lại không gian pháp tắc công kích, lập tức thân thủ tách rời. Mà linh điệp mượn cái kia một gọn chi công, trốn ra lôi áo trường không, sau đó được sự giúp đỡ của tụ, rút về đến bản bộ trong đội ngũ chỉ lần này một trận chiến, nàng đã sợ đến hoa dung thất sắc, sợ không thôi. Chỉ là không rõ lôi đáo vì cái gì không có đối với mình hạ sát thủ, ngược lại cố ý hao tổn một cánh tay. Xem xét, cái kia tay cột trong tay năm ngón là cái gì? Tôi chợt phát hiện cái gì, mở miệng nhắc nhở. Linh Điệp đưa mắt nhìn lại, đã thấy cái kia tay cột lần nữa trở lại lôi áo trên thân, một lần nữa khép lại, phục hồi như cũ. Khác biệt chính là, cái kia tay cột giữa năm ngón tay sắt thực có đồ vật gì. Tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Chỉ bất quá năm ngón tay y nguyên làm khép lại hình, đồ vật bên trong xem xét không rõ lắm. Chờ một chút, hào quang màu đỏ kia làm sao quen thuộc như vậy? Linh Điệp thầm kêu lên tiếng, sau đó ý thức được cái gì, tối đầu nhìn về phía mình thắt lưng, ở nơi đó, thiếu một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Thiên Chi Bảo Thạch. Chương 195, song trọng cường hóa. Từ vừa mới bắt đầu, lôi áo mục tiêu chính là linh điệp chiến ý bên trên Thiên Chi Bảo Thạch tấn công sồ bất quá là buộc hắn thối lui, thuận tiện hắn tập trung lực lượng xé mở linh địa phòng ngự. Ít nhất là không giết chết linh địa, ngược lại là thứ yếu. Thấy một lần lôi áo cấp đi thiên chi bảo thạch, Vân Kỳ liền biết không ổn. Nhất định phải đem thiên chi bảo thạch đoạt lại. Vân Kỳ kêu to, "Thiên chi bảo thạch là tăng phúc dị năng tuyệt hảo thần khí, rơi vào tay người ngoài, có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Nhưng nếu là thành lôi áo đồ vật, vậy liền không chỉ là tăng phúc đơn giản như vậy." lấy hắn cùng hưởng cùng thiên khai đồng dạng dị năng nói, vậy cái này mai bảo thạch tác dụng quả là có thể dùng nghịch thiên hai chữ để hình dung. Cần phải đoạt lại bảo thạch, lại nói nghe thì dễ. Lôi áo không nói hai lời, đem hiện ra hồng ngọc hảo quang thiên chi bảo thạch đưa vào miệng, hầu kết lăn một vòng, vậy mà nuốt xuống bụng đi. Ngoài nó, còn có một chiêu này. Rồi bọn người thấy nghẹn họng nhìn chân trối, đem thiên chi bảo thạch mang theo ở bên cạnh, bọn hắn chí ít còn có cơ cấp đi hy vọng, đều nuốt xuống bụng đi. Cái kia chỉ có mở ngực mổ bụng một đường. Lôi Háo cử động, tương đương với tuyệt bọn hắn đoạt lại bảo thạch suy nghĩ. Lần này chúng ta thảm dồi. rồi. Tô lập tức tuyệt vọng cực độ. Trước đó hủy vào đàn, đem lôi Háo tâm linh khống chế dị năng cho hạn chế lại, bây giờ phần này cân bằng tại Thiên Chi bảo thạch tăng phúc dưới, trực tiếp bị đánh phá. Trư Vân Kỳ cùng số bên ngoài những người khác, lần nữa rơi vào tâm linh khống chế bên trong, không thể động đậy, bao quát còn chưa bước vào gian phòng một. Hiện tại, đến lượt ngươi xuất thủ đi. Lôi Dao hung tợn hướng phía Vân Kỳ bên này nhìn sang, không che giấu chút nào trong mắt sát ý. "Thông minh, vậy mà nghĩ đến cấp đoạt Thiên Chi Bảo Thạch đến tăng phúc tâm linh khống chế dị năng, mà lại mới vừa rồi còn mượn dùng ba người chúng ta lực lượng, phá vỡ sinh mệnh chi phù chiến ý tự mang lổng phong ngự, lợi hại, lợi hại." Vân Kỳ vỗ tay nói. "Đừng chỉ rải người khác chi khí diệt uy phong mình, ngươi nói chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Tô Hữu tâm linh quyền trượng chống cự, cuối cùng không có giẫm vào linh điệp cùng mã lệ tổ vết xe đổ. Nhưng bây giờ thế cục tiến một bước chuyển biến xấu, để hắn không có phương hướng. Nhớ kỹ, vô luận lúc nào đều không cần tự loạn trận cước. Huống chi chúng ta không chả sống thật tốt sao? Vân Kỳ buồn bã nói. Chỉ là hiện tại. Tô Trận nhìn Vân Kỳ một chút, nhất thời không lời nào để nói. Đối mặt cường thế lôi đáo, một hạng tràn đầy tự tin sộ, lần thứ nhất cảm thấy mình không gian dị năng bắt đầu lực bất tòng tâm. Cái kia không nhìn phòng ngự mang tới thủ đoạn công kích, là hắn cường đại nhất mưu. Nhưng tại Lôi Hào Thánh Linh chi thể bên trên, so như ngứa, không có chút nào thành tích. Mà không nhìn công kích không gian giáp trụ, tại Lôi Hào bàng bạc lực lượng dưới, trở nên không còn không nhìn công kích, chí ít cố lực lượng kia đủ để xuyên thấu không gian hồn câu, tác dụng tại trên thân thể của hắn. Rồi đã vô kế khả thi. Cái kia phần đối tuyệt vọng vô trợ cảm, giờ thậm chí có chút hâm mộ linh điệp bọn hắn, chí ít bọn hắn hiện tại không cần vì mình tương lai lo lắng, dù sao không có tương lai có thể nói. Vẫn kỳ nhưng không có ý tứ bưng tha. Miệng nói, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, tăng cường dị năng chưa hẳn chính là chuyện xấu. Châu không hiểu nhìn xem Vân Kỳ, trong lòng tự nhủ, gia hỏa này không phải là bởi vì nhận quá lớn kích thích, tinh thần thất thường đi. Lôi Áo lại so sở so hữu rõ hơn Vân Kỳ, trên mặt không có gì dư thừa biểu lộ, đáy lòng lại là mắt lạnh, trong lòng tự nhủ nói có phải hay không mình lại bỏ sót thứ gì. Nhưng hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra tăng phúc dị năng thần khí sẽ đối với hắn sinh ra cái gì tác dụng phụ. Đây chính là thuần chính tăng thêm bà bối, có thể có cái gì tác dụng phụ. Ít cố lộng huyền hư. Lôi Háo hét lớn một tiếng, dẫm chân vọt tới trước, hắn đã không có kiên nhận rông giải. Theo thân thể của hắn di động, một quyền xa xa đánh ra. Vân Kỳ bên cạnh bước né tránh qua, trong miệng nói ra, "Lôi Háo, tưởng ngươi thông minh một thế, hồ đồ nhất thời. Thiên chi bảo thạch cố nhiên vì ngươi dị năng năng lực cung cấp tăng phúc hiệu quả, đồng dạng, nó cũng tỉnh lại trong cơ thể ngươi một cái khắc tồn tại." Lôi Háo khẽ giật mình, một cái khác tồn tại. Chẳng lẽ chỉ là hắn? Thiên Khải. Bây giờ nói đến, Lôi Háo cũng không phải thật sự là đoạt xá thiên Khải năng lực, mà là lợi dụng thánh linh phân thân thể chất đặc thủ. Thiên Khải di hồn nghi thức, trên bản chất dạng là đoạt xá một người thân thể, sau đó đem người này tư duy gạt ra khỏi bên ngoài cơ thể, khiến cho linh hồn du dãng, phi tán, cuối cùng hồn phi phế tán. Nhưng Lôi Háo tương đối đặc thủ, hắn cũng không phải là nhục thân phàm thai, xác thực nói, hắn bản tôn linh hồn còn tại một vị diện khác bên trong chỉ cần bản tôn linh hồn bất diệt, như vậy cố này thánh linh phân thân liền vĩnh viễn nhận lôi hạo ý chí khống chế. Đây cũng là vì cái gì thiên khai đoạt xá không thành, ngược lại thành toàn lôi hạo căn bản nguyên nhân. Nhưng mặc kệ như thế nào, áp chế thiên khai ý thức, nắm giữ thánh linh phân thân chủ thể, cũng không phải là một câu liền có thể khái quát, trong đó còn có quyền chủ động tranh đoạt, chí ý thiên khai là sẽ không cam lòng cứ như vậy vô cớ làm lợi người khác. Chỉ bất quá, thánh linh phân thân là lôi hạo chiến trường chính, ở chỗ này cho dù là tinh thần lực năng khiếu thiên khai, cũng không khỏi rơi vào cái cường lòng khó ép điệu đầu xà hạ chẳng. Ma áp chế thiên khai ý thức là cần tiêu hao hắn một phần lực lượng. Lúc đầu, bực này hao tổn, so sánh nắm giữ thiên khai toàn bộ dị năng đến, có thể bỏ qua không tính, nhưng theo thiên chi bạo thạch thu hồi được, thiên khai một lần nữa tăng lên tinh thần lực, cũng mang ý nghĩa sẽ có một bộ phận tinh thần lực tràn ra lôi áo áp chế, từ đó làm cho bộ phận ý chí thoát khỏi thánh linh phân thân áp chế. Lôi áo đầu tiên là giật mình, trở lại thoải mái cười to, bản tính đánh cho không tệ, bất quá ngươi dù sao không phải người trong cuộc, không biết Thiên Khải ý thức gặp ta hoàn toàn áp chế, hiện tại đã tiến vào trạng thái ngủ say, dù là hiện tại hắn tinh thần lực tăng lên gấp đôi, không cách nào từ trong ngủ mê tỉnh lại, đồng dạng bất quá là nói suông mà thôi. Lôi áo không phải người ngu, đang áp chế ở Thiên Khải ý thức về sau, liền lợi dụng tâm linh khống chế dị năng, khiến Thiên Khải ngủ say bên trong. Lấy Thiên Khải tự thân tinh thần lực, muốn triệt để tiêu diệt cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ ít ở chỗ này làm không được, chỉ có trở về reset chốc đồ thị, mượn nhờ lực lượng của chủ thần, đem cái kia sợi ẩn nút tại sâu trong linh hồn ý thức cho xóa bỏ. Hiện tại, dù là cái kia sợi ý thức gặp thiên chi bảo thạch cường hóa, ý nguyên không cách nào tỉnh lại. Cái này rất giống một cái trong ngủ mê người, thân thể trở nên càng ngày càng cường tráng, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thức tỉnh, vậy liền không cách nào đem lực lượng chuyển hóa tới. Thật sao? Ngươi tựa hồ quên ta một cái khác không phải dị năng năng lực. Vân Kỳ bình tĩnh nói, một bộ vẻ không có gì sợ. Không phải dị năng năng lực. Lôi Háo tinh tế nhai nuốt lấy cái từ này, lại không có đầu mối có thể nói. Suy nghĩ cũng không ảnh hưởng Lôi Háo công kích, một cái cất bước ở giữa, đã na di đến Vân Kỳ sau lưng, đồng thời suy nghĩ khẽ động ở giữa, dưới chân sàn nhà đột nhiên biến ra một cái tay nhỏ, cuốn quanh ở Vân Kỳ hai chân bên trên. Dị năng cực tốc di động, ý niệm không vật song song phát động, rút ngắn khoảng cách đồng thời, trói buộc chặt hắn hành độc lực. Lôi Dao ý nghĩ đơn giản nhất, đánh trước bạo đầu của ngươi, phía sau vấn đề sẽ chậm chậm thảo luận. Nhưng lại tại nắm đấm sắp trúng đích Vân Kỳ đầu lâu lúc, cánh tay bỗng nhiên im bặt mà dừng. Chương 196, dàn co không xong. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kinh ngạc không chỉ Lạt Sở, ngay cả Lôi Ổ Bờ người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tựa hồ quên ta còn có một cái tâm linh phương diện công pháp." Vân Kỳ nhắc nhở nói. Lôi Dao khẽ giật mình, chợt thoát ra, linh tê tâm quyết Vân Kỳ có được Linh Thế Tâm Quyết, điểm này Lôi Háo là biết đến. Không có khả năng. Linh Thế Tâm Quyết không qua là một cái công pháp, nhiều nhất là thành lập một cái trao đổi tư tưởng, không cách nào ảnh hưởng ý chí của một người, càng không khả năng giống tâm linh khống chế dị năng như vậy định trụ công kích của ta. Lôi Háo sợ hãi kêu lấy. Chính như hắn nói như vậy, Linh Thế Tâm Quyết không qua là một cái trao đổi tư tưởng, tại lẫn nhau ở giữa thành lập trò chuyện đường tắt, cũng không thể ảnh hưởng đối phương ý chí. Hùng Tri Lôi Háo giờ phút này, thần cư trên đời cường đại nhất đại nào, căn bản không có khả năng gặp chỉ là một cái công pháp ổn định lại thân hình. Ai nói ta khống chế ngươi? Ta bất quá là thông qua linh tê tâm quyết, cùng trong cơ thể ngươi một cái khác ý chí thành lập trao đổi tư tưởng. Lôi Háo quá sợ hãi, ngươi, ngươi tỉnh lại thiên khai ý thức. Vân Kỳ cười nói, thông minh, một điểm liền rõ ràng. Chính như ngươi lúc trước nói tới, thiên khai mặc dù cũng nhận được thiên chi bảo thạch dị năng tăng phúc, mà dù sao còn lầm vào đang say giấc nồng. Như vậy chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, chỉ cần ta tỉnh lại thiên khai ý thức, như vậy ngươi chắc chắn lâm vào một trận thân thể chủ quyền tranh đoạt chiến bên trong. Lôi áo không nghĩ tới Vân Kỳ còn có như thế một tay, cơ hồ đem hắn tỉ như trong tuyệt cảnh. Mà tại ý thức của hắn bên trong, một thanh âm đang cuồn cuộn mà đến, là ai đem ta bước đến bậc này hoàn cảnh? Kia là thiên khai thanh âm. Kể từ đó, Lôi áo lâm vào đa tuyến tác chiến bên trong, một mặt muốn ổn định đàn bạo tẩu, một mặt muốn khống chế ma nghệ tổ cùng linh điệp. Một phương diện khác còn muốn duy trì cùng thiên khả ý chí tại thân thể trưởng khống quyền bên trong chủ đạo. Còn chưa muốn hắn xuất thủ, liền gặp phải lấy một địch năm của diện. Cái này còn không bao gồm khoanh tay đứng nhìn bên trong Vân Kỳ cùng Sở. Không sai, chỉ là năm tuyến tác chiến, liền đã để lôi áo đằng không xuất thủ đến, huống chi còn muốn cảnh giác quỷ kế đa đoan Vân Kỳ, cùng khó lòng phòng bị Sở. Ngươi đã gặp ta khống chế, năm tuyến tác chiến đã là cực hạn của ngươi, cũng nên đến phiên chúng ta xuất thủ. Vân Kỳ hướng Sở nháy mắt ra dấu. Hai người đồng thời phát động công kích. Lôi áo giận không kềm được, ngẫm lại mình Đường Đường Huyết Minh bên trong có tiềm lực nhất nhân vật, nhiều ít sóng to gió lớn đến đây, lại muốn gây tại một cái thái điệu thêm một cái nở tở cỡ trong tay, trong lòng không cam lòng, có thể nghĩ. Hỗn đản, thật coi lão tử là thịt cá trên đất gỗ sao? Ngay tại hai người xông lên đồng thời, Lôi áo quát lên một tiếng lớn, trên thân bộc phát ra như cuồng phong khí thế, đem hai người thổi con mắt đều có chút không mở ra được. Lôi áo vậy mà động. Mau bỏ đi. Vân Kỳ đưa tay kéo lại bên cạnh sổ, đem hắn về sau tốn. "Làm gì?" Châu Cả giận nói. Hắn cũng không muốn cứ như vậy gặp người dẫn gáy về sau tốn, cái này không khỏi cũng phải có tổn hại hắn ngày thường quang huy hình tượng. "Đồ đần, ngươi đi chịu chết sao?" Vân Kỳ chép miệng. Lúc này lôi áo, hoàn toàn thoát khỏi định thần, hai tay nắm chặt thành quyền, trừng mắt trừng mắt nhìn hai người. "Ngươi không phải nói hắn không động được sao?" Châu nuốt nước miếng một cái, có chút nghĩ mà sợ nói. Vừa rồi nếu không phải Vân Kỳ kịp, kịp thời giữ chặt mình, sợ là không mệnh tang tại lôi áo dưới nắm tay, cũng phải bị đập cảnh hoảng tàn khắp nơi. Ta chỉ nói năm tuyến tắc chiến là cực hạn của hắn, cũng không có nói hắn không thể từ bỏ trong đó mấy đầu không trọng yếu tuyến. Không trọng yếu tuyến. Tô Nhãn tỉnh sáng lên, ngươi nói là linh điệp bọn hắn sao? Hắn quay đầu hướng về sau nhìn lại, quả nhiên linh điệp cùng màn lệ tổ khôi phục hành động lực, đang dậm chân hướng phía bọn hắn chạy tới. Nguyên Lai like. Lôi áo rơi vào đường cùng từ bỏ đối linh điệp đám người tâm linh khống chế. Chính như Vân Kỳ nói tới, năm tuyến tác chiến đã là cực hạn của hắn, chỉ là khống chế 5 người hành động, liền tiêu hao hắn toàn bộ tinh lực, ngay cả nhấc một chút ngón tay đều làm không được. Nhưng trái lại, chỉ cần mình từ bỏ đối linh điệp chờ không phải quá trọng yếu nhân vật khống chế, như vậy thế yếu lần nữa đi chuyện, chí ít tự vệ có thừa. Đương nhiên, có thể hưởng thụ được như thế đãi ngộ cũng chỉ có linh điệp cùng Magneto, mà Thiên Khải ý thức là tuyệt đối không cách nào dung lòng kia là liên quan đến thân thể chủ quyền, tuyệt không thể có chút nhược bộ. Về phần đàn bên kia, Lôi Hạo chết cũng không thể buông tay, vừa rồi Đọ Sức Đa Phi Thường nói rõ vấn đề, đang đứng ở thức tỉnh trạng thái bên trong đàn, đúng là hắn Thánh Linh phân thân lớn nhất khất tinh. Một cái đoạt chính là hắn phân thân, một cái muốn là mệnh của hắn, cả hai trọng yếu giống vậy, đồng dạng chí mạng. Kể từ đó, Lôi Hạo tâm linh khống chế bị phế sạch một nửa, chí ít hắn bây giờ tại cam đoan phân thân phát huy đầy đủ lực lượng đồng thời, đã không còn dư lực đi khống chế người thứ ba miễn cưỡng đi khống chế người thứ ba, sẽ chỉ trên diện rộng suy yếu tự thân lực lượng phát huy, mà hết lần này tới lần khác Vân Kỳ cùng Sô đều là hắn không cách nào khống chế tồn tại. Chiến đấu lại lần nữa lâm vào rằng co bên trong, bốn kỵ sĩ Khải Huyền đem lôi áo vây vào giữa, không ngừng phóng thích kỹ năng hoặc là dị năng, đánh lôi áo được cái này mất cái khác, nếu không phải hắn thể chất không phải là huyết nhục chi khu, sợ là đã sớm đại lượng mất máu hôn mê. Dù là như thế, lôi áo tuyệt không dễ chịu. Đương nhiên Bốn kỵ sĩ Khải Huyền cũng chưa chắc tốt hơn. Tại Thiên Chi Bảo Thạch Tăng Phúc dưới, Lôi Hào đánh ra cái khác dị năng vẫn là rất có lực công kích, ngay cả sồ trên người không gian giáp trụ lọt vào nhiều lần công kích, từ lúc đầu màu đen dần dần trở thành nhạt, bắt đầu hướng phía hơi mở màu lưu ly li xu thế phát triển. Mà màu lưu ly li hình thái chính là sầu còn chưa gặp phải thiên khai trước trạng thái, nói cách khác, không gian của hắn giáp trụ đã gặp suy yếu phi thường lợi hại, không cách nào duy trì trạng thái tốt nhất, dị năng đẳng cấp liên tục hạ xuống 2 cấp bậc. Mà đồng dạng phụ trách cận chiến linh điệp, liền tốt rất nhiều. Vân Kỳ tặng cho sinh mệnh chi phù chiến Ilya, là tuyệt hảo phòng ngự trang bị, tự động tạo ra lồng phòng ngự đem lôi áo tất cả công kích cản lại. Mà lại đám người hấp thụ trước đó giao hấn, tại linh điệp lúc công kích, cũng không phải là tất cả mọi người xuất thủ ở bên hiệp trợ, miễn cho lần nữa gặp lôi ổ lị dùng hấp thu dị năng, đem bọn hắn đánh vào lôi áo trên người công kích biến hóa để cho bản thân sử dụng, phản đánh vào lồng phòng ngự bên trên, cưỡng ép phá vỡ phòng ngự. So sánh dưới Ma nữ tổ tốt hơn nhiều. Hắn phụ trách là công kích từ xa, kim loại dị năng ở chỗ này có thể nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Mà lại hắn cũng tại Vân Kỳ nhắc nhở dưới, phụ trách lôi đáo hạ bản cùng bên trên bản công kích, đem hắn áp chế nửa bước khó đi. Nếu như nói, linh điệp gánh chịu khiên thịt nhân vật, mà nữ tổ phụ trách công kích từ xa, chỗ là đảm đường chính là cận chiến kiếm chế. Mà Vân Kỳ thì là tay chủ công. Chấn động tần số cao phối hợp sở phạt tạ vương giả chiến trận. Cắt lôi áo quả là liền cùng thái thịt đồng dạng. Nếu không phải thi triển chấn động tần số cao, cần Tiêu Hao không ít huyết thống lực lượng, lôi áo thánh linh chi thể lợi hại hơn nữa, cũng bị không hạn chế cắt đến không cách nào khép lại. Lôi áo một chiêu đem bốn người đẩy lui, cất tiếng cười to, ha ha. Vân Kỳ a Vân Kỳ, mặc ngươi quỷ kế đa đoan, mặc ngươi thi triển các loại thủ đoạn, cuối cùng cũng bất quá là cùng phân thân của ta đánh cái lực lượng ngang nhau. Chờ tiếp qua một phút, ngươi trở về thời hạn vừa đến. Ngươi liền sẽ bị cưỡng chế đưa rời cái này cái thế giới, đến lúc đó, ngươi còn có cái gì vốn liếng cùng ta bạn Tôn Đỏ Sức? Chương 197, rút lui chi ý. Năm phút hạn định thời gian trôi qua rất nhanh hơn phân nửa, Vân Kỳ hiện tại còn thừa lại không đến 1 phút. Lúc đầu, đôi này một lòng muốn đưa Vân Kỳ vào chỗ chết lôi Háo tới nói, là một cái đặc biệt lớn lợi không tin tức, nhưng bây giờ, ngược lại là tác thành cho hắn chứng minh. Không sai, trải qua liên tiếp phiên giao thủ, Lôi Háo đã thể xác tinh thần mỏi mệt. Hắn là huyết minh tương lai, là trẻ tuổi nhất có tiềm lực nhất cũng lớn nhất thực lực tân tú, bản thân mà nói, cá thể chiến lực, bản tôn đã tiếp cận giết chóc đô thị hạn mức cao nhất, mà cốt này phân thân thực lực cũng là cùng giai bên trong người nổi bật. Đồng thời, hắn tại mưu lực phương diện cũng không thuộc về đoàn đội tối khôn, lần này hắn xảo diệu mượn nhờ ngoại lực, phá vỡ sinh mệnh chi phù chiến ý trong phòng ngự, có thể thấy được luống núm. Nhưng ngay cả như vậy, Lôi Áo vẫn là cảm thấy mình nhanh đến cực hạn. Tại khống chế ở gu, gật dị ngăn chặn tiên khải ý nghĩ của bản thể về sau, hắn còn muốn đối mặt bốn kỵ sĩ hợp lực vây công, dù hắn một thân hơn người tình sạo chiến lực, vẫn là rơi vào cái đớ trái hở phải hạ chẳng. Nếu không phải thánh linh chi thể bất tử thuộc tính, chỉ sợ sớm đã gặp Vân Kỳ một đao chém làm hai đoạn. Nhưng dù là như thế, hắn cảm thấy phân thân năng lượng trong cơ thể dự trữ ngay tại phi tốc trôi qua bên trong, mà lại theo thời gian trôi qua, tựa như tiết bá khẩu hửng thủy, rất có phát triển mạnh mẽ chi thế. Cứ tiếp như thế, Hắn thật không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Không ai bị nổi lôi áo vậy mà bắt đầu sinh thái ý. Đây không phải hắn lần thứ nhất bắt đầu sinh thái ý, mà nghiêm ngặt nói đi, đây là lần thứ hai. Dù là không phải lần đầu tiên, nhưng trong đó xấu hổ cảm giác lại càng tại lần thứ nhất phía trên. Bởi vì lần thứ nhất lui bước cũng là cùng Vân Kỳ có quan hệ trực tiếp. Lần kia tại rẻ xí đèn lệ vũ thế giới bên trong lui bước, nếu không phải hệ thống đem hắn cưỡng chế đưa ra thế giới nhiệm vụ, Chỉ sợ hắn muốn gây cánh tại Vân Kỳ cái kia không có danh tiếng gì thái điệu trong tay. Lần kia về sau, Lôi áo ngầm hạ lời thề, tuyệt không cho phép mình tại giống đội vạ như chó nhà có tang chạy trối chết. Trên thực tế, lần kia về sau, Lôi áo liền tiến vào giết chóc đô thị, đồng thời lấy hắn có 1.02 toàn bộ giết chóc đô thị cường đại, nghiền ép toàn bộ cùng giai đối thủ. Đừng nói là để hắn bắt đầu sinh thái ý, chính là thất bại một lần đều chưa từng có. Nhưng bây giờ, hắn lại giẫm vào trước đó vết xe đổ, vi phạm với lúc trước lời thề càng làm cho hắn vô cùng đau lòng cùng xoắn xuýt, là lần này lại thua ở cùng là một người trong tay. Nếu như nói lần trước là dè xỉ si đẻn để đẻ vượt thế giới bên trong, Vân Kỳ lợi dụng huyết minh cùng tất cả luân hồi giả mâu thuẫn, tung hoành ngang dọc tụ tập một đám người, lấy nhiều khi ít áp chế lôi háo, vậy lần này tình huống lại hoàn toàn tương phản. Vân Kỳ cơ hồ lấy lực lượng một người, nhân vật trong kịch bản không tính, thay đổi huyết minh tại giai đoạn trước đánh xuống nghiền ép thức ưu thế, đây là lôi háo khó chịu nhất địa phương. Trong cái này không cam lòng, bất đắc dĩ Hối hận, cùng phân nộ, quấn quyết lấy nhau, hết sức khó chịu, hết lần này tới lần khác hắn không thể không thừa nhận, lần này hắn lại muốn mượn trợ hệ thống quy tắc, trốn qua gặp vân hứng kỳ đùa bỡn tại bàn tay bên trong vận mệnh. Trong cái này nhục nhã, đã vượt ra khỏi lôi áo nhưng tiếp nhận cực hạ. Nhưng hắn không thể không tại tiếp nhận một lần. Bởi vì lôi áo trợn phát hiện, nếu là không như thế trông cậy vào, song đời sẽ là mình, áp chế thiên khải lực lượng, cùng khống chế đàn uy năng, đã tiêu hào hắn quá nhiều tâm lực. Đồng thời còn muốn đối mặt bốn kỵ sĩ Khải Huyền vây công, nhất là Vân Kỳ, trời mới biết đằng sau còn sẽ có cái quỷ gì ý tưởng chờ lấy hắn. Mà lại, Lôi Háo càng ngày càng cảm thấy đối đàn lực khống chế bắt đầu xuất hiện mất khống chế trạng thái. Không giống với áp chế thể nội thiên khai ý thức, lấy tâm linh khống chế đến định trụ đàn hành động, cũng không phải một kiện sự tính đơn giản. Nếu như ngươi dùng sức quá độ, dẫn đến tâm linh khống chế muốn qua đàn bản thân tâm linh cảm ứng dị năng, trực tiếp gọi lên Hắc Phượng Hoàng cái này nhân cách thứ hai, Nếu như ngươi dùng sức bất quá, đàn đồng dạng có thể phản áp chế ở lối áo, tại thở khoảng cách bên trong, gọi lên Vượng Hoàng chi lực. Mặc kệ là một cái kia kết quả, lối áo đều không muốn phát sinh, mà duy trì bực này lực lượng khống chế cân bằng, có thể nói tiêu hao hắn hơn phân nửa tâm lực. Mặt ngoài xem xét, hiện tại trạng thái rằng có duy trì vi diệu cân bằng, nhưng lối áo lại biết, mình bây giờ đồng đẳng với tại 4 thanh đao nhọn bên trên phi vũ, đàn, thiên khai, vân, kỳ các tính một cái, linh điệp đám ba người cộng lại tính một cái. Lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì một cái sai lầm nho nhỏ, nhẹ thì bản chân bị vật trượt, nặng tại mình rủa xuyên bụng nát. Đây cũng là vì cái gì lôi áo bắt đầu sinh thoái ý nguyên nhân. Máu làm tiên sinh, như vậy. Khoảng cách ta rời đi vẫn chưa tới 1 phút, nếu như ngươi còn muốn bài tội gì, mau chóng xuất ra, nếu không, 1 phút ta nhưng là muốn trở về. Câm loại. Vì cái gì ta từ trên người của ngươi không cảm giác được ngươi đấu trí? Chẳng lẽ ngươi đã át chủ bài ra hết hay sao? Vân Kỷ tựội hồ cảm nhận được Lôi Hào biến hóa vi diệu, cái kia bừng bừng sát khí trong chiến đấu, gặp chậm rãi làm hao mòn hầu như không còn. Không có sát ý, sẽ cùng tại không có đấu trí. Vân Kỷ vẫn không quên tại Lôi Hào trên vết thương sát muối. Lần tiếp theo, lần tiếp theo gặp lại lần nữa, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Một phen, cơ hồ là từ Lôi Hào trong kẻ răng gật ra. Vân Kỷ nói, lần này ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, lần sau gặp nhau, ngươi còn có thể thắng ta. Nói nhảm. Thân thể này bất quá là ta rất nhiều phân thân bên trong một cái, ngươi phí hết tâm tư lợi dụng hết thể nhưng lợi dụng, có thể di động viên lực lượng, cũng bất quá là cùng ta đánh cái lực lượng ngang nhau, đợi ta trở về đô thị, bằng vào ta bản tôn thuật mã, ngươi còn có mấy phần phần thắng. Ha ha. Nếu không, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, cho ta quỳ xuống đất dập đầu ba cái, lại cùng ta ký kết vĩnh hằng tùy tùng khế ước, vì ta đi theo làm tùy tùng, ta nên tha cho ngươi một mạng. Ha ha. Lôi áo nghĩ tới đây Trong lòng kiềm chế cũng theo một trận cùng thiếu, mà sơ qua lắng lại. Những người khác nghe được đầu góc mơ hồ, Vân Kỳ lại là hơi biến sắc mặt. Cái gọi là vĩnh hằng tùy tùng khế ước, là một kiện cực kỳ hiếm thấy đặc thù đạo cụ, có thể cùng không phải bất loại nhân vật trong kịch bản ký khế ước. Cái gọi là tùy tùng, chính là chủ tớ quan hệ, mà lời nói bên trong uy hiếp thành phần càng đang vũ nhục phía trên. Chính như lôi áo lời nói, dưới mắt cùng hắn dao động, bất quá là một cái phân thân, nghe hắn giọng điệu, tựa hồ phân thân còn không chỉ một cái. Nếu là từng cái phân thân đều đáng sợ như thế, cái kia còn đánh cái gì sức lực? Trực tiếp tức vũ khí đầu hàng được rồi. Đổi thành người bên ngoài, chỉ sợ thật sẽ quỳ rạp xuống đất, cầu xin tha thứ khai ân, cho mình lưu một con đường sống. Nhưng Vân Kỳ là ai, làm sao lại gặp đối phương giải giác mấy câu dọa sợ? Tối đa cũng chính là vừa mất thần công phu, liền thôi phục lúc đầu trạng thái, lần nữa nhìn về phía Lôi Dao ánh mắt trở nên bất hiện, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, "Ngươi nói đúng." Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Lôi áo khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn về phía Vân Kỳ, ngươi nói cái gì? Vân Kỳ lời nói bên trong ý uy hiếp, hắn không phải không nghe được, chỉ là không thể nào hiểu được. Song Vương đều ở vào cục diện bế tắc bên trong, trong thời gian ngắn, Lôi áo không làm gì được Vân Kỳ một đám, trái lại, Vân Kỳ một đám cũng không làm gì được Lôi áo. Như Song Vương thật có còn có người nào đảo ngược chuyển thế cục cát chủ bài, cần gì phải dịch cất giấu không sử dụng đây. Đạo lý này vô cùng đơn giản cũng là vì cái gì Lôi Hào cuối cùng từ bỏ đánh giết Vân Kỳ nguyên nhân, bởi vì hắn cũng không có dư lực đi làm như thế, trừ phi hắn ôm bỏ qua cổ này Thánh Linh Phân Thân đại giới, từ bỏ đối Vân Kỳ bên ngoài người hết thảy công kích, tập trung một quyền, đánh giết Vân Kỳ. Đương nhiên làm như thế kết quả, tất nhiên là mình bỏ mình. Cho dù là một bộ phân thân, Lôi Hào cũng không nguyện ý làm như thế. Nhưng bây giờ nghe Vân Kỳ giọng điệu, tựa hồ hắn còn có lưu chuẩn bị ở sau. Cái này khiến Lôi Hào vô cùng bất an. Chương 198: Khởi động lại nhiệm vụ. Lôi Hạo bất an, đến từ đối Vân Kỳ hiểu rõ, hắn tuyệt không phải miệng đầy náo pháo ra hỏa, mỗi tiếng nói cử động bên trong tất có thâm ý. Ma phía dưới Vân Kỳ càng thêm đã chứng minh bất an của hắn, ngươi muốn thế hỏa kết thúc. Nghe hay lắm. Lôi Hạo cũng là giận từ tâm lên, quát lớn, có cái gì ác chủ bài, cứ lấy ra. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, liền sợ ngươi không có liệu. Bất an thì bất an, khí thế bên trên cũng không thể bại bởi người khác. Chỉ ít lôi Hạo thì cho là như vậy. Tại trước mắt xem ra, lôi Hạo nghĩ không ra Vân Kỳ còn có cái gì lật bàn ắt chủ bài. Hắn cũng là cất một điểm may mắn tâm lý. Vân Kỳ cười nhạt một tiếng, nhìn ra lôi Hạo mâu thuẫn tâm lý, nói ra, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nơi này thiếu đi cái gì sao? Lôi Hạo khẽ giật mình, dùng khóe mắt quét nhìn nhìn bốn phía, lúc này, hắn mới phát hiện thiếu đi cái gì. Thiếu mất một người, Lang Minh đội người sống sót một. Gia hỏa này, tự Bạch cung một trận chiến về sau, liền mất hết ý chí chiến đấu, một mực nút trong bóng tối không dám cùng mình giao thủ, lần này là huyết minh người đánh tới cửa, một mới không thể không đối mặt. Dù vậy, hắn đại nhất nửa thời gian đều trốn ở chiếc này ngoài hành tinh mâu hạm chỗ sâu, thẳng đến Lôi Háo dụng tâm linh khống chế dị năng, đem hắn khống chế cũng điều ra tới. Chỉ tiếc, một vừa xuất thủ liền gặp Vân Kỳ một chiêu đánh bay, liền không có đoạn dưới. Bây giờ nghĩ lại, gia hỏa này lại không biết trốn đến nơi nào. Ngươi nói là muốt, tên phế vật kia. Lôi Háo cười lạnh nói chỉ là một cái lang minh tiểu đội trưởng, căn bản không có đặt ở trong mắt của hắn, coi như hiện tại song phương duy trì lấy yếu ớt cân bằng, cũng không phải một cái bình thường tiểu đội trưởng có thể cải biến. Trên thực tế, một nếu là không biết điều tham dự vào, cái kia hạ trưởng sẽ chỉ chết thảm hại hơn. Đương nhiên, lôi áo cũng chuẩn bị kỹ càng nỗ lực thụ thương đại giới, nhưng cái này đại giới sẽ không quá lớn, vẻn vẹn phụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Phế vật, ngươi quá coi thường một, Vân Kỳ vừa cười vừa nói, chỉ ít hiện tại không nên xem nhẹ. Nói rất đúng sao?" Một Vân Kỳ bỗng nhiên lên tiếng kêu to, thanh âm trong phòng khuyết tán ra, lại bị nơi này tiền tiến thiết bị cách âm cho bọ rỡ khuyết tán. "Vô dụng, nơi này máy giám thị tại đã sớm tại trên lôi hải bị phá hư hầu như không còn." Lôi Hào cười lạnh nói, "A, vậy liền kỳ quái, làm sao ngươi biết?" Vân Kỳ đột nhiên hỏi. Lôi Hào dùng ngón tay chỉ điểm một cái đầu của mình, nói, "Đừng quên, ta vừa rồi xâm nhập qua đầu góc của bọn hắn, ngươi cùng đồ đẳng tiến ngưỡng đội chiến đấu." đều gặp ta toàn bộ độc đến, lá bài tẩy của ngươi ta cũng sợ nhất thanh nhị sợ. Lôi Hạo lúc trước rất là phách lối, nhưng phách lối về phách lối, công tác chuẩn bị hắn nhưng là một chút cũng không rơi xuống. Tại khống chế ở Ma Nệ tổ cùng linh điệp về sau, vô thanh vô tức đọc đến Vân Kỳ tác chiến ký ức, bằng không, hắn cũng sẽ không đối Vân Kỳ muốn kết thúc mình tuyên ngôn biểu thị hoài nghi. Có chút bạn sự, ta còn là có chút xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi cũng coi thường ta. Đừng quên, năng lực của ta co như nơi này máy giám thị tài hư mất, ta trở lại như cũ thuật cũng không phải ăn chay. Đúng lúc này, một thanh âm từ loa phóng thanh bên trong truyền đến, "Làm, vậy mà xem nhẹ ta, lôi áo. Vậy cũng đừng trách ta hạ thủ độc ác." Vân Kỳ, theo ý ngươi lời nói, ta lập tức khởi động lại cái kia năng lượng hải tâm. Năng lượng gì hải tâm? Mọi người nghe được không hiểu ra sao? Thoáng chần chờ ở giữa, bề ngổn mặt đất lại truyền đến một trận kịch liệt run run, giống như đưa thân vào cấp 7 cấp 8 địa chấn khu vực hải tâm. Đây là có chuyện gì? Đám người cũng không biết vân kỳ trong hồ lô bán là thứ gì, kết lực khống chế lại hai chân, duy trì yếu ớt cân bằng. Ma Lôi Dao bất an trong lòng, theo chấn động càng ngày càng nghiêm trọng, càng thêm mấy liệt, hết lần này tới lần khác hắn không có chút nào đánh lén. Ở vào bản năng, Lôi Dao thấp giọng khẽ nói lấy mấy chữ, một địa chấn. Bốn chữ không ngừng lặp lại, đương nhiên ánh mắt hắn sáng lên, tựa hồ có chỗ phát giác, chờ một chút, chẳng lẽ ngươi khởi động vật kia Lôi áo sắc mặt âm tình bất định, đồng thời, hắn vội vàng túi đầu nhìn về phía Minh Hẹ ra đi. Quả nhiên, phía trên bắn ra một hàng chữ, chỉ bất quá thanh âm bởi vì chấn động quá kịch liệt quan hệ, không có phát ra được. Khẩn cấp nhiệm vụ chính tuyến lần nữa gặp khởi động, có người trọng khai cải biến địa cầu thuộc tính ngoài hành tinh trang bị, còn thừa thời gian đếm ngược tiếp tục. Dài rác 10 cái chữ, lại bao hàm để cho người ta hít thở không thông tin tức. Thật vất vả bởi vì Thiên Khải rời đi mà cắt đứt khởi động lại địa cầu nhiệm vụ, cũng không biết thế nào gặp một lần nữa khởi động. Là một, Lôi áo hoàn toàn tỉnh ngộ, nhất định là Vân Kỳ dùng linh tê tâm quyết, dẫn đạo một đi một lần nữa mở ra khởi động lại địa cầu trang bị. Nhất định là như vậy. Hiểu rõ trong đó quan hệ, Lôi áo hối tiếc không thôi. Sớm biết từ vừa mới bắt đầu nên diệt một tên hèn nhất này. Nguyên bản liền dừng lại tại một giây sau cùng khẩn cấp nhiệm vụ chính tuyến, cũng theo Lôi áo khai khiếu, mà cũng theo đó kết thúc. Chẳng lẽ hắn mục đích vẹn vẹn vì để cho cuối cùng nhiệm vụ sớm kết thúc đơn giản như vậy sao? Lôi đáo biểu thị hoài nghi. Mà phần này hoài nghi, cũng theo hệ dạ điệp tiếng nhắc nhở nườm nượp mà tới mà giải khai. Khởi động lại địa cầu kế hoạch hoàn thành, số hiệu A20911, ngươi khẩn cấp nhiệm vụ chính tuyến thất bại, khấu trừ 1 vạn luân hồi điểm. Như luân hồi điểm không đủ, xóa bỏ. Nguyên lai Vân Kỳ chân chính mục đích là muốn mình nhiệm vụ chính tuyến thất bại, từ đó làm cho luân hồi điểm bị cưỡng chế khấu trừ 1 vạn điểm. Nếu là không có đầy đủ điểm số, hậu quả kia chỉ có giảm xóa bỏ phần. Thật độc kế mà a. Vân Kỳ cười nói, làm sao sắc mặt kém như vậy, chẳng lẽ lại nhiệm vụ thất bại? Đường đường giết chóc đô thị đệ nhất tổ chức máu làm đại nhân, ngay cả một vạn luân hồi điểm đều không có chứ? Vân Kỳ nói lướt nhẹ, kỳ thật hắn đã sớm đoán được lôi áo không có khấu trừ luân hồi điểm. Có lẽ là trước đó, Vân Kỳ cũng không cho rằng lôi áo sẽ không có trụ phạt dùng điểm số, nhưng theo chiến đấu không ngừng tốc đẩy, Cuối cùng phát hiện trước mắt lôi áo bất quá là một bộ phân thân mà thôi, như vậy vấn đề liền đến, làm phân thân, trên thân có thể hay không mang theo đại lượng luân hồi điểm. Vân Kỳ dám đánh cược, tuyệt đối sẽ không. Đây không phải trống rỗng tưởng tượng, cái này hoàn toàn là căn cứ tình huống thực tế làm ra hợp lý suy luận, bởi vì thánh linh phân thân trên cánh tay cũng không có luân hồi giả chuyên môn hệ ra đi. Không chỉ có như thế, ngay cả cơ bản nhất trang bị đều không có, thậm chí liền y phục trang sức cũng đều là thánh linh năng lượng ngưng tụ mà thành vì che dấu hai mắt người, đã không có hệ ra đi, cái kia càng thêm không có cần hệ ra điệp dự chữ luân hồi điểm, cùng đạo cụ. Điểm này, tại cùng lôi hào đại chiến bên trong, đạt được chứng minh. Từ đầu đến cuối, gia hỏa này một mực lấy thánh linh chi thể, cùng từ phía trên khai cấp đoạt tới dị năng, tại cùng bọn hắn giao thủ, từ đầu đến cuối không có xuất ra cho dù là một kiện trang bị hoặc là dự thể. Minh bạch loại này đạo lý về sau, Vân Kỳ không chút do dự dùng linh tê tâm quyết, đem cái này ý nghĩ truyền lại cho một Một không nói hai lời, chính là tiến vào Thiên Khải trước đó đợi đến Hạch Tâm Gian Phòng, ấn xuống khởi động lại cái nút. Lập tức, một thu được nhiệm vụ nhắc nhở. Chương 199, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Ngươi thành công hiệp trợ Thiên Khải, hoàn thành trận doanh nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi thu hoạch được như sau ban thưởng. Ngươi có thể lựa chọn rời đi thế giới nhiệm vụ, hoặc là lưu lại, như lưu lại, sẽ tại 10 phút sau bị cưỡng chế đưa cách làm nhiệm vụ thế giới. Một nhìn xem hệ dạ điệp nhắc nhở, có chút do dự. Nếu là tại Di Vãng, hắn nghĩ cũng sẽ không nghĩ, trực tiếp chọn rời đi, nhưng lần này, hắn lại bắt đầu do dự. Nếu là rời đi, cũng không biết Vân Kỳ có cần hay không trợ giúp của mình. Cũng không rời đi đi, vạn nhất lôi áo bất tử, kia không may sẽ là mình, một vũng tin, lôi áo tuyệt đối có thực lực tại 10 phút bên trong đem mình xử lý. Đó cũng không phải là nói đùa. Hắn đang muốn thông qua linh tê tâm đến hỏi hỏi một chút Vân Kỳ đề nghị, bất quá hắn cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Vạn nhất đối phương thật sự có cầu ở mình, kia rốt cuộc là lưu lại, vẫn là trở về bảo mệnh tốt. Hắn nhưng là nhớ kỹ, Vân Kỳ vẫn còn có thể lưu lại không đến một phút, vạn nhất một phút sau, Lôi Dao còn nói, kia không may người tất nhiên là một bản tay không vỗ lên tiếng chính mình. Cuối cùng vẫn cầu sinh áp đảo cũng không thành thuộc hữu nghị, hoặc là nói rõ lý lẽ tính lấn át cảm tính, chí ít một thì cho là như vậy. Vân Kỳ trước tiên cảm nhận được tâm linh ở giữa liên hệ bỗng nhiên bên trong gay mất. Đồ hẳn nhát Vân Kỳ thầm mắng một tiếng, hắn biết một theo nhiệm vụ kết thúc mà trở về giết chóc đô thị. Đối với một đi không từ dã, Vân Kỳ sinh lòng bất mãn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Bởi vì Lôi Háo đối mặt phiền phức muốn so hơn lớn, không có có thể khấu trừ luân hồi điểm, mang ý nghĩa trực tiếp xóa bỏ. Cùng lúc đó, Lôi Háo hệ dạ điệp nhắc nhở liên tục truyền đến. Ngươi luân hồi điểm số không đủ, tiếp nhận xóa bỏ trừng phạt. Lôi Háo hét lớn một tiếng, chờ một chút, mở ra đoàn đội kỹ năng. Đoàn đội kỹ năng Trừng phạt thay thế, ngươi có thể chỉ định một đoàn đội thành viên thay ngươi thanh toán trừng phạt điểm số, như gặp chỉ định thành viên cự tuyệt thanh toán, ngươi đem nhận gấp đôi trừng phạt. Chỉ định bản thể thanh toán. Lôi áo không cần suy nghĩ, trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh. Cùng lúc đó, thân ở một vị diện khác bên trong Lôi Obertone đang thu gặt lấy hải lượng gọi tới địch nhân, hắn nhất mã dương tiên xông vào phía trước, Phật cản giết Phật, thần cản giết thần, có thể nói đánh đâu thắng đó, dũng cảm tiến tới. Sau lưng hắn, theo sát mười mấy người ảnh Xem dấu lấy cùng mèo, hiển nhiên là huyết minh bên trong người. Mà gần nhất Lôi Ổ Bả Tôn là mặt khác 5 cái cùng hắn giống nhau như đúc phân thân. Lôi áo lại có 5 cái phân thân. Tăng thêm đoạt xá thiên khai cái kia phân thân, gia hỏa này hết thảy chiếm cứ lấy 6 cái nhiều phân thân. Chiến đấu ở vào gay cấn trạng thái, bản tôn đối với ít chiến cảnh thế giới phát sinh hết thảy, đều không có chút nào phát giác. Thẳng đến đoàn đội thông tin truyền đến tích tích tích tiếng cảnh báo, hắn mới phát hiện một cái khác phân thân không ổn. Đáng chết! Lôi Âu bỏ Tôn dừng lại khí thế lao tới trước, hai tay điểm kích mấy lần, một vạn luân hồi điểm di chuyển tức thời ra ngoài, ngoan đó, ít thế giới đến cùng sẽ ra chuyện gì tình huống. Lôi Hạo chiến ý theo một vạn luân hồi điểm tổn thất, mà trở nên xa sút rất nhiều. Lại còn có đoàn đội kỹ năng chiêu này. Vẫn kỳ hai con người có vào, không nghi tới Thánh Linh Vân Thân thật đúng là trả hết một vạn luân hồi điểm trừng phạt khấu trừ. Đoàn đội kỹ năng là một cái phi thường gần gà năng lực, bình thường mà nói, không cách nào gánh chịu cường lực năng lực chỉ có thể học tập một chút phụ trợ loại kỹ năng. Cái này cũng gặp đại đa số luân hồi giả không coi trọng chỗ, bất quá, vạn sự luôn có ngoại lệ, Tỷ Như Lôi Hạo liền lợi dụng đoàn đội kỹ năng đặc tính, tập hợp phân thân của mình năng lực, đem nhiệm vụ sau khi thất bại trừng phạt tùy tiện chuyển rời đến Lôi Ổ Bở Tôn trên thân. Lôi Ổ Bở Tôn cũng không phải là không có lo lắng qua phân thân nhiệm vụ thất bại, bởi vậy hắn đặc biệt lợi dụng huyết minh tài lực cùng con đường, thu thập được phù hợp đoàn đội kỹ năng quyển chủ. Trừng phạt thay thế là hắn bảo trụ phân thân tuyệt hảo năng lực. Vì thế, hắn không tiếc hy sinh một cái quý giá đoàn đội kỹ năng, lần này rốt cục vãn hồi phân thân gặp xóa bỏ vận rồi. Cái kia một vấn điểm, tại bản tôn xem ra căn bản tính không được cái gì, vung tay liền thành toán ra ngoài. Đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài. Lôi áo cảm ứng được một tư duy ý chí từ chiếc này mẫu hạm bên trong biến mất, cuối cùng thở dài một hơi. Không có một biến số này, lôi áo nội tâm đè xuống không ít. Chí ít hắn thấy Khó khăn nhất Quỷ Môn Quan cuối cùng là Hữu Kinh vô hiểm vượt qua. Ngay tại hắn còn đắm chìm trong sóng sốt sau hai nạn mừng rỡ bên trong lúc, mã nghệ tổ ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng vui sướng gào ghét, nguyên bản công kích lôi áo hạ bản cùng bên trên 3 đường kim loại thế công vì đó trì trệ. Những cái kia vụn vật lẻ tẻ mảnh kim loại, giống như là đã mất đi khống chế, từ giữa không trung thẳng rơi trên mặt đất, binh binh bàng bàng không ngừng bên hai. Ngay tại lôi áo nghi hoặc ở giữa, trước mắt bỗng nhiên tối đen, một thân ảnh lớn người mà tới, lôi áo thoáng lấy làm kinh hãi lại khôi phục như thường, bởi vì hắn thấy rõ người kia chính là linh điệp. Chỉ bất quá, trước mắt linh điệp cùng trước đó không giống. Sinh mệnh chi phù chiến y còn tại trên người nàng, chỉ bất quá, nắm ở nàng trong lòng bàn tay tâm linh chi mô vì cái gì vừa to vừa dài, cánh tay bại xuống ở giữa, đâm thẳng hướng lôi áo tim. Cái này giống như dao phòng, lôi áo cùng linh điệp ở giữa đã không chỉ một lần. Mỗi lần đều là lôi áo để mà tổn thương đổi tổn thương đấu pháp, chụp về phía linh điệp thân thể Sau đó tại lòng phòng ngự tự hành sinh ra đồng thời, mượn vô chi lực, đem linh điệp đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá, lần này lại gặp không giống cục diện. Thân ở giữa không trung linh điệp, bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, lòng năng lượng vậy mà không có sinh ra, mà là xuất hiện một mặt lại lớn lại dày năng lượng thuần, ngăn tại lôi áo đánh ra một trường trước. Trường Kình không có vào cái kia mặt cổ quái tâm chắn bên trong, như bên trong ruột bông rách, không nói ra được không dùng sức. Lôi áo sinh lòng không ổn. Thân thể đã gặp Tâm Linh kia Chi Mâu cho một kích suy đấu. Cút cho ta." Phẫn nộ âm thanh xen lẫn đau đớn, Lôi Áo trong lòng bàn tay tái khởi đạo thứ hai lực lượng, đem cái kia mặt năng lượng thuần chấn thành mảnh vỡ, lúc này mới đem Linh Điệp cũng đánh lui ra ngoài. Lôi Áo cố nén toàn tâm đau đớn, đang chuẩn bị rút ra đâm vào Tâm Linh Chi Mâu, nhưng tay vừa mới tiếp xúc, chôi này Tâm Linh Chi Mâu bên trên bỗng nhiên xuất hiện cực không ổn định năng lượng ba động, ngũ thải ban lan màu sắc tại trường mâu bên trong giao nhau lưu chuyển. Lôi Áo thầm kêu không ổn. Nhưng hết thệ đã chế rồi. Lực lượng cùng bạo ở ngực chỗ bạo tạc, đem hắn nổ mình đầy thương tích. Nếu không phải thánh linh chi thể đặc chất, đã được đến thiên khai tự lạnh dị năng, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương kết thúc. Một trận chiến này xuống tới, Lôi áo phát hiện, linh địa cùng ma nghệ tổ đều mạnh lên. Mà mạnh lên còn không chỉ là hai người này, còn có Sở, cùng hắn nhất không hi vọng người, Vân Kỳ. Đối mặt đột nhiên mạnh lên bốn người, Lôi áo trong lúc nhất thời có chút ngậm, bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch là thế nào một chuyện. Các ngươi là lợi dụng hoàn thành khởi động lại địa cầu nhiệm vụ trong nháy mắt, thành công cải biến địa cầu thuộc tính, làm nó chỉ thích ứng biến loại nhân sinh tồn, cũng đồng thời tăng lên người đột biến dị năng đẳng cấp. Phản ứng không tệ. Vân Kỳ khen ngợi, đầu ngón tay thì ngưng tụ màu đen trọng lực cầu. Nói nhảm, các ngươi có thể mạnh lên, ta cũng như thế cũng nhận ảnh hưởng, đừng quên, luận số lượng cùng chất lượng, ta đều tại các ngươi phía trên. Ngươi đây là tại tự chui đầu vào giọ. Lôi áo một câu nói toạc ra huyền cơ trong đó. Chương 200: Bay vọt về chất. Theo Vân Kỳ, để một khởi động lại cải tạo địa cầu nhiệm vụ, là xóa bỏ lôi áo phân thân tờ thứ nhất Vương Bài, nhắm ngay chính là bản thân hắn là phân thân, không có hệ dạ điệp cũng không cách nào mang theo luân hồi điểm nguyên nhân. Lá Vương Bài này đánh xuống, Vân Kỳ có bảy thành năm chắc bức lôi áo phân thân lâm vào tuyệt cảnh, dù là lôi áo có ứng đối sức lực, cũng không đủ là lạ. Bởi vì hắn còn có tấm thứ 2 Vương Bài. Muốn nhờ khởi động lại địa cầu nhiệm vụ kết thúc, mang đến dị năng nâng cấp tăng lên trên diện rộng tiền lãi. Đương nhiên, phần này tiền lãi tới vô tri vô giác, trừ Vân Kỳ bên ngoài, những người khác không có phát giác được cái này một biến hóa vi diệu. Cái này không thể trách bọn hắn phản ứng chậm, thật sự là chiến đấu tiến vào gay cấn, bất luận là Vân Kỳ bên này người, vẫn là lôi áo mình, đều hoàn mị cô kỵ cái này cũng không biến hóa rõ ràng. Bất quá đây hết thảy đều tại Vân Kỳ trong khống chế, lấy linh tê tâm quyết phương thức, đem nói cho linh điệp bọn người. Cái này có chuẩn bị cùng không chuẩn bị khác nhau lớn. Vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong lôi đáo quả nhiên như Vân Kỳ đoán như thế, lâm vào phi thường bất lợi bị động. Đầu tiên là gặp Mạn Ngụy tổ tiểu hoa chiêu hấp dẫn lực chú ý, sau đó gặp linh điệp một mâu xuyên thấu thân thể, còn dẫn nổ tâm linh chi mâu tự bạo năng lực mới, dị năng đẳng cấp lần nữa tăng lên một cấp sau lấy được hiệu quả, nguyên lý ở chỗ đem tâm linh chi mâu bên trong năng lượng lẫn nhau xung kích, dẫn đến năng lượng ở vào một cái cực không ổn định cộng hưởng trạng thái. Cuối cùng lúc cô năng lượng này đạt tới điểm tới hạn về sau, liền sinh ra cùng loại bạo tác hiệu quả. Lôi Háo nhất thời không tra, bị tác thương tích đời mình. Mà vận rủi cũng không như vậy kết thúc, tại trấn khai linh điệp về sau, Magneto báo kim loại dâng lên, đem Lôi Háo cuốn tại vô tận kim loại hạt cắt quét sạch bên trong, mỗi một lần trong xu hái, đều mang đi một bộ phận năng lượng. Vô hình ở giữa, vậy mà khắc chế bất tử bất diệt thánh linh chi thể. Mặc dù hiệu quả vẹn vẹn sơ hiện, Nhưng mang tới lực uy hiếp lại làm cho Lôi Háo sinh ra hàn ý trong lòng. Chẳng qua là cải biến địa cầu thổ tính, dĩ nhiên khiến hai tên người đột biến có lớn như thế biến hóa. Chỉ bất quá, Lôi Háo thân là kế thừa nhiều loại dị năng tập hợp thể, như thế nào lại không cảm giác được dị năng cường hóa mang đến phi phàm hiệu quả đâu? Dù là không người hướng dẫn, dù là tâm tư không tại, nhưng dị năng cường hóa cảm xúc lại là thật sự biểu hiện tại trên người hắn, còn hơn nhiều bốn kỵ sĩ khai huyền. Đầu tiên là tự lành năng lực Thánh linh chi thể nhận tổn thương, tại tự hành khép lại bên trong, ngoại trừ báo kim loại áp chế hắn tự lành, linh điệp tâm linh chi mâu tự vệ nhưng không có được này uy lực, tim bộ vị thương thế gặp trước đó gần 10 lần tốc độ tại khép lại bên trong, cơ hồ là trong nháy mắt, vết thương khép lại như lúc ban đầu. Lần này, lôi áo ngu ngốc đến mấy, lại như thế nào gặp mơ mơ màng màng, cũng ý thức được không đối tới. Cái này tự lành hiệu quả. Chẳng lẽ khi các ngươi diệt thế nhiệm vụ sau khi hoàn thành, phát động khởi động lại địa cầu? là có thể cải biến người đột biến đẳng cấp sao?" Lôi Hào nói một mình, lại một câu nói trúng. Nếu là như vậy, mạnh như vậy hóa liền không chỉ là tự lành một cái năng lực. Lôi Hào ngay lập tức đem cái khác dị năng thi triển đi ra, quả nhiên, hiệu quả phi phàm, đẳng cấp đều tăng lên trên diện rộng tròn vẹn một cái cấp bậc. "Tốt, các ngươi là lợi dụng hoàn thành khởi động lại địa cầu nhiệm vụ trong nháy mắt, thành công cải biến địa cầu thuộc tính, làm nó chỉ thích ứng biến loại nhân sinh tồn, cũng đồng thời tăng lên người đột biến dị năng đẳng cấp." Lúc trước là bởi vì không có ý thức được mình mạnh lên, cho nên không có phát huy ra dị năng chân thực ý lực, bây giờ hắn hiểu được đạo lý này về sau, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Luận dị năng số lượng, lôi áo một người thân kiêm số trước, luận dị năng chất lượng, lôi áo càng là có được nhiều loại phẩm chất cao dị năng. Không khác biệt tăng lên dị năng hậu quả, chỉ sẽ làm cường giả mạnh hơn, kẻ yếu lâm vào bất lợi trong bị động. Rất rõ ràng, lôi áo chính là cái kia tuyệt đối cường giả. Tại hắn còn chưa phát rất trước Bốn vị SI ưu thế phi thường rõ rệt, nhưng khi hắn phát hiện về sau, tình huống lập tức nghịch chuyển. Lúc trước lập nên như thế, lập tức hóa thành hư không, không còn sót lại chỗ gì. Càng kinh khủng chính là, lôi đáo đại chiêu lần nữa từ trong yên lặng thức tỉnh. Linh điệp, Magneto lập tức gặp định tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Tâm linh khống chế phát động. Luôn đẳng cấp, Magneto kim loại dị năng thuộc về cấp 3 dị năng, mà giáo sư Ý tâm linh khống chế quy về cấp 4 phàm chủ, khoảng cách cấp cao nhất vượng hoàng chí lực, vẻn vẹn chênh lệch 1 cấp. Nhưng lúc này đây vị diện cải tạo, tăng lên không chỉ là giai vị, ngay cả dị năng bản thân đẳng cấp cũng nhận tăng lên trên diện rộng. Kể từ đó, tâm linh khống chế đạt tới cùng vượng hoàng chi lực giống nhau đẳng cấp, mặc dù bản nguyên phương diện còn có không thể vượt qua hằng câu, cần phải tâm linh khống chế rực rỡ hào quang, một lần nữa phát huy ra vốn có uy năng, tuyệt đối không phải vấn đề gì. Ma linh điệp, Magneto nằm ở trong, bị khống chế không có chút nào chống đỡ chi lực. Hoàng bết biến khéo thành vụ. Joe kêu khóc cuống quýt. Hết lần này tới lần khác ván đã đóng thuyền, không cách nào vãn hồi. "Còn không có chúng ta sao?" Vân Kỳ cũng không nghĩ tới lôi áo cường đại lợi hại như vậy, bất quá hắn trọng lực dị năng cũng không phải hạ người bình thường, luận đẳng cấp giai vị, có thể nói cùng tâm linh khống chế tại một cái cấp độ. Tăng lên trên diện rộng về sau, Vân Kỳ liền tiểu thí ngưu nào ngưng tụ ra một cái màu đen trọng lực cầu. Trọng lực cầu. Đem so với trước để cho người ta khó lòng phòng bị không màu trọng lực cầu, màu đen trọng lực cầu càng thêm ngưng thực hóa, uy lực to lớn. Nhưng là ngưng tại đầu ngón tay, đều ổn ổn làm đau. Cũng không biết đánh vào trên thân thể con người sẽ có loại nào hiệu quả. Vẫn kỳ đối lôi áo xa xa một chỉ, đang hướng bên này vọt tới lôi áo, nhìn thấy cái kia ngưng thực màu đen tiểu cầu, trái tim bỗng nhiên đẻ lọt đập một cái nhịp, biết không thể khinh thường, nhưng hắn ngoại trừ cường đại tự lành năng lực, cũng không có gì đặc biệt phòng ngự thủ đoạn. Tại tình huống không rõ trước, lôi áo cũng không muốn dùng thân thể của mình đi lĩnh giáo cái kia không biết hình cầu ý lực, thế là chớp mắt ở giữa, sinh lòng một kế chỉ là một cái ý niệm trong đầu, linh điệp black mình ngăn tại hắn cùng cái kia bay tới năng lượng cầu ở giữa. Vân Kỳ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới lôi áo vô sỉ như vậy, vận điệu đánh ra một cái vung tay động tác. Cái kia màu đen trọng lực cầu bị quăng tay chi lực dẫn dắt, một cái chuyển biến, liền quay lại phương hướng, không có vào một bên không người vách tường kim loại bên trong. Lúc trọng lực cầu không có vào vách tường kim loại về sau, cái kia vững như thành đồng kim loại chi bích vậy mà hướng vào phía trong bên cạnh tự động lom xuống dưới. Đảo mắt công phu liền lộ ra vách tường phía sau cảnh tượng. Đây chính là ngay cả chấn động tần số cao đều không thể tùy tiện phá vỡ năng lượng phòng hộ vách tường a. Ngoại trừ ngoài hành tinh Hakim, càng có năng lượng lồng phòng ngự giá trị. Nhưng bây giờ, mặc kệ là năng lượng che đậy, vẫn là kim loại bích, đều giống như mỡ bò gặp được dao nóng gặp cấp tốc hóa tan tan biến, cảnh chi sợ làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối. Lôi áo cũng giật nảy mình, may mắn mình không có khinh thường lại kháng, nếu là chúng vào, cho dù là thánh linh trí thể cũng phải bị hủy không còn hình dáng. Trời mới biết muốn tiêu hao nhiều ít năng lượng mới có thể khôi phục nguyên trạng. Chí ít hiện tại lôi áo đã hao không nổi như vậy tổn thất. Mà lôi áo một cái khác muốn may mắn chính là, tại Vân Kỳ đánh ra mầu đèn trọng lực cầu về sau, khí tức rõ ràng giảm xuống hơn phân nửa. Xem ra hắn cũng chỉ có một kích chi lực. Chương 201, Phượng hoàng chi lực. Ngươi bỏ qua cuối cùng thắng cơ hội của ta. Lôi áo nhìn có chút hạ hế nói, chính hắn không có lưu ý đến Mình chưa từng nói bại giọng điệu, cho tới bây giờ, lại là nói đối phương không có thắng cơ hội của mình. Như gió biến hoa chi lớn, sợ là hiểu rõ lôi áo người nghe, đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá, hiện tại lôi áo không lọt vào mắt cái này một cái cực lớn tương phản, nói ra được cũng có chút may mắn cảm giác. Vân Kỳ chỉ là cười một tiếng, lần này dị năng tăng lên biên độ quá lớn, có chút khống chế không nổi. Thất thủ thất thủ. Lần này chí mạng sai lầm. Tại Vân Kỳ trong miệng lại có vẻ mây thanh phong nhạn, tựa như uống cà phê nhiều thả một muỗng nhỏ đường cát, khiến hương vị có chút biến dị dạng. Lôi Hạo nhìn sang Vân Kỳ trên tay mang theo địa chỉ giới, ra vẻ giật mình nói: "Ngươi leo kiểm soát chính xác dị năng địa chỉ giới, sẽ còn phạm phải dị năng mất khống chế sai lầm cấp thấp." Trong giọng nói châm chọc kia ý vượt trên giật mình. "Ha ha." Vân Kỳ không những không giận mà còn cười, "Ta có địa chỉ giới còn còn kìm lòng không được, các hạ nuốt sống thiên chi bảo thạch, không biết có hay không dấu hiệu mất khống chế?" Lôi áo nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó một bộ xem thường dáng vẻ, vừa muốn mở miệng phản bác, bỗng nhiên trên mặt lướt qua một vòng màu xanh, không tốt, đàn bên kia. Vu, gật giật, cơ hồ bị lãng quên rồi, tại Lôi áo một tiếng kinh hô bên trong, đưa tới ánh mắt của mọi người. Vu, gật cái kia mảnh mai thân thể đứng ở nơi đó, nửa bước không rời, thân thể lại tại khó mà ức chế run rẩy, thể như run rẩy. Tôi thấy hai mặt nhìn nhau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vân Kỳ chợt nhìn xô một chút, cuối cùng vẫn là nhẫn ngoại tính tình giải thích nói, "Chờ hay còn tại phía sau, chú ý gu." Gân độc, một câu nhắc nhở, rồi lập tức đem ánh mắt chuyển đến đàn trên sợi tóc. Trước đó từ kim sắc biến thành màu xám xinh đẹp tóc xanh bên trên, từ sợi tóc bắt đầu, dần dần chuyển thành màu đậm, mà lại có càng diễn càng ác liệt xu thế. Lôi Dao cũng chú ý tới đàn cái này một biến hóa vi diệu, dọa đến bờ môi đều đang phát run. Hắn nhìn tính và tính, đều không nghĩ tới Vân Kỳ để một khởi động lại địa cầu. Ngoài trừ bước đầu tiên buộc hắn xuất ra một vạn luân hồi điểm trừng phạt bên ngoài, bước thứ hai cường hóa đám người dị năng bên ngoài, còn ẩn tàng càng lợi hại hơn, càng thêm xảo trá bước thứ ba. Bước thứ ba, tại dị năng tăng lên trên diện rộng một lớn cấp bậc về sau, lôi áo triệt để đối dị năng năm chắc ở vào trạng thái mất khống chế, lại thêm thiên chi bảo thạch tăng phúc hiệu quả, giống như là hai bút cùng vẽ tác phúc, cái này triệt để dẫn đến áp chế gu, gọi là lực lượng xuất hiện bạo tẩu hiện tượng. Một khắc này, Lôi Hào ý thức gần như sắp muốn chiếm cứ Gu. Gỡ lại nào. Vạn sự liền sợ nhưng là, nhưng là ngay tại Gu, gỡ sắc bị khống chế một sát na, một cái thanh âm khác từ đản sâu trong linh hồn tuôn ra, là ai? Tại Newton khống chế ta Hắc Phượng Hoàng ý chí. Lôi Hào nghe được thật sự rõ ràng, doa đến khẽ run rẩy, kém chút thất thần thất thố. Vạn không nghĩ tới, thật vất vả ngăn chặn Hắc Phượng Hoàng, bởi vì Lôi Hào tự thân dị năng bạo tẩu, mà dẫn đến tính áp đảo nghiền ép. Từ đó tỉnh lại trong ngủ mê phượng hoàng chi lực. Đàn kia đối xinh đẹp màu xanh ngọc đôi mắt, trong nháy mắt gặp màu đen chiếm cứ, nửa xám nửa kim sợi tóc, bắt đầu dần dần hướng phía màu đen phương hướng diễn biến. Theo đàn một tiếng kinh thiên động địa gào thét, lôi áo tâm linh khống chế gặp sinh sinh vỡ ra tới. Lôi áo chưa từng có như thế thất kinh, thanh âm kia bên trong ẩn chứa thế giới chi lực pháp tắc, xa xa áp đạo lực lượng của hắn, tâm linh của hắn dị năng tại cái tiếng âm thanh gào thét dưới, bắt đầu dao động, không riêng như thế. Ngay cả hắn tự mang tâm linh bình chứng đều gặp chấn động đến xuất hiện từng đạo vết rách, mắt thấy là phải phá thành mảnh nhỏ. Lần này, lôi nào rốt cuộc không lo được hết thảy, toàn lực đem tâm linh dị năng áp chế ở đàn trong đại náo. Hắn hiện tại chỉ có thể mong đợi tại đàn vừa mới thức tỉnh Phượng Hoàng chi lực, còn chưa thành thạo, thực lực chân thật còn không có đạt được hữu hiệu phát huy. Nhưng hắn sai, Phượng Hoàng chi lực chính là vũ trụ bản nguyên, dị năng đẳng cấp mặc dù được bầu thành cấp 5, cũng không đại biểu nó cùng cấp 4 dị năng còn kém cách không lớn. Trên thực tế, dị năng đẳng cấp tối cao bất quá là cấp 5, mà Vượng Hoàng chi lực so thông thường trên ý nghĩa cấp 5 còn phải mạnh hơn rất nhiều. Lôi áo toàn lực hấp chế kết quả, chỉ sẽ làm Vượng Hoàng chi lực triệt để bạo động, đầu kia nửa hắc nửa xám tóc xanh cũng triệt để chuyển thành màu đen, đen nhánh tỏa sáng, long lánh mơ hồ năng lượng ba động. Cùng lúc đó, lôi áo tâm linh lực lượng bị triệt để đánh tan, linh điệp cùng mạn nệ tổ cũng nhờ đạt được giải thoát, hai con mắt của bọn họ dần dần khôi phục thanh minh bản sắc. Tâm linh khống chế tại Vượng Hoàng chi lực hoàn toàn nghiền ép dưới, bị phá giải sạch sẽ. Lôi Háo trong miệng ngối phun ra máu tươi, phản phệ làm hắn thủ không nhỏ nội thương. Lôi Háo đã không lo được nội thương, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, mình thánh linh thân thể ngay tại nhận hắc khí cuốn quanh. Hắc khí kia bên trong ẩn chứa cao giai pháp tắc, mỗi một cái lưu chuyển đều sẽ tăng lên đối với hắn thân thể ăn mòn. Ngay người một lúc công phu, Lôi Háo đã gầy xuống tới một vòng. Đây là tự lành dị năng đang không ngừng tu bổ vết thương kết quả. Nếu không phải là như thế, chỉ sợ Lôi áo đã sớm hóa thành một đống tro tàn, tiêu tán ở quần quần hồng trần bên trong. Ma hắc khí kia chính là vượng hoàng chi lực hiển hóa, không nghĩ tới, đàn một rất tỉnh, liền có thể thi triển ra cao cấp như thế thủ đoạn công kích. Lôi áo không còn có lòng cầu gặp may, mạnh nhất chỉ năng áp chủ bài gặp phá, trận chiến này không thắng chỉ bại. Hắn giận dữ chừng vân kỳ một chút, trong ánh mắt oán hận chi ý như quần quần trường giang chi thủy, mãnh liệt đến cực điểm, nhưng thì tính sao? Tại hắn gặp Vân Kỳ nhiều lần tính toán về sau, nhất là Hắc Phượng hoàng nhân cách thay thế đàn ý chí về sau, Lôi Áo Liễn không có thủ thắng hy vọng. Vì kế hoạch hôm nay, trước bảo trụ cốt này phân thân mới là chính dự. Sinh tử tồn vong thời khắc, Lôi Áo mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, đầu tiên, hắn giải trừ không gian đứt gãy dị năng, sau đó, trên thân tuân gia đãng xuất màu xanh thảm thủy tinh cầu, đem hắn cả người bao khỏa ở trong đó. Không tốt, kia là Thiên Khải đại nhân quần thể thuần di năng lực, hắn muốn bỏ chạy. Linh Điệp la hét, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. "Tô, nhanh nghĩ biện pháp." Mã Nhệ tổ phản ứng đầu tiên, hướng về phía Sở kêu to. Nơi này, cũng chỉ có Sở có thể cải biến không gian pháp tắc chi lực, đem lôi hào lưu lại. "Không được, trên người hắn quấn quanh hắc khí pháp tắc trên ta sa, ta không cách nào cải biến nơi đó không gian pháp tắc." Tô trả lời gây mất mọi người cuối cùng một phần hy vọng. Kỳ thật đừng nói có vượng hoàng chi lực quá nhiều, cho dù là đám kia thể thuần di thủy cầu bản thân Ở ra sổ không gian dị năng phía trên, căn bản là không có cách ngăn cản. Ta đi ngăn cản hắn. Linh Điệp đang chuẩn bị xông đi lên, lại bị Vân Kỳ kéo lại. Vô dụng, Phượng Hoàng chi lực bao phủ xuống, sinh cơ hoàn toàn không có, coi như ngươi có sinh mệnh chi phù chiến ý liễu, cũng ngăn cản không nổi Phượng Hoàng chi lực ăn mòn." Vân Kỳ nói. Lôi áo hoàn toàn liều mạng bên trên ăn mòn loang lỗ bác bác thân thể tàn phế, lên tiếng cuồng tiếu đối Vân Kỳ nói, "Tính ngươi minh bạch, lần này ngươi thắng, nhưng vẫn là cùng lần trước." không có thể thắng đến tận, mà lá bài tẩy của ngươi ta đã biết đến rõ ràng, đợi ta ngoắc đầu trở lại, chính là tử kỳ của ngươi. Chương 202, kết thúc. Tại Lôi Hào thành công dẫn xuất thiên khai, đồng thời dụ làm thiên khai chiếm cứ thân thể của mình bắt đầu, hắn liền đứng ở thế bất bại. Vô địch tâm linh khống chế, bất tử thánh linh chi thể, tự lãnh dị năng cùng với các dị năng tổ hợp, làm hắn tại đối mặt nhiều người vây công đồng thời, vẫn thành thạo điều luyện. Nhất là hắn thánh linh chi thể, quả là chính là chấn động tần số cao trời sinh khắc tinh. Từ trên số liệu phân tích, Vân Kỳ có thể nói không thắng chỉ bại, mà tốt nhất chiến thuật chính là nghĩ biện pháp rời đi thế giới nhiệm vụ, tựa như lần trước tại rẻ xì đèn lễ vụ bên trong, đánh không lại liền chạy. Cho dù là hiện tại, Vân Kỳ thành công tỉnh lại Hắc Phượng Hoàng nhân cách, đối lôi áo tạo thành chí mạng tính đả kích, nhưng lôi áo còn có cuối cùng một chương vươn bại, thủy độ thuận. Từ hắn thể nội ra sóng nước xanh lam như trời, lúc sóng nước hoàn toàn phóng xuất ra, đó chính là lôi áo chuyển di bỏ chạy thời điểm. Hết lần này tới lần khác lúc này, Hắc Phượng Hoàng chưa hoàn toàn phóng thích toàn bộ lực lượng, không cách nào trong nháy mắt miểu sát lôi áo, chớ đừng nói chi là hắn còn có tự lành dị năng trợ giúp, thật to hóa giải gặp Phượng Hoàng chi lực ăn mòn hầu như không còn nguy cơ. Mắt thấy Vân Kỳ nỗ lực hết thể đem Phó Mặc lôi áo cất tiếng cười to, tạm thời đem chiến bại không nhanh che đi qua. Ngay cả số đều không có biện pháp, như vậy những người khác lại càng không có hy vọng. Vân Kỳ, chúng ta làm sao bây giờ? Linh Điệp Hảo náo chi cực thật vất vả đem cường đại như thế đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng cuối cùng lại lập tức phí công nhọc sức, lại như thế nào không xoắn xuýt. Bất quá là chỉ là thủy độn mà thôi. Vẫn kỳ lạ có vẻ hờn hận, nhưng chính hắn vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, đã không có khai thác biện pháp, cũng không thấy hắn xê dịch bước chân. Hắn duy nhất làm, chính là nhẹ nhàng ngưng lên tay đến, đối sắp hoàn thành quần thể thuần di thủy cầu lối áo, phun ra mấy chữ: "Ta nói qua, cùng ta giao thủ, đừng nghĩ lấy thế hòa kết thúc." Lôi Hạo thấy mình thủy độn dị năng ngay cả số đều thúc thủ vô sắc, ngược lại buông xuống thấp phẩm tri tâm, dùng trêu tức giọng điệu nói: "Tư liệu của ngươi ta rất rõ ràng, ngươi căn bản cũng không có ngăn cản bài của ta nhưng đánh, coi như ngươi ở cái thế giới này bố trí thiên ý vô phùng, thế nhưng không cách nào đền bù ngươi không cách nào thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng tệ nạn. Ngươi nói cho ta, ngươi ở chỗ này bận rộn lâu như vậy, nhưng có mang tính then chốt thu hoạch." Chính như Lôi Hạo lời nói Vân Kỳ bởi vì là dựa vào tiến giai chi chương đi vào thế giới này, không cách nào giống cái khác luân hồi giả như vậy, tham dự vào nhiệm vụ bên trong đi thì càng không cách nào thu hoạch bất luận cái gì ban thưởng. Mà tại giết chóc trong đô thị, nợ cơ tỷ lệ rơi đồ gặp nghiền ép đến gần như số không tình trạng, ngay cả thu hoạch được cái đạo cụ đều rất khó, chớ đừng nói chi là được cái gì trọng yếu đạo cụ. Cũng căn cứ vào điểm này, Lôi Áo không tin Vân Kỳ sẽ có ngăn cản lá bài tẩy của mình. Trên thực tế, hắn đoán một chút cũng không sai. Vân Kỳ bận đến hiện tại, ngoại trừ đang trợ giúp giáo sư ít về sau, đã được gợi mở linh tê tâm quyết ngoại ý muốn ban thưởng bên ngoài, lại là không có từ trong hệ thống thu hoạch được cái gì, nhưng tán đồ vận. Cái này không cách nào từ trong hệ thống thu lợi, không có nghĩa là không cách nào từ địa phương khác thu hoạch chỗ tốt. Thì như giờ phút này mang trên ngón tay thần khí, địa chi giới, lại tỉ như từ Ngân Lang nơi đó mượn tới chấp nhẫn. Viên kia vốn là Ngân Lang Tử Lang Minh bên trong mượn tới, vì đối phó giả hành người không gian phong ấn chấp nhẫn. Một đạo vô hình vô sắc phóng xạ rơi vào lôi áo cái kia sóng biết thủy cầu, chỉ một thoáng, màu lam thủy cầu vì đó trì trệ, vậy mà hướng phía lôi áo trong cơ thể co vào lõm. Làm sao có thể? Lôi áo la thất thành, hắn cảm giác được rõ ràng, quần thể thuần di thủy cầu ngay tại nhanh chóng lui bước, đảo mắt công phu, biến mất không còn một mảnh. Cái này toàn bãi viên kia không gian phong ấn trước nhận rút. Từ khi Vân Kỷ từ ngân lang trong tay mượn đến về sau, ngoại trừ tại cùng sổ lần thứ nhất chạm mặt lúc đại chiến một phen, Cơ hội chưa từng dùng qua. Mà khi đồ đẳng tiến ngưỡng đội tù trưởng tỷ sọc sau khi xuất hiện, Vân Kỷ vẫn cố nén không có sử dụng cái này mai không gian phong ấn chiếc nhẫn, vì chính là để phòng lối áo xuất hiện, cùng hắn tại không địch lại mình về sau, sử dụng cái gì không gian truyền tống năng lực đảo tẩu. Không gian phong luân chiếc nhẫn vừa ra tay, triệt để gây mất lối áo đừng lui, sau đó tại toán trận bên trong gào thét, cuối cùng tại vô tận phượng hoàng chi lực rửa sạch dưới, gặp ăn mòn cơ hội chỉ còn lại một bộ khung xương. Lần này Đừng nói là đảo tẩu, chính là đứng cũng không vững. Vân Kỳ dùng linh tê tâm quyết án uỷ đàn viên kia bạo tẩu trái tim. Để Vân Kỳ may mắn chính là vừa rồi cưỡng ép đẩy ra Phượng Hoàng chi lực, đã tiêu hao nàng phần lớn lực lượng, mà dẫn đến ít chiến cảnh toàn quân bị diệt kẻ cầm đầu, cũng đã ngay tại chỗ điển tội, cuối cùng bình phục nàng nhân cách thứ hai. Khôi phục đệ nhất nhân cách đàn, chán nản ngã xuống. Hiện tại ngươi biết cùng ta đối nghịch hạ chẳng đi. Vân Kỳ phân phó linh điệp chiếu khán đàn tình huống bình lại đi vào chỉ còn lại cuối cùng một hơi lôi áo trước mặt, mở miệng nói ra: "Ngươi bất quá là thắng ta một cái phân thân mà thôi, ít mẹ hắn một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, coi như ngươi giết cái này phân thân, mối thù của ta và ngươi hoán sẽ chỉ kết càng sâu, ta" Lôi áo nỗ lực chống đỡ lấy, trong miệng không có chút nào chịu thua dáng vẻ. "Ta mới không hứng thú nghe những này, nói hình như ta không tìm làm phiền ngươi, ngươi liền bỏ qua ta giống như." Vân Kỳ nhìn xem chỉ còn lại một kia năng lượng thánh linh phân thân, không có kiên nhẫn cùng hắn vô ích xuống dưới, giơ tay chém xuống, một chiêu trảm diệt cố này phân thân cuối cùng một tia sinh cơ. Lôi áo phân thân triệt để hôi phi yên diệt. Vân Kỳ đang muốn thu đao rời đi, đột nhiên cảm thấy một dòng nước nóng từ ngoại giới tràn vào đến trong thân thể. Hắn nao nao, bốn phía quan sát, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Mà cái kia cố nhiệt lưu vẹn vẹn bắt đầu, tùy theo có càng nhiều nhiệt lưu tràn vào thể nội, cái này khiến Vân Kỳ có chút chân tay luống cuống, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Cước chừng mười mấy giây sau, cái kia không biết bao nhiêu nhiệt lưu chẳng vào thể nội về sau, hết lần này tới lần khác không thấy có bất kỳ phản ứng, chỉ là bọn chúng chẳng vào phương hương có chút kỳ quái, tựa hồ phóng tới chính là mình tìm vị trí. Đây là tình huống như thế nào? Vân Kỳ bản năng dùng tay để chặt tim bộ vị, đang muốn thể hội một chút cái kia không biết là cái gì nhiệt lưu, đang chẳng vào nơi đó sao có biến hóa gì. Nói tay lại là đặt tại một cái vật cứng rắn bên trên. Vân Kỳ lấy xuống. Đại hẳn thấy rõ ràng vật trong tay về sau, lập tức ngạc nhiên. Kia là một viên màu đen nhánh huy chương. Sắc thử nói, là hủy diệt huy chương. Cái kia kích hoạt lên 4 cái năng lực đặc thù đạo cụ. Năm trong tay, Vân Kỳ thậm chí có thể cảm nhận được nơi lòng bàn tay truyền đến nhiệt lượng. Cái kia tuyệt không phải mình nhiệt độ cơ thể mang theo nhiệt độ. Chẳng lẽ vừa rồi tràn vào nhiệt lượng, toàn bộ đều dung nhập vào hủy diệt huy chương chúng. Vừa kinh vừa nghi, Vân Kỳ mở ra hủy diệt huy chương giao diện nói rõ, chỉ thấy phía trên biểu thị lấy khoảng cách kích hoạt hủy diệt huy chương cấp 5, còn có 2075, 10.000. Đây là tình huống như thế nào? Vân Kỳ không dám tin vào hai mắt của mình, ánh mắt toàn bộ rơi vào cái kia liên tiếp số lượng bên trên. Hắn nhớ rõ ràng tại sở phạt tạ thế giới bên trong, hủy diệt huy chương tăng lên tới cấp 4 về sau, phía sau số lượng rõ ràng dừng lại tại hai chữ số bên trên, làm sao đạo mắt công phù, liền tăng lên tới hơn 2.000 rồi. Hắn ghé mắt nhìn về phía lôi áo ngã xuống vị trí, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Chương 1: Trở về Sở Phật. Hủy Diệt Huy Chương là một cái phi thưởng đặc thù đạo cụ. Ngoại trừ thu hoạch phương thức độc nhất vô nhị bên ngoài, thăng liền cấp phương thức cũng cùng chúng khác biệt. Khác đạo cụ tăng lên đẳng cấp, có lẽ muốn đầu nhập các loại tài nguyên, nhưng Hủy Diệt Huy Chương lại là căn cứ chủ nhân giết chết sinh linh số lượng đến để thăng đẳng cấp. Vân Kỳ nhớ tính tưởng, Hủy Diệt Huy Chương bậc thứ nhất, chỉ cần thu hoạch một cái linh hồn liền có thể. Một lần kia về sau, Vân Kỳ đạt được bậc thứ nhất năng lực, linh hồn thủ hộ thành hắn chống lại dị hình hoàng hậu công kích linh hồn vương bài. Sau đó, mỗi một lần tăng lên hủy diệt huy chương đẳng cấp, đều sẽ so trước một cấp cần hấp thu càng nhiều sinh mệnh linh hồn, cấp 2 cần hấp thu 10 cái sinh mạng thể linh hồn, cấp 3 cần hấp thu 100 cái sinh mạng thể linh hồn, mà cấp 4 thì cao tới 1000 cái. Lúc trước Vân Kỳ coi là, đem hủy diệt huy chương tăng lên tới cấp 3, hấp thu 100 cái đã là cực hạn. Dù sao, nào có nhiều như vậy sinh mạng thể tạo điều kiện cho người dễ trọc mà tại sở vật tạ thế giới bên trong, vẫn kỳ tại cùng ma hóa chém đầu người tác chiến bên trong, ngoài ý muốn phát hiện ma hóa chém đầu người sau khi chết, bên trong linh hồn bị hủy diệt uy chương hấp thu, thành công đánh vỡ cấp 3 cực hạn, hoàn thành cấp 4 bay vọt. Cái này đã cao nhất cực hạn. Dù sao phải hoàn thành cấp 5 kỹ năng tạo ra, nhất định phải hấp thu 10000 cái sinh mạng thể linh hồn. Liên xem như từng cái nờ tở cờ đứng ở nơi đó cho ngươi chặn, cũng đủ ngươi chém vào hai tay ju lên, tinh thần thất thượng. Thế là Vân Kỳ cũng liền đoạn mất lần nữa tăng lên hủy diệt huy chương trái tim. Nhưng ai có thể tưởng đến, lần này đánh bại lôi áo, vậy mà thu hoạch ngoài ý muốn 2 ngàn số lượng. Trong tay nắm chặt dần dần về lệnh hủy diệt huy chương, Vân Kỳ suy tư nói, chẳng lẽ là bởi vì chính mình cuối cùng một đao diệt sát lôi áo thánh linh chi thể quan hệ sao? Vân vân. Thánh linh chi thể. Hẳn là thánh linh chi thể cô đọng, cũng cùng linh hồn có quan hệ. Vân Kỳ nhớ kỹ, tại lúc trước chém giết ma hóa chém đầu người về sau. Thu hoạch linh hồn số liền hoàn toàn cùng một người một cái số lượng hoàn toàn khác biệt. Sau đó hắn hiểu rõ đến, ma hóa chém đầu người là lấy vu thuật đem chết đi vong hồn cô đọng mà thành, có thể nói là thành bách linh hồn kết hợp thể, cho nên mới để hắn chém giết một cái, lại thu hoạch trên trăm linh hồn. Nghĩ như vậy, thánh linh chi thể xuất hiện tương tự hiện tượng liền rất dễ giải thích. Nhất định là thánh linh chi thể cô đọng phương thức cùng ma hóa chém đầu người không sai biệt lắm, cần hi sinh đại lượng linh hồn thể mà những linh hồn thể này gặp bí pháp nào đó cho cầm tù tại lôi áo thánh linh trên phân thân. Lúc phân thân diệt vong một khắc này, những cái kia bị giam cầm ở thánh linh chi thể bên trên linh hồn thể, rốt cục đạt được hiểu rõ thể, tại phóng thích một khắc này, bị hủy diệt huy chương cho hấp thu, cuối cùng mới xuất hiện hủy diệt huy chương phía sau số lượng lưu động như thế lớn. Thánh linh chi thể có chuyện ẩn ở bên trong a. Vân Kỳ như vậy nghĩ đến. Giờ khắc này, Vân Kỳ tìm được một loại tăng lên hủy diệt huy chương đẳng cấp đường tắt, chém giết thánh linh phân thân. Kể từ đó, Vân Kỳ ngược lại đối lần tiếp theo cùng Lôi Háo giao thủ có chờ mong, duy nhất soán suất là, Thánh Linh phân thân càng nhiều, tăng lên tiềm lực càng lớn, nhưng đối mặt khốn cục cũng gần như khó giải. Một cái phân thân liền đã hao hết Vân Kỳ tất cả trí tuệ, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu là cùng bản thể trong lúc giao thủ, còn có mấy cái phân thân ở bên ẩn núp, Vân Kỳ thật không biết phía sau cầm còn thế nào đánh. Vân Kỳ khoát khoát tay, đem phiền não xua tan sạch sẽ. Hắn phát hiện cùng như vậy soán suất còn không bằng trước buông xuống. Bất kể nói thế nào, Lôi Hào phân thân xong đợi, đối Lôi Hào suy yếu khẳng định khá là nghiêm trọng. Về phân phía sau buồn rầu, chờ gặp gỡ lại nói: "Ồ, oh, đây là vật gì?" Ngay tại Vân Kỳ nhìn về phía Lôi Hào ngã xuống vị trí, lại phát hiện trên mặt đất nhiều một viên sáng lấp lánh đồ vật. Hắn đang muốn đi nhặt lên, hệ ra điệp truyền đến tiếng tí tít. Người còn thừa dừng lại thời gian sắp kết thúc, bắt đầu đếm ngược: "3, 2." Đáng chết. Nghĩ không ra thời điểm khen chốt Sau cùng dừng lại đã đến đến giờ, từ dưới đất nhặt lên khẳng định là không kịp, Vân Kỳ chấp mắt, có chủ ý, vây tay một cái, viên kia sáng lấp lánh đồ vật gặp một cô vô hình lực trường dẫn rát, bay thấp tại trong lòng bàn tay của hắn. Một giây sau, Vân Kỳ bị cương chế truyền tống ra ngoài, tan biến tại ít chiến cảnh thế giới, chỉ để lại ba cái hai mặt nhìn nhau, một cái hôn mê bất tỉnh người đột biến. Vân Kỳ không kịp nhìn kỹ trong lòng bàn tay sáng lấp lánh đồ vật, cũng đã trở về đến một mảnh kim sắc không gian. Vân Kỳ cả người phiêu phù ở bên trong, không có đất mặt, không có trên dưới trái phải phân chia, thậm chí ngay cả vật tham chiếu cũng không thấy một cái. Nơi này chính là lúc trước Vân Kỳ thi triển huyết ngục lĩnh vực lúc tiến vào thế giới khác. Lúc đầu, nơi này là một mảnh huyết sắc, mà bây giờ kim sắc là bởi vì Thần Vương Tiết Tây Tư, sơ xét, lấy thần niệm chí lực, tăng thêm hấp thu huyết trì lực lượng về sau, cưỡng ép cải biến huyết ngục lĩnh vực pháp tắc, khiến cho Vân Kỳ mất đi rời đi vùng lĩnh vực này năng lực. Xương là huyết ngục lồng giam. Truyện không quá đáng. Lúc trước, Vân Kỳ mượn nhờ tiến giai chi chương chung lực lượng, cưỡng ép thoát đi vùng lĩnh vực này, hiện tại, hắn lần nữa trở về, đã không thấy Tiết Tây Tư, sờ xem, bóng dáng toàn bộ kéo dài vô hạn kim sắc không gian bên trong, chỉ còn lại hắn lẻ loi trơ trọi một người. Mà cái này huyết ngục lồng giam, cũng không có bởi vì Tiết Tây Tư, sờ xem, rời đi, mà có thể tùy ý mở ra. Vân Kỳ ngược lại là trước không đội ở rời đi, đem trong lòng bàn tay đồ vật lấy ra nhìn kỹ. Kia là một viên to bằng ngón tay tinh thể, màu sắc cùng lôi đáo thân phận chứa đứt màu sắc, nhìn rõ phản hồi, đây là một viên trở thành phân thân hạt giống đặc thù đạo cụ. Phân thân hạt giống, cấp A đạo cụ, dùng để chế tạo phân thân hạch tâm vật liệu, cùng phân thân vật liệu dung hợp về sau, có thể tùy ý khống chế phân thân hết thảy hành động. Nói trắng ra là, phân thân hạt giống là cấu trúc lôi đáo phân thân một bước cuối cùng vật liệu, cũng là khống chế phân thân hạch tâm vật chất. Vân Kỳ không nói hai lời, đem cái này mai sáng lấp lánh hạt giống thu nhập đến hệ dạ được bên trong. Hắn còn nhớ đến, tại hắn hạ ra địa điểm chỗ sâu, còn nằm một cái tới tương xứng cùng đạo cụ, cái kia đến từ nhị dạ thế giới thức thần phôi thai. Thu hồi hạt giống về sau, Vân Kỳ ánh mắt ngưng trọng nhìn khắp bốn phía. Trong lòng âm thầm tiêu khổ, địa phương quỷ quái này, ở đâu là lối ra a? Lúc trước hắn rượi vào hấp thu 34 chiến hạng bên trong cất giấu huyết chỉ chi lực, thu hoạch được diễn sinh năng lực, huyết ngục lĩnh vực, mới có thể tại vùng không gian này bên trong tới lui tự do. Nhưng bây giờ, mảnh không gian này gặp tiết tây tư, sơ xét Thần lực cho cải biến, tại tăng thêm hắn trước đây hấp thu huyết chỉ chi lực, sớm đã bị Tiết Tây Tư sờ sét đoạt đi, muốn rời khỏi nơi này, thành dưới mắt phiền toái lớn nhất. Nếu là Tiết Tây Tư, sờ sét, ở chỗ này, hắn ngược lại là có biện pháp làm cho Tiết Tây Tư sờ sét mang theo mình rời đi, nhưng bây giờ, mình lại lôi trơ trọi, ngay cả cái bóng người đều nhìn không thấy, lại đi tìm ai tốt đâu. Bất đắc dĩ, Vân Kỳ chỉ có thể cầu mình. Hắn cúi đầu xuống, chuẩn bị nhìn xem hệ dạ điệp bên trong còn có cái gì có thể lấy đột phá không gian gông cùm xiển xích phương pháp. Bất quá hắn cái này túi lầu xuống, không khỏi hít vào một hơi. Hắn nhìn thấy ở trên tay mình mang theo không nên xuất hiện đồ vật. Viên kia thuộc về thần khí phạm chủ chiếc nhẫn, địa chi giới. Chương 2: Gặp nhau lần nữa. Tại vân kỳ giữa ngón tay, đeo hai cái khác biệt chiếc nhẫn. Một viên là không gian phong ấn chiếc nhẫn, một viên là địa chỉ giới. Không gian phong ấn chiếc nhẫn là từ ngân lang nơi đó đoạt tới. Không biến mất cũng đúng là bình thường. Nhưng một cái khác mai điệu trì giới đâu? Vật kia rõ ràng là thần khí cấp bậc, dù là cùng thiên chi giới cũng cùng một chỗ mới xem như một kiện thần khí, vậy cũng không phải tại giết chóc đô thị có thể lấy được. Theo Vân Kỳ biết, bậc này thần khí cấp bậc độ vận, chủ thần là không cho phép luân hồi giả tùy tiện mang đi. Tỷ như những người khác nếu là giống Vân Kỳ như vậy, lẫn vào bốn kỵ sĩ khai huyền bên trong, đồng thời thành công hoàn thành tìm kiếm thất lạc thần khí nhiệm vụ, nhiều nhất là tại ý chiến cảnh thế giới bên trong sử dụng món kia thần khí tư cách, tại trở về rời đi về sau, thần khí liền gặp cướng ép lưu tại thế giới nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, địa chi giới vậy mà còn nguyên mang trên ngón tay của hắn, cái này để cho người ta khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ, thông qua tiến giai chi chương thu hoạch kịch bản đạo cụ, có thể mang ra thế giới nhiệm vụ. Vân Kỳ lập tức liên tưởng đến mình đặc thù tiến vào phương thức, dựa vào tiến giai chi chương tiến vào những nhiệm vụ khác thế giới. Không cách nào giống bình thường tiến vào luân hồi giả như vậy, đạt được nhiệm vụ nhắc nhở, cũng vô pháp thu hoạch được hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng. Vân Kỳ đem tiến giai chi chương xem như bảo mệnh đạo cụ đến sử dụng, nhưng bây giờ xem ra, thông qua tiến giai chi chương tiến vào người, mặc dù đã mất đi rất nhiều quyền lợi, lại nhiều một hạng đặc quyền. Mà Vân Kỳ trên ngón tay thần khí chớp nhẫn, đã nói rõ cái này đặc quyền đã án. Vân Kỳ sững sốt nửa ngày, lối ra thầm mắng một tiếng, "Nóa, sớm biết dạng này, tâm linh quần trưởng Sinh mệnh chi phù chiến y, y tử thần mặt nạ, cùng thiên chi bảo thạch liền giao cho đi ra. Vân Kỳ hối hận không thôi, ngẫm lại cái kia 4 kiện thần khí cùng mình bỏ lỡ cơ hội, Vân Kỳ trái tim đều đang chảy máu. Bại ra a, đó cũng đều là thần khí, tuy tiện một kiện mang ra, cũng đủ để cải biến một trận tranh đấu thắng bại. Hiện tại hối hận, đã tới đã không kịp. Gặp cái này đáng mừng nhưng hối hận nửa nọ nửa kia phát hiện một quái nhiêu, Vân Kỳ không có tìm kiếm đạo cụ hào hứng. Lấy ra chiến nhẫn Yên lặng lơ lửng ở giữa không trung, ngưng thần tĩnh khí, thông suốt quát to một tiếng ra, chiến nhận mang theo vô song chí lực, ở trong hư không chém xuống. Chấn động tần số cao đem cái này kim sắc không gian bên trên, xé mở một đạo diện mục dữ tợn vết thương. Vẫn kỳ trực tiếp lay chấn động tần số cao xé rách hư không, sau đó thân hình luồn xuống, từ cái kia đạo ngay tại khép lại bên trong trong vết nứt không gian chui vào. Phong bế trong sơn động, khắp nơi đều là vỡ vụn hòn đá. Một chút là gặp đại chiến dư cùng tạo thành một chút là luân hồi giả nhóm chốt thiết, dẫn bạo sau tạo thành sở băng. Nơi này từng là luân hồi giả nhóm cùng thần vương Tiết Tây Tư, Sơ Sen, Ác Chiến Chi Địa, bây giờ nơi này một mảnh hỗn độn, sinh cơ hoàn toàn không có, chỉ có thần vương Tiết Tây Tư, Sơ Sen còn lơ lửng ở giữa không trung, đứng yên bất động. Vân Kỳ đột nhiên biến mất, làm hắn cung cốc, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, hết lửa giận đang không chỗ phát tiết. Rất nhanh, hắn thần niệm trên chiến trường đảo qua một lần lại một lần rất nhanh phát hiện một cái cá lọt lưới. Tâm niệm vừa động ở giữa, tiết tây tư, sờ xét, ở giữa không trùng đánh cái ngoạt, hướng phía một bộ to lớn kim loại máy móc lao đi. Tại ở gần không đến một trượng khoảng cách, hắn ngưng thân bất động, sát ý lưu chuyển ánh mắt rơi vào cô kia kim loại máy móc bên trên, phía trên trang giáp kim loại ngăn cản không nổi thần lực công kích, xoay tròn xoay tròn, báo phế báo hỏng, vỡ vụn mấy chỗ đều bốc lên từng chuỗi điện hỏa hoa, hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Đây là luân hồi giả bên trong một viên khống chế cơ giáp. Hazit mở vỏ xương vỏ ngoài cơ giáp. Tại trận chiến cuối cùng bên trong, Vân Kỳ cùng Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, tuần tự thi triển ra huyết ngục lĩnh vực, Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, càng là ỷ vào vô song thần lực, cùng quỹ dị thuần di thân pháp, đem luân hồi giả từng cái xử lý, chỉ còn lại đồng dạng có được thuần di năng lực Vân Kỳ. Mà vào lúc đó, còn có một người không có chết đi, hắn chính là Hazit. Hắn vốn là cơ giới sư, khống chế lấy a mở vỏ xương vỏ ngoài cơ giáp cùng Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, run dậy. Mặc dù hắn đồng dạng lọt vào tiết tây tư, sơ xét, thân lực công kích, mặc dù sao hắn trốn ở tương đối an toàn trong phòng điều khiển, dù là tiết tây tư, sơ xét, thi triển ra thuần di năng lực, cũng không có công phu đi đánh nát khoang điều khiển bên trên bảo hộ bọc thép, nhiều nhất phá hư cơ giáp lò động lực, khiến cơ giáp mất đi hành động lực. Giờ phút này, tiết tây tư, sơ xét, nâng cấp đến cơ giáp trước, bắt đầu động hạ dị chú ý. Tại diệt thần một trận chiến bên trong, hạ dị không bị đến bao lớn tổn thương ngược lại là phương diện tinh thần luân phiên lọt vào Tiết Tây Tư, sờ xét, thần niệm công kích, hắn hôm nay suy yếu đến hơi thở mong manh tình trạng, chỉ có viên kia cầu sinh trái tim tại hữu lực nhập động. Ám mở tở xương vỏ ngoài cơ giáp lò động lực bị phá hư hầu như không còn, không cách nào sử dụng, Hạ Dịch chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiết Tây Tư, sờ xét, nhô ra tay đến, thuần thục đem khoang điều khiển bọc thép cho vỡ ra đến, trơ mắt nhìn xem Tiết Tây Tư, sờ xét, nụ cười giựt trợn đang muốn một tay lấy hắn từ trên ghế lái kéo xuống tới. Nhưng lại tại thời khắc ngẫu chớp này, Tiết Tây Từ sờ sét, đột nhiên dừng tay bất động. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, thu về bàn tay, quay người nhìn về phía một chỗ. Ở nơi đó, một khe hở không gian bỗng mà sinh, ngay tại Tiết Tây Từ sờ sét đang cau mày, ý đồ lấy thần niệm đánh vào chỗ kia vết nứt không gian lúc, một thân ảnh từ trong cái khe trồi ra. Là ngươi? Ngươi còn không có chạy. Tiết Tây Từ sờ sét Nhìn chằm chằm người đến, hai viên con ngươi màu vàng ngọc co lại nhanh chóng hai lần, một vòng ý cười nổi lên khóe miệng, "Rất tốt, ngươi đã không có đào tẩu, vừa vặn cho ta cho hả giận." Nói, Tiết Tây Tư sơ xét, thả người hướng về phía trước, thời gian một cái nháy mắt, đã đến người kia phụ cận, đưa tay chính là một cái thần trượng. Bóng người kia cũng là không nghĩ tới mình vừa ra tới, liền gặp công kích. Nhắc tới cũng kỳ, hắn chui ra vết nứt không gian vị trí là lơ lửng tại sơn động giữa không trung. Giờ phút này hắn đã thân ở giữa không trung, nhưng không có hạ xuống dáng vẻ. Chỉ gặp bóng người kia a một tiếng, nghiêng người né tránh, sau đó vất tay chính là một đao chém xuống. Tiếng tây tư, sờ sét, vốn định không để ý tới cái kia chém về phía hắn bên trái bộ ngực một đao, nhưng khi hắn thần niệm tại lưỡi đao bên trên nhất chuyển về sau, lập tức giật nảy mình, rốt cuộc không lo được truy giặc cùng đường, quay người né tránh, cuối cùng không có gặp một đao kia chém trúng. Chấn động tần số cao. Tiếng tây tư, sờ sét không nghĩ tới đối phương tùy tiện vung tay lên ở giữa, liền thi triển ra chỉ có sở Bạt Tạ người mới có thể thi triển tuyệt kỹ, như thế hời hợt, cũng chỉ có sở Bạt Tạ tướng quân cấp tồn tại mới có thể tiêu xái như vậy tự nhiên thi triển. Hai người một sai về sau, song song tách ra. Lúc này, nam tại điều khiển trong khoang thuyền hạ dít mới nhìn rõ ràng thân ảnh kia diện mục. La Vân Kỳ. Hắn liếc mắt nhận ra người đến, rơi xuống tại đáy cốc tâm, vào thời khắc ấy một lần nữa trôi lơ lửng. Hắn thấy được hy vọng. Vân Kỳ nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào hạ dịch trên thân. Lại còn còn sống. Nói như vậy, ta rời đi thời gian cũng không nhiều. Không có so cái này tốt hơn tin tức. Căm loại, ta làm sao cảm thấy may mắn còn sống sót người không chỉ một. Vân Kỳ nói một mình, trọng lực lực trường khuyết tán ra, rất nhanh bao phủ tại toàn bộ trong sân đấu, hắn phát hiện, ngoại trừ Tiết Tây Từ, Sở Sen, cùng Hạ Dịch, còn có người thứ ba sống tiếp được. Chương 3: Tài chiến Vân Kỳ khi nhìn đến Hạ Dật may mắn còn sống sót về sau, cũng là vô ý thức lấy trọng lực dị năng đi cảm giác tình huống xung quanh. Hắn vốn không có ôm bao lớn hy vọng đi phát hiện cái gì khác người sống sót, chỉ là ôm một tia đối với cái này chiến bên trong vẫn lạc chưa bạn nhớ lại, thật là khuyết tằn ra, lại phát hiện ngoại trừ Hạ Dật cùng Tiết Tây Tư, sơ xét, bên ngoài còn có cái thứ ba nhịp tim nhịp đập thâm thanh. Vân Kỳ ánh mắt lưu chuyển, tại thi thể đầy đất bên trên từng cái đảo qua. Nhan Thạch, Tập Tán, Ivan, Gấu Ti Tơ, Tây Lam, Ba Đặc, Sản Giờ Hiệu, đến cùng ai mới là cái kia cái thứ hai người sống sót đâu. Nhưng Vân Kỳ Lực chú ý rơi vào một cái không tưởng tượng được tồn tại bên trên. Cái kia đã không thể xưng là người, mà là một cỗ thi thể. Xem xét trang phục, là một ba tư đội cận vệ binh sĩ, trên bụng phá vỡ một cái giữ tận huyết động, ruột, huyết dịch chảy đầy đất, cách xa mười mấy mét, đều có thể nghe được phía trên phát ra mùi hôi thối cùng mùi màu tươi. Mà thi thể không nhúc nhích nằm ngửa trên mặt đất. Ánh mắt cơ hồ muốn trừng ra, không có tiêu cử ánh mắt tung bay ở trên không vị trí, trong đó một cánh tay vẫn là đứt gãy. Nhìn ngang nhìn dọc, đều nhìn không ra bất kỳ sinh cơ tới. Chẳng lẽ là ảo giác? Vân Kỳ đối cứng mới cảm ứng sinh ra hoài nghi. Đó bất quá là một bộ ba tư binh sĩ thi thể, chỉ là nhìn hắn trên bụng vết thương, liền biết hắn khẳng định sống không nổi. Vân Kỳ đang muốn tiếp tục đối xâm nhập cảm giác một chút cái kia rất nhỏ tiếng tim đập phương vị, tiết tây từ, sờ xét, lại không cho hắn thời gian này. Còn chưa mở miệng, Thần Uy Dung đưa mà đến, vô hình uy áp bao phủ tại toàn bộ phong bế trong sân động, để cho người ta vô cùng kiềm chế, Chí Ý Hạ Dật là ngưng trệ tại chỗ ngồi bên trên, ngược giống như là gặp đè ép khối đá lớn, liên động một chút ngón tay đều làm không được. Vất quá, cái này uy áp đối người bên ngoài hữu hiệu, lại không cách nào đối Vân Kỳ sinh ra bất kỳ tác dụng gì. Theo cái kia uy áp đè xuống, Vân Kỳ vẹn vẹn hít sâu một hơi, sau đó cải biến một chút lực trường cường độ liền đem cái kia uy áp sinh ra tác dụng phụ cho triệt tiêu không còn một mảnh. Liền thân tại rách dưới trong cơ giáp hạ dật cũng không khỏi thở ra một hơi, đắc ở trên ngực tảng đá lớn biến mất. Tiết Tây Tư sờ xét, mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới trăm thử khó chịu thần uy, vậy mà liền như thế gặp trước mắt tướng bên thua cho tùy tiện xóa đi, trong lòng rung động, có thể nghĩ, ngươi là từ huyết ngục trong lĩnh vực trở tới. Tiết Tây Tư sờ xét, rất nhanh nhớ tới trước đó Vân Kỳ sau lưng đã khép kín khe hở lỗ hồng. Tại khe hở chưa khép kín trước, hắn thần niệm thoáng chạm đến một chút nơi đó phát tác, lập tức liền xác nhận kia là hắn khống chế huyết ngục lĩnh vực. Có vấn đề sao? Vân Kỳ cười nhạt một tiếng. Trước đó ngươi bỏ chạy về sau, đến cùng qua bao lâu trở về? Nếu như ta nhớ không lầm, huyết ngục trong lĩnh vực tốc độ thời gian trôi qua so nơi này nhanh 20 lần, về sau gặp thần niệm của ta cho cưỡng ép cải biến không gian quy tắc, cũng không biết tốc độ thời gian trôi qua để cao gấp bao nhiêu lần. Tiết Tây Tư, sơ xét Giống như tại hội tham, có giống như đang thì thào tự nói. Vân Kỳ trong lòng hơi động, thầm nghĩ, quả nhiên cùng ta phỏng đoán đồng dạng. Nguyên lai, like, Vân Kỳ khi lấy được huyết ngục lĩnh vực về sau, rất nhanh liền phát hiện mình từ nơi này vị diện trốn vào một cái khác dị không gian bên trong, thời gian tốc độ chạy lập tức tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tại ngoại giới xem ra, Vân Kỳ thi triển ra huyết ngục lĩnh vực về sau, biến tướng có được thuần gian di động năng lực, nhưng trên thực chất cũng không phải là chuyện như vậy. Vân Kỳ trước hết để cho mình trốn vào Huyết Ngục lĩnh vực một mình sáng tạo không gian bên trong, ở nơi đó, di động nhất định phương vị, sau đó giải trừ Huyết Ngục lĩnh vực, mới có thể một lần nữa trở lại ngoại giới bên trong, chỉ bất qua cái kia di động khoảng cách cùng huyết ngục trong lĩnh vực di động khoảng cách hoàn toàn nhất trí, chỉ bất quá tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, mới khiến cho người nghĩ lầm hắn là trong nháy mắt di động. Mà theo Huyết Ngục lĩnh vực gặp tiết tây tư, sở xét, khống chế, cùng cải biến không gian bên trong pháp tắc, dẫn đến tốc độ thời gian trôi qua lần nữa tăng lên N lần, bởi vậy, Vân Kỳ cùng Tiết Tây Tư, sờ xem, tại huyết ngục trong lĩnh vực đánh hừng hực khí thế, tại ngoại giới xem ra bất quá là trong chớp mắt sự tình. Phát hiện điểm ấy về sau, Vân Kỳ lập tức lợi dụng chênh lệch thời gian, tại huyết ngục trong lĩnh vực sử dụng tiến giai chi trường, mặt ngoài xem xét, hắn rời đi sở phạt tạ thế giới, tiến vào ít chiến cảnh thế giới, tốn mất vài ngày thời gian, nhưng tại gấp trăm lần trở lên tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch bên trong cũng bất quá là thời gian nửa điếu thuốc. Đương nhiên, đây bất quá là Vân Kỳ suy đoán, thẳng đến hắn bổ ra huyết ngục lĩnh vực không gian trói buộc, một lần nữa trở về sở mật tạ thế giới suối nước nóng xem xét, mới từ hạ dịch chưa gặp nổi giận bên trong tiết tây tư, sơ xét, xử lý, cũng có thể thấy được tới. Xác định điểm này về sau, Vân Kỳ tâm tình trở nên vô cùng sảng khoái. Chí ít Helena bên kia còn có cứu. Bất quá, dưới mắt phiền phức lại nhất định phải lập tức giải quyết. Tiết tây tư, sơ xét, cũng sẽ không buông tha mình, bởi vì hắn rốt cục có phát tiết lửa giận lỗ hổng. Bất kể như thế nào, ngươi dám còn sống đứng trước mặt ta, liền chứng minh ngươi có tư cách cùng ta một đối một đơn độc một trận chiến. Thiết Tây Tư, sờ sét, ngậm mạn mở miệng. Hắn nói đạo lý rõ ràng, vụng trộm lại tại chẩm dãi thu hồi uy áp, đã thần uy đối Vân Kỳ vô hiệu, dứt khoát không lãng phí quý giá thần lực. Dù sao tại cùng Luân Hồi Giả nhỏ một trận chiến bên trong, hắn nhiều lần bị thương, lại tiêu hao đại lượng thần lực, hắn hiện tại thực lực còn chưa kịp đỉnh phong thời kỳ một nữa. Vân Kỳ nhạy cảm bắt được điểm này, hắn cũng không đi nói toạc, chỉ là thản nhiên nói, "Đáng tiếc ngươi bây giờ còn giữ lại thực lực, đã không chịu nổi một trận chiến, nếu không lấy ra thử một chút ta năng lực mới không chịu nổi đánh một trận." "Tốt, vốn còn muốn cùng ngươi hảo hảo chơi một trận trò chơi mèo vờn chuột, đã ngươi tự mình tìm đường chết, đừng trách thủ hạ ta vô tình." Thiết Tây Tư, sờ sét, triệt để gặp Vân Kỳ khinh cuồng cho chọc giận. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đứng bất động ở giữa không trung thân thể bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Nam tại cơ giáp kho bên trong hạ gì gặp, âm thầm tiêu khổ. Đối này Hạ Dật thật sự mà nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Kia là Tiết Tây Tư, sờ sét, thuần gian di động về sau, lưu lại tàn ảnh. Mà bản thể hắn đã sớm trốn vào cái kia vô giải huyết ngục lĩnh vực, lại lợi dụng tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, trong nháy mắt xuất hiện tại vân kỳ xung quanh, một chiêu đánh lén. Hạ Dật thế nhưng là tận mắt thấy Tiết Tây Tư, sờ sét thì triển huyết ngục lĩnh vực. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, ngay tại mấy phút trước, Tiết Tây Tư, Sở Thiến, dựa vào một chiêu này, trong nháy mắt nghịch chuyển tình hình chiến đấu, khiến tập hợp mấy kẻ giết chóc quân dự bị luân hồi giả nhóm, lọt vào gần như đoàn diệt đãi ngộ. Hiện tại, Tiết Tây Tư, Sở Thiến, lần nữa diễn lại trò cũ, vân kỳ lợi hại hơn nữa, không có khả năng so giết chóc quân dự bị còn mạnh đi. Nghĩ tới đây, Hạ Dật đấy lòng không chút nào dễ dàng dâng lên một tia hy vọng, lại lần nữa phá diện rơi vào tuyệt để tuyệt vọng đáy cốc. Bất luận là ai, vọng tưởng lấy quân dự bị chi thân đi đối kháng một thần, cho dù là loại kia cấp thấp nhất thần, cũng không phải phàm nhân có thể chống lại. Ngay tại hạ Dật trong lúc miên man suy nghĩ, một bên khác thì đại chiến đã lên. Chỉ bất quá để hạ Dật mở rộng tầm mắt là, Vân Kỳ cũng không có giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy, gặp thần vương Tiết Tây Tư, sờ sen, một chiêu đánh giết. Tương phản, tại Vân Kỳ đứng thẳng giữa không trung chỗ, quét sạch lên một đạo cuồng bạo chi cực gió lốc. Lập tức trong sơn động một mảnh cắt bay đá chạy, vô số đá vụn gặp cái kia cố vi hình gió lốc mang theo, vần quanh trong đó, đồng thời cũng che phủ lên hạ Dật ánh mắt, làm hắn xem thưởng bên trong xảy ra chuyện gì. Chương 4: Thí thần. Cỡ nhỏ gió lốc kéo dài, Hạ Dật Tâm cùng theo gió lốc mà lên hạ phật phong. Rốt cục, cơn lốc kia bắt đầu hướng tới yếu thế, lờ mờ nhìn thấy hai cái như ẩn như hiện bóng người. Lần này, Hạ Dật Tâm đều nhảy đến cổ rồi, quyết định sinh tử thời điểm đến. Lúc gió lốc hoàn toàn tiêu tán về sau, bên trong trảng cảnh để cho người ta kinh làm rạng con mắt. Vân Kỳ y nguyên huyền không mà lực, một thân chiến ý không gió mà bay, thoải mái bên trong không phải xuất trận. Một bên khác là Thần Vương Tiết Tây Tư, sờ xét, ánh mắt trầm thấp, toàn bộ đều rơi vào trên người mình. Ở nơi đó, năm đạo vết đao răng khắp nơi tại bất hủ thần khu bên trên, mỗi một đạo vết thương bên trong đều chảy xuôi dòng máu màu vàng lỏng. Tiết Tây Tư, sờ xét, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn hết thảy thi triển ra năm lần thuần di năng lực, mỗi một lần đều có thể gọi là xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng hết lần này tới lần khác nhiều lần đều gặp Vân Kỳ bắt lấy động tĩnh, hoặc quay người ngăn chặn, hoặc trở tay chống đỡ. Mặc kệ khai thác loại kia đối sách, Vân Kỳ đều có thể chuẩn xác không sai đánh giá ra tiết tơi tư, sơ xét, xuất hiện phương vị, đồng thời tại ngăn trở hắn lăng lệ công kích đồng thời, làm ra cường lực phản kích. Mỗi một lần thuần di, chẳng những không có làm bị thương Vân Kỳ, Ngược lại gặp hắn chiến nhận cho xẹt qua thân thể. Ngay cả bất hủ thần khu đều ngăn cản không nổi chấn động tần số cao, trên thân lưu lại năm đạo răng khắp nơi vết thương. Ngươi, ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể bắt lại ngươi động tinh sao? Vân Kỳ Long Mi giận giận nói, cùng loại thuần gian di động năng lực, ta đã sớm tại một thế giới khác linh giao qua, mà thi triển năng lực này ngươi, sớm đã thành dưới đao của ta vong hồn. Mà ngươi, chính là cái thứ hai lấy thuần di năng lực đến tế ta chiến nhận ngươi. Vân Kỳ trong miệng cái thứ nhất tế dao người, chỉ chính là đồ đẳng tín ngưỡng đội tổ trưởng Tỳ Sóc. Tại một trận chiến kia bên trong, Vân Kỳ đã hoàn toàn nắm giữ phá giải thuần di năng lực pháp môn. Bây giờ dùng để đối phó Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, có thể xưng là quen thuộc. Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, tự nhiên là nghe không hiểu Vân Kỳ cái kia lời nói, nhưng hắn hiện tại tình trạng phi thường không ổn. Năm đạo vết thương nhìn như chỉ là vết thương da thịt, nhưng hắn cũng không phải là phàm thân nhục thai, bất hủ thần khu chân ý ở chỗ bất tử bất diệt bị thương đối với nó mà nói, quả là chính là một loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cũng chỉ có đến từ sở bạt tạ trong huyết mạch quân bạo mới có thể khiến thần khu thụ thương. Mà lần này, tiết tây tư, sờ sen, không chỉ thụ thương đơn giản như vậy, chúng liền năm lần chấn động tần số cao, làm hắn thụ trước nay chưa từng có trọng thương bên ngoài, miệng vết thương sói mòn đại lượng kim sắc huyết dịch bên trong, ẩn chứa thần lực pháp tác, mỗi một giọt đối tiết tây tư, sờ sen, tới nói đều là vô cùng quý giá, ngày bình thường Dù là sói mòn một giọt đều đủ để khiến Tiết Tây Tư sờ sét đau lòng không thôi. Bây giờ, lập tức chạy ra không biết mấy ngàn cỡ cỡ lượng, thể nội vốn là còn thừa không nhiều thần lực càng là bằng tốc độ kinh người tại sói mòn. Chỗ chết người nhất chính là vô luận Tiết Tây Tư sờ sét, như thế nào thôi động lực lượng đi phong bế vết thương, cũng không thấy hiệu quả gì. Điều này nói rõ, Vân Kỳ đối chấn động tần số cao cảm ngộ nâng cao một bước. Mà đối Tiết Tây Tư sờ sét, mà nói, không cách nào khép lại vết thương mới là chí mạng nhất. Theo thần lực không khố mất, hắn cách vẫn lạc chỉ có cách nhau một đường, lúc này hắn mới biết được đối mặt mình là ai. Thí thần giả. Một cái chân chính thí thần giả. Sarvatta Vương bất quá có được làm bị thương năng lực của mình, đã gặp coi là kẻ độc thần, là gặp thần minh chà đạp, phỉ nhổ hen mọn tồn tại, linh hồn bị đánh nhập ngục hỏa bên trong vĩnh thụ thống khổ dày vò. Nhưng đến thí thần giả một trong cấp độ, tình huống liền hoàn toàn khác chuyện. Ngay cả thân đều có thể giết Cái kia còn có gì có thể làm hắn e ngại, lùi bước. Trờ Tiết Tây Tư, sờ xét, ý thức được vấn đề này về sau, biết mình thời gian không nhiều lắm, hắn hét lớn một tiếng, đang nuốt kích thích lực lượng cuối cùng, cùng Vân Kỳ liều cho cá chết lưới rách, nhưng lại tại hắn ý đồ tụ lên thần lực lúc, mới bỗng nhiên phát hiện, thể nội còn thừa thần lực gần như trạng thái khô kiệt. Tại xử lý một đám luân hồi giả lúc, Tiết Tây Tư, sờ xét, đã tiêu hao vượt qua một nửa thần lực, về sau vì cướp đoạt huyết ngục lĩnh vực trưởng khống quyền, Không tiếc hao tổn đại lượng vật lực, cưỡng ép đem lĩnh vực biến thành mình chuyên môn. Kể từ đó, thiết tây tư, sơ xét, còn lại lực lượng đã không nhiều. Hiện tại hắn lại muốn đối mặt thời kỳ toàn thịnh vân kỳ, bất bại mới là lạ. Đợi đến hắn ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, hết thệ đã chế rồi. Còn thừa không có mấy thần lực, đã không cách nào duy trì hắn tiêu xài, thậm chí ngay cả duy trì huyền lập hư không đều làm không được, ở giữa không trung một cái lảo đảo, một đầu hướng xuống đất mới ngã xuống. Vân Kỳ lại tựa hồ như không có bởi vì đối phương không tốt mà ôm lấy bất kỳ khinh địch. Đối mặt một thần vương, cho dù là một nguy thần, Vân Kỳ đều muốn toàn lực ứng phó, cũng như sư tử vô thỏ. Tung người một cái bắn vọt, Sơ Bạt Tạ Vương giả chiến nhận tại Tiết Tây Tư, Sơ Thiết, nửa tàn thần khu bên trên vạch ra một đạo tươi sáng đường vàng cùng, đem hắn đầu lâu cắt đi, sau đó một tay quét tới ở giữa, vô hình trọng lực lượn lờ tại viên kia mở to hai mắt đầu lâu bên trên, một dắt một dẫn ở giữa, Tiết Tây Tư, Sơ Thiết. Tốt nhất đầu lâu đã gặp Vân Kỳ ôm đồm trong tay. Đến lúc này, Tiết Tây Tư Sơ Thiết đã hết cách xoay chuyển, dù là hắn lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp lại làm ra bất kỳ phản kích, dù sao, hắn cái này ngụy thần cũng cần thân thể mới có thể làm ra phản kích. Bất quá chỉ là dạng này, Tiết Tây Tư Sơ Thiết, thần hồn còn duy trì bất diệt trạng thái, thần tính ngưng tụ tại trong thức hải, bảo trì không bại không tiêu tan. Cái này đều không chết. Vân Kỳ kinh ngạc tại Tiết Tây Tư Sơ Thiết, hướng mặt Hoặc là nói vị này Ngụy Thần Cương đại. Tiết Tây Tư sờ sét, có chút đóng mở mấy lần bờ môi, tựa hồ muốn nói gì lời nói, nhưng hôm nay hắn căn bản không phát ra được một chữ phù. Mà lại Vân Kỳ cũng không hứng thú đi nghe hắn nói cái gì, thậm chí ngay cả cho Tiết Tây Tư sờ sét, thần niệm giao lưu ý tứ đều không có, đầu ngón tay liền tế lên một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ màu đen hình cầu. Trọng lực hắc cầu ngưng tụ. Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Tiết Tây Tư sờ sét rốt cục nhớ tới còn có thần niệm có thể giao lưu. Không hứng thú. Vân Kỷ không nói hai lời, một chỉ điểm tại tiết tây tư, sờ xét, đầu lâu chố mi tâm. Màu đen tiểu cầu rất nhanh không có vào mi tâm của hắn bên trong, tiết tây tư, sờ xét, kinh ngạc biểu lộ lập tức ngưng kết bất động, tựa như hình tượng gặp dừng lại. Qua ước chừng 3 giây đồng hồ thời gian, tiết tây tư, sờ xét, mắt bắt đầu hướng vào phía trống lõm, đầu tiên là lông mày rương, sau đó là hai mắt, tiếp theo là cái mũi, miệng hầm dưới, cuối cùng, cả khuôn mặt bên trong hắc cầu thôn phệ hầu như không còn. Vân Kỳ gặp một màn trước mắt dọa cho nhảy một cái. Hắn bất quá là muốn thử xem vừa mới thăng cấp trọng lực hắc cầu phát huy ra nhiều ít uy lực, không nghĩ tới, một chiêu liền kết quả đường đường nhất đại thần vương. Cái này khiến Vân Kỳ đối trọng lực dị năng đánh giá lại tăng lên một cái cấp độ. Ngươi thành công xử lý sở vật tại thế giới cuối cùng buốt, thần vương tiết tây từ, sở xét, thu hoạch được 100 giết chóp điểm. Ngươi thành công hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh Thành công trở thành một huyết tinh kẻ giết chóc. Người thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được một lần bình an trở về giết chóc đô thị quyền hạ. Người thành công giết chết tiết tây tư, sơ xét, hoàn thành nhiệm vụ ẩn sở hạt tạ báo thủ, tại lệ ôn ý đạt thi thể trước, giết tử thần vương tiết tây tư, sơ xét, có thể đạt được ẩn tàng ban thưởng, sở hạt tạ vương ý chí. Chương 5, huyết tinh kẻ giết chóc. Vô cùng gian nan thí thần nhiệm vụ, rốt cục trong tay vân kỳ hoàn thành. Không nói trước cái kia 100 giết chóc điểm đến ngọn nguồn có làm được cái gì, hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh về sau, Vân Kỳ thực sự trở thành một chính thức kẻ giết chóc, hơn nữa còn không phải hời hợt hạ người. Huyết tinh kẻ giết chóc, cho đến tận này, cái danh hiệu này Vân Kỳ cũng chỉ tại trên người một người nghe nói qua, người kia chính là Lôi Háo. Cái kia lấy lực lượng một người thay đổi Lang Minh cùng Huyết Minh ở giữa cân bằng kinh khủng tồn tại, cái kia tại Dạ Xi đen hệ vũ thế giới đem Vân Kỳ đẩy vào tuyệt cảnh siêu cấp cường giả. Cái kia chỉ dựa vào một bộ phân thân liền để Vân Kỳ suýt nữa lật thuyền cao thủ vô địch. Dù vậy, từ một trong miệng biết được, Lôi Háo cũng không phải dựa vào chính mình lực lượng một người hoàn thành hoàn kim nhiệm vụ chi nhánh, mà là lợi dụng huyết minh thế lực, hy sinh đại lượng tổ chức thành viên, mới trở thành một chân chính huyết tinh kẻ giết chóc. Mà Vân Kỳ, tại không có hy sinh bất luận cái gì một đoàn đội thành viên đại tiền đế hạ, liền hai cái, trở thành cái thứ hai huyết tinh kẻ giết chóc, tuyệt đối có vốn để kiêu ngạo. Huyết tinh kẻ giết chóc tróc tốt cũng không ít, trong đó một đầu chính là một trò văn kỳ lộ ra. Ngươi thu hoạch được huyết tinh kẻ giết chóc chuyên môn năng lực 1, người chết di vật. Người chết di vật, kỹ năng chủ động, ngươi nhưng từ chết đi luân hồi giả trên thân thu hoạch được ngẫu nhiên trang bị đạo cụ một kiện, cũng có thể tiêu hao nhất định giết chóc điểm thu hoạch được chỉ định trang bị đạo cụ một kiện, tiêu hao giết chóc điểm số xem chỉ định trang bị đạo cụ. Chú 1, trang bị đạo cụ vì trên người người chết mặc hoặc là hệ dạ điệp dự trữ chữa trị vật. Chú 2, Như chỉ định trang bị đạo cụ cũng không tồn tại ở trên người người chết, cấm chế khấu trừ 10 cái giết chóc điểm. Chú 3, kỹ năng đấy đối gặp mình giết chết luân hồi giả sử dụng, giết chóc điểm tiêu hao giảm phân nữa, không cách nào đối đoàn đội thành viên sử dụng. Chú 4, nên chuyên môn kỹ năng chỉ có thể tại giết chóc đô thị thế giới sử dụng. Ngươi thu hoạch được huyết tinh kẻ giết chóc chuyên môn năng lực 2, mở ra kiêm dung hệ ra đi. Kiêm dung hệ ra đi, ngươi tại nắm giữ luân hồi hệ ra điệp bên trong một loại về sau, còn có thể kiêm dung loại thứ 2 hệ ra đi. Đối ngươi hệ ra đi để tiến hành kiểm tra. Ngươi đã thu hoạch được thú vương hệ ra đi, người tư địa ngục hệ ra đi, ác linh hệ ra đi, nhân vương hệ ra đi, tu la hệ ra đi, thần đạo hệ ra đi để lựa chọn tùy ý một loại. Ngươi thu hoạch được huyết tinh kẻ giết chóc chuyên môn năng lực 3, kỹ năng chuyên môn cường hóa. Kỹ năng chuyên môn cường hóa, ngươi có thể đối thành kỹ năng bên trong một loại kỹ năng tiến hành chuyên môn cường hóa, chuyên môn cường hóa về sau, kỹ năng đấy đem diễn sinh ra phong phú hơn chỉ nhánh. Chú thích: Kỹ năng chuyên môn cường hóa chỉ có thể đối phổ thông thành kỹ năng hữu hiệu, không cách nào đối huyết thống kỹ năng, chức nghiệp kỹ năng tiến hành chuyên môn cường hóa. Ngoại trừ cái này ba loại thuộc về huyết tinh kẻ giết chóc đặc biệt năng lực bên ngoài, Vân Kỳ còn được đến phổ thông kẻ giết chóc hết thảy phúc lợi. Tỉ như tại ma pháp, đấu khí, luyện kim rất nhiều năng lực phương diện lựa chọn một hạng, tỉ như không có kế hoạch hệ gia địch, nhưng kế hoạch trừ thần đạo hệ gia địch bên ngoài một cái hệ gia địch. Đối mặt rực rỡ muôn màu cường hóa, Vân Kỳ mắt đều nhanh bỏ ra. Dù hắn tâm lý tố chất hơn người, cũng bị trước mắt một chuỗi giải văn tự nói rõ cho lắc váng đầu choáng. Dựa vào, huyết tinh kẻ giết chóc quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Không nói trước cái khác, chỉ là một cái người chết di vật cũng đủ để cho đại đa số người thèm nhỏ nước dãi. Tại tỉ lệ rơi đồ cực thấp giết chóc trong đô thị, nhiều một hạng người chết di vật kỹ năng, mang ý nghĩa ngươi có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn con đường. Mà lại cái này chuyên môn kỹ năng nghịch thiên đến có thể chỉ định người chết một kiện di vật. Vậy liền mang ý nghĩa ngươi chỉ cần thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, như vậy giết chết đối phương, liền có thể 100% thu hoạch được đối phương đáng giá nhất đạo cụ trang bị. Có lẽ là kỹ năng này thật sự là quá mức lịch tiền, còn tăng thêm một đầu tiêu hao giết chóc điểm hạn chế, nhưng thì tính sao? Rất nhiều đạo cụ hoặc trang bị, căn bản là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho dù là lôi áo bực này tồn tại, tập hợp huyết minh đại lượng tài nguyên, cũng không có khả năng ngồi hưởng đại lượng có thể ngộ nhưng không thể cầu tài nguyên. Mà để cho người ta tổn thức không thôi, còn có kỹ năng này cũng không chỉ là đối hạn định luân hồi giả sử dụng. Theo văn chữ nói rõ câu kia chú bà, kỹ năng đấy đối gặp mình giết chết luân hồi giả sử dụng, giết chóc điểm tiêu hao giảm phân nửa, không cách nào đối đoàn đội thành viên sử dụng bên trong, đó có thể thấy được, kỹ năng đấy còn có thể đối không phải mình giết chết luân hồi giả sử dụng, chỉ bất quá không cách nào hưởng thụ giết chóc điểm giảm phân nửa phúc lợi. Chỉ là một cái kỹ năng, liên bu đáp được văn kỳ buộc lên lớn như vậy phong hiểm. Vũ chi còn có mặt khác hai cái chuyên môn phúc lợi. Mở ra kiêm dung hệ ra đi. Mang ý nghĩa Vân Kỳ đồng thời có được hai loại hệ ra đi. Trật nghe xong đi lên, tựa hồ không có gì có thể hưng phấn, nhưng Vân Kỳ biết, sáu loại luân hồi hệ ra đi ở bên trong, năm vị trí đầu cái đều có phương thức thu hoạch được, hết lần này tới lần khác cái cuối cùng thần đạo hệ ra đi, thu hoạch được con đường phi thường đạt thủ. Cho đến nay, cũng liền tại hoàn thành hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh về sau, nhưng mở ra một lần. Có thể có bực này hạn chế. Có thể thấy được thần đạo hệ ra điệt là 6 loại bên trong một cái lợi hại nhất, đáng giá Vân Kỳ đầu nhập chỉ có một lần kiêm dung quyên hạn. Mở ra thần đạo hệ ra điệt. Vân Kỳ quyết định làm ra lựa chọn. Theo kêu một tiếng này ra, thần đạo hệ ra điệt như vậy mở ra. Thần đạo hệ ra điệt, ngươi có thể cung cấp phụng một vị thần minh, lấy thành kính tri tâm đả động nên thần minh, có thể đạt được tương ứng ơn nhân, hoặc là phản hồi một bộ phận tín đồ tiến ngưỡng chi lực. Nhìn xem văn tự nói rõ, Vân Kỳ có loại ngày chó cảm giác dựa vào, còn muốn cung phụng một vị thần minh. Vân Kỳ thầm nghĩ, gọi ta đi cái nào tìm thần minh cung phụng. Thí thần có tính không? Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Thân đạo hệ dạ điệt quả nhiên là một cái kỳ hoa, trách không được không có được xếp vào hệ dạ điệt danh sách bên trong, bởi vì thứ này căn bản có cùng không có, không có gì khác biệt, chỉ ít tại ngươi làm ra tiến ngưỡng quyết định trước. Bất quá Vân Kỳ chú ý tới một cái tiềm ẩn chỗ tốt, tín ngưỡng chi lực. Tại luân hồi thế giới, hắn cũng không phải bậc đệ Từng nghe nói có loại đặc thù kỹ năng là cần tiến ngưỡng chi lực phát động, đại dự ngôn thuật. Vân Kỳ vừa nghĩ tới bốn chữ, không khỏi hít sâu một hơi. Nếu là mình thu hoạch được khống chế tiến ngưỡng chi lực quyền hạn, vậy có phải hay không cũng mang ý nghĩa mình có thể tùy ý phóng xuất ra đáng sợ đại dự ngôn thuật, chỉ hiệu bảo ngựa, hô Vân Hoán Vũ. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ bất mãn trong lòng sơ qua lắng lại mấy phần. Thần đạo hệ ra dị biệt tại luân hồi thế giới thuộc về đặc thù loại hệ ra dị, có người nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng chưa hẳn không có. Vân Kỳ hiện tại sở dĩ xoắn xuýt là bởi vì không có bất kỳ cái gì liên quan tới thần đạo hệ ra điệp nói rõ, cũng không có nó tài liệu tương quan, nếu có tâm đi tìm, Vân Kỳ tin tưởng nhất định có thể tìm tới đào móc thần đạo hệ ra điệp phương pháp. Ngay tại Vân Kỳ chuẩn bị đem thần đạo hệ ra điệp để một bên lúc, hệ ra điệp bỗng nhiên nhấp nhoáng một vệt ánh sáng sáng lên, lạc Vân Kỳ con mắt đều không mở ra được. Chuyện gì xảy ra? Vân Kỳ không rõ nội tình, tưởng rằng hai loại hệ ra điệp kiêm dùng sau sinh ra một loại nào đó phản ứng hóa học. Nhưng ý thức của hắn thăm dò vào hệ dạ địa điệp bên trong, rất nhanh phát hiện cũng không phải là mình suy nghĩ như thế. Kia là nằm tại hệ dạ địa điệp trong kho một kiện đạo cụ, cùng kiêm dung thần đạo hệ dạ địa điệp sinh ra của mình. Là món kia mới thu hoạch được không lâu cấp A đạo cụ. Chương 6: Chuyên môn cường hóa. Món kia cấp A đạo cụ chính là Vân Kỳ chém giết lôi hào thánh linh phân thân về sau, rơi xuống một khối. Phân thân hạt giống, cấp A đạo cụ, dùng để chế tạo phân thân hạch tâm vật liệu, cùng phân thân vật liệu dung hợp về sau, có thể tùy ý khống chế phân thân hết thảy hành động. Vân Kỷ không hiểu rõ, vì cái gì phân thân hạt giống sẽ cùng Hệ Dạ Điệp sinh ra của mình. Trước đó cái này đạo cụ rõ ràng cùng Hệ Dạ Điệp không có bất kỳ cái gì liên quan, bây giờ chỉ có thể nói rõ một cái đạo lý, vừa mới thăng cấp thần đạo Hệ Dạ Điệp mới là cùng phân thân hạt giống hô ứng kẻ cầm đầu. Tìm được Cộng Minh đầu ngẩng, tiếp xuống chính là hảo hảo nghiên cứu một chút cái này cấp khá đạo cụ. Hắn đem sáng lấp lánh thủy tinh trạng hạt giống tới gần Hệ Dạ Điệp bên trên, bắn ra một tổ nhắc nhở. Liên đạo cụ có thần tính nguồn năng lượng, nhưng gặp thần đạo hệ dạ điệp hấp thu, độ dung hợp 100%. Vậy mà có thể bị hấp thu. Vân Kỳ nhìn xem văn tự nhắc nhở, nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Phân thân hạt giống là dùng đến chế tác phân thân tuyệt hảo đạo cụ, Vân Kỳ còn dự định hảo hảo lợi dụng một chút, hắn cũng không có quên, hắn còn có một cái thức thần phôi thai chưa kích hoạt. Bất quá xem xét hệ dạ điệp nhắc nhở, tựa hồ nó càng thêm gặp thần đạo hệ dạ điệp yêu hái, đến cùng là dùng đến tăng cường thức thần phôi thai vẫn là để thần đạo hệ dạ điệp hấp thu, Vân Kỳ nhất thời không nắm được chủ ý. Vẫn là trước để một bên, chờ làm rõ ràng giữa hai bên lợi và hại rồi nói sau. Vân Kỳ chỉ là do dự một lát, liền làm ra quyết định chính xác. Hiện tại hắn đối thần đạo hệ dạ điệp hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện xuất ra phân thân hạt giống cho nó hấp thu, có trời mới biết có thể hay không đem hệ dạ điệp tiến giai phương thức dẫn vào sai lầm lạc lối. Dù sao hiện tại cũng không đội ở tăng lên thần đạo hệ dạ điệp. Vân Kỳ bình an nhịn hạ sao động tâm. Đem tâm tư phóng tới huyết tinh kẻ giết chóc cái thứ 3 chuyên môn năng lực bên trên. Kỹ năng chuyên môn cường hóa. Hiện tại, Vân Kỳ phổ thông kỹ năng có 4 cái, Dung hợp thuật, kiêm trở lại như cũ thuật, nguyên lực rót vào, phục chế chi nhãn, thuần hóa thuật. Luân đẳng cấp giá trị, nguyên lực rót vào cùng thuần hóa thuật đều là đặc thù cấp C kỹ năng, là lớn nhất tăng lên giá trị hai cái. Bất quá, thuần hóa thuật rõ ràng là đi triệu hoán lộ tuyến, hiện tại Vân Kỳ ngoại trừ có được dị hình hoàng hậu bên ngoài, không có cái khắc cường lực triệu hoán vận đem chỉ có một lần chuyên môn cường hóa dùng tại tuần hóa thuật bên trên, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Về phần nguyên lực rót vào, tên như ý nghĩa, chuyên môn cường hóa về sau, nên được đến sở ta thuật thế giới nguyên lực năng lực. Như tại di vãng, năng lực này hiển nhiên là cái thứ tốt, căn cứ sở ta thuật kịch bản xem xét, nguyên lực có tổng hợp cường hóa sinh lý cơ năng, di chuyển nhanh chóng, xê dịch trở, ý niệm di động vật thể, nguyên lực đẩy, nguyên lực kéo, có được khống chế người khác ý niệm, nguyên lực tiềm điện, hắc ám nguyên lực chuyên môn Nguyên lực phòng ngự, lấy nguyên lực cường hóa sinh lý cơ năng bên trong cơ thể lực phòng ngự, trường thọ. Những năng lực này chính là nguyên lực diễn sinh năng lực. Đương nhiên, dựa theo luân hồi thế giới nước tiểu tính, ngươi là không thể nào có được toàn bộ năng lực, muốn phát triển, tất nhiên có rất nhiều hạn chế, tỉ như tại một cái nào đó diễn sinh chi nhánh bên trên đầu nhập đủ nhiều điểm tiến hóa. Trước mắt mà nói, tổng hợp cường hóa sinh lý cơ năng không có chút nào đầu nhập giá trị, dù sao luân hồi giả bản thân liền là nhỏ siêu nhân. Khống chế người khác ý niệm là cái lợi chọn tốt, bất quá kinh lịch Titman về sau, Vân Kỳ biết, loại này khống chế người khác ý niệm vẹn vẹn đối ý chí yếu kém người hữu hiệu, muốn khống chế luân hồi giả cùng cường lực nhân vật trong cái bản, hiển nhiên không có khả năng thực hiện, nguyên lực tiềm điện ngược lại là cái không tệ năng lực công kích, chỉ là tại giết chóc trong đô thị, tiềm điện công kích có vẻ hơi gân gà, nguyên lực mang tới trường thọ thì càng không cần phải nói, tại chiêu khó giữ được tịch luân hồi thế giới, người lại trường thọ cũng phải có cái này mệnh còn không bằng chuyển hóa làm tương ứng sứ. C chiến đấu. Tại rất nhiều nguyên lực diễn sinh chi nhánh bên trong, có giá trị nhất nhưng thật ra là ý niệm di động vật thể, diễn sinh ra tới nguyên lực đẩy cùng nguyên lực kéo, còn có nguyên lực phòng ngự hai cái này, nhưng hết lần này tới lần khác Vân Kỳ đã được đến trọng lực trường không, cùng trở lên hai cái chi nhánh sinh ra trùng điệp. Càng quan trọng hơn là, Vân Kỳ hiện tại phải dùng đến điểm tiến hóa địa phương thật sự là nhiều lắm, đem quý giá điểm tiến hóa vùi đầu vào trùng điệp bộ phận hiển nhiên là không khôn ngoan tiến hành. Cuối cùng, Vân Kỳ đưa ánh mắt chuyển rời đến dung hợp thuật cùng phục chế chi nhãn bên trên. Từ giá trị bên trên giảng, dung hợp thuật là cấp E kỹ năng, hoàn toàn không bằng cấp C phục chế chi nhãn. Chỉ bất quá, vạn sự luôn có ngoại lệ, mà cái này ngoại lệ chính là dung hợp thuật lấy được con đường. Nhiệm vụ tập luyện bên trong lấy được rất nhiều ban thưởng một trong. Vân Kỳ không có quên, cùng dung hợp thuật cùng nhau, còn có mạn ủn, trọng lực dự để, hoàn mỹ cố định ẩn hình cảm bẫy, hút máu truy thủ, toàn thuộc tính gấp bội lâm thời dự để. Trong đó ngoại trừ cố định cảm bẫy cái này tiêu hao phẩm, cái khác đạo cụ đều phát huy ra siêu việt đẳng cấp hiệu quả. Tỷ như hút máu truy thủ, đang hấp thu dị hình huyết dịch về sau, bổ sung ăn mòn hiệu quả, biến tướng đem dị hình chi huyết năng lực dung nhập vào truy thủ bên trong, là Helena đòn sát thủ một trong. Mã Nún thì càng không cần nói, tại sơ kỳ phát huy hiệu quả, quả lại áp đảo một kiện song cấp C trang bị hoặc là kỹ năng, có thể nói, tại ban đầu không gian, Mã Nǔn phát huy ra tác dụng so những vũ khí khác đều nhiều toan thuộc tính gấp bội lâm thời dược tể cùng trọng lực dược tể thì càng không cần nói, cái trước vì Vân Kỳ tiết kiệm không ít điểm tiến hóa, cái sau càng là hiện tại lớn nhất áp chủ bài. Nhất là tại Vân Kỳ xác định trọng lực dị năng đa trọng tác dụng về sau, hắn quyết định vứt bỏ cấp C kỹ năng phục chế chi nhãn, cường hóa dung hợp thuật. Vân Kỳ làm ra quyết đoán. Người chuyên môn cường hóa phổ thông kỹ năng dung hợp thuật, ngươi giống như hạ diễn sinh phương hướng. Một luyện kim dung hợp thuật, có thể đối các loại đạo cụ, trang bị tiến hành dung hợp sáng tạo. Gặp dung hợp đạo cụ trang bị nhất định phải thỏa mãn 75% trở lên tương tự độ, dung hợp qua một lần đạo cụ trang bị không cách nào gặp hai lần dung hợp. Hai sinh vật dung hợp thuật, ngươi có thể đối hai cái sủng vật tiến hành tái tạo dung hợp, như lão hổ cùng sư tử, dung hợp sau sinh ra càng cường đại hơn hổ sư thú, như gặp dung hợp giống loài chênh lệch quá lớn, sinh ra nhất định lực đẩy, bổ sung nhất định hỗn loạn hiệu quả, hỗn loạn trình độ thấy vật khác giống cách trình độ mà định ra. Bởi vì ngươi còn kiêm dung trở lại như cũ thuật thu hoạch được như sau diễn sinh phương hướng. Một vật chất phân giải thuật, đem vật chất phân ly giải tích. Hai sinh vật tách rời thuật, vẹn vẹn đối sử dụng qua sinh vật dung hợp thuật sinh vật thể sử dụng, khôi phục lúc đầu hình dạng. Chú 1, diễn sinh phương hướng phát triển cần đầu nhập tương ứng điểm tiến hóa, mới có thể kích hoạt, tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Chú 2, lúc đầu dung hợp thuật trở lại như cũ thuật cơ sở giữ lại không thay đổi. Từ dung hợp thuật diễn sinh mà ra 4 cái kỹ năng, coi như không tệ, nhưng cũng không có đạt tới vân kỳ đánh giá. Đây chính là cùng trọng lực dược tề cân bằng thí luyện ban thường a, làm sao vẹn vẹn 4 cái không thể nào quá thực dụng kỹ năng. Trước có trọng lực trường khống dị năng dạng này châu ngọc, để hắn dung hợp diễn sinh khí liền thành gạch ngói vụn ở phía sau. Nói thật, Vân Kỳ trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Lúc này, Hè Dạ Diệp thanh âm nhắc nhở tái khởi. Kiểm tra đến ngươi đồng thời nắm giữ hai loại hoàn toàn tương phản luyện kim kỹ năng, thôi hóa hai loại khác đặc thù diễn sinh khí. Nhìn đến đây, Vân Kỳ trong lòng hơi động. Quả nhiên còn có môn đạo Hắn vừa nghĩ, một bên tiếp tục xem tiếp. Đắc thủ diễn sinh kỹ năng 1. Đắc thủ diễn sinh kỹ năng 2. Đây là có chuyện gì? Chương 7, Thiết Tây Tư, Sơ Sen, Quả Tạng, Thượng. Luyện kim dung hợp thuật chẳng khác gì là cho Vân Kỳ gia tăng một cái dung hợp trang bị đạo cụ kỹ năng, theo nhiệm vụ đẳng cấp không ngừng đề cao, một chút đẳng cấp thấp lấy được đồ vật, trở nên gân gà, chỉ còn lại bán đi đổi tiền một đường, hết lần này tới lần khác luân hồi điểm tại giết chóc đô thị giá trị rất thấp. Không nói trước có thể hay không bán đi giá tốt, cho dù gặp gỡ oan đại đầu, đổi lấy luân hồi điểm cũng vô pháp đi mua sắm chân chính có vật giá trị. Hiện tại, một cái luyện kim dung hợp thuật dễ như trở bàn tay giải quyết một vấn đề này. Về phần sinh vật dung hợp thuật, kia liền càng khó lượng. Vân Kỳ không phải còn có dị hình sủng vật sao? Đây chẳng phải là dùng để thực tiễn sinh vật dung hợp thuật tuyệt hảo thí nghiệm vật liệu sao? Vân Kỳ tin tưởng, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, cái kia tất nhiên phát huy ra hiệu quả kinh người. Về phần vật chất phân giải thuật cùng sinh vật tách rời thuật, cần trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Đương nhiên, cường hóa phương diện khẳng định là có hạn cần nhắc dung hợp thuật một loại chi nhánh. Về phần dung hợp thuật sinh ra hai cái đặc thù diễn sinh kỹ năng, nghiên cứu nửa ngày vẫn là không được pháp. Vân Kỳ từ đầu đến cuối nhìn không thấu cái kia hai cái đặc thù diễn sinh kỹ năng là có ý gì. Chẳng lẽ cần kích hoạt, tựa như trọng lực dị năng như thế. Vân Kỳ nhìn xem phía sau bốn cái dấu hỏi, suy nghĩ lung tung suy đoán. Nếu thật là dạng này, Vân Kỳ đầu chỉ sợ sẽ lớn hơn. Trọng lực dị năng kích hoạt còn áp vào giai chi trường thu hồi được, cái kia hai cái đặc thù diễn sinh kỹ năng lại nên như thế nào thu hoạch được đâu. Cũng không thể lại đi làm một cái tiến giai chi trường đi. Cái này thật sự là quá không thiết thực. Rơi vào đường cùng, Vân Kỳ chỉ có thể trước tiên đem ánh mắt chuyển dời đến phổ thông phổ thông kẻ giết chóc phúc lợi bên trên, Vân Kỳ tại bình thường kẻ giết chóc cường hóa phương hướng lựa chọn. Đấu thí, ma pháp, luyện kim chờ cường hóa phương hướng bên trong, không hề nghi ngờ Đấu khí cường hóa là trực tiếp tăng lên sức chiến đấu lựa chọn. Đấu khí là phi thường lựa chọn tốt, nhưng bây giờ đã có được chấn động tần số cao, truyền vận phương diện không thành vấn đề. Tương phản, đấu khí tăng phúc tổn thương hiệu quả, ngược lại có thể dùng nguyên lực rót vào đến thay thế. Mà lại tại tháp phòng một trận chiến bên trong, từ cái khắc giết chóc quân dự bị nơi đó, Vân Kỳ cũng không nhìn thấy đấu khí quá nhiều biết tròn biết méo chỗ. Nếu như ngay cả chấn động tần số cao đều không thể giải quyết được nhân, như vậy đấu khí cũng đồng dạng không giải quyết được. Ma pháp thì càng không cần nói chuyện, mình đã gánh vác tay súng, cận chiến chức nghiệp giả song trọng thân phận, tại tu một cái ma pháp, hiển nhiên không thực tế, mà lại hắn cũng không có dư thừa thành kỹ năng đi học tập ma pháp. Chờ một chút, luyện kim thuật. Vân Kỳ bỗng nhiên đột nhiên thông suốt, hắn nghĩ tới vừa rồi cái kia hai cái đặc thù diễn sinh kỹ năng. Chẳng lẽ kích hoạt phương thức cần đi luyện kim lộ tuyến, hoặc là trở thành chức nghiệp luyện kim thuật sư. Chuyển chức trở thành luyện kim thuật sư hiển nhiên là không thể nào. Hắn đã gánh vác linh hồn người cứu rỗi chí nghiệp. Kể từ đó, chỉ còn lại trở thành kẻ giết chóc sau thu hoạch luyện kim năng lực. Thôi được, năng lực quý tinh bất quý đa, đã quyết định đi luyện kim cường hóa lộ tuyến, không bằng đem tài nguyên tập trung ở cùng một chỗ. Vân Kỳ hiện tại không hề thiếu cường lực chuyển vận, dứt khoát đem tinh lực đều phóng tới luyện kim bên trên. Lựa chọn luyện kim. Bá một đạo thánh quang từ chân trời rơi xuống, xuyên qua dãy núi trùng điệp cách trở, trực tiếp đánh vào Vân Kỳ trên thân. Vân Kỳ chỉ cảm thấy trên thân thể hạ không nói ra được thoải mái, chỉ có đại nào có ẩn ẩn có căng đau dấu hiệu, tựa hồ cái kia đạo thánh quang có hơn phân nửa bộ phận tiến vào hắn trong tứ hải. Rất nhanh, căng đau cảm giác dần dần biến mất, Vân Kỳ chợt phát hiện, trong đầu nhiều một đống lớn tin tức, liên quan tới luyện kim thuật tri thức. Chẳng lẽ, phổ thông kẻ giết chóc vẹn vẹn thu hoạch được tương quan tri thức sao? Vân Kỳ nhìn xem hai tay của mình, tựa hồ không có thay đổi gì, chí ít tại thuộc tính bên trên không có chút nào tiến triển. Chẳng lẽ nói Những cái kia giết chóc quân dự bị sử dụng đấu khí, cũng là từ trong chi thức cảm nộ ra sao. Cái này còn không phải trọng điểm, lúc Vân Kỳ đẩy có ít lòng hy vọng nhìn về phía hai cái đặc thù diễn sinh ký lúc, phía trên dấu chấm hỏi cũng không có bởi vì lựa chọn của mình mà phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ngoan đó, đoán sai. Vân Kỳ áo nào nói, hắn không nghĩ tới phản hồi về tới vẹn vẹn chi thức, ý vị này hắn cần tiêu hao thời gian dài đi học tập, tiêu hóa, nghiên cứu, sau đó tại giao chi hành động. Nhưng bây giờ Vân Kỳ thiếu nhất chính là thời gian. Lần sau thế giới nhiệm vụ, chính là quyết định đoàn đội sinh tử vận mệnh thời điểm, nào có thời gian dư thừa đi nghiên cứu. Giờ phút này, hắn huệ phải cũng không cần nhiều lời. Cũng may vạn sự có được tất có mất, ngay tại Vân Kỳ thất vọng đến cực điểm lúc, chợt phát hiện thần vương tiết Tây Tư, sơ xét, không đầu thân thể ngay tại chậm rãi tan rã phân giải, vô số năng lượng hạt nhỏ phiêu tán trong không khí, trốn vào vô hình. Mà tại thần khu biến mất vị trí, Hiện ra mấy cái lóe sáng trùng sáng. Vân Kỳ giật mình, còn có đồ vật tuôn ra. Vốn cho rằng giết chóc đô thị tỉ lệ rơi đồ gần như không, không nghĩ tới tiêu diệt buột về sau, ngoại trừ đạt được một loạt chỗ tốt bên ngoài, còn có đồ vật cầm. Vân Kỳ hưng phấn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay tại mấy cái năng lượng quang đoàn bên trên bồi hồi không ngừng, trong lúc nhất thời không biết trước lựa chọn cái nào tốt. Trước lựa chọn đẹp mắt nhất một cái. Vân Kỳ hướng phía kim sắc quang đoàn điểm tới. Ngươi thu hoạch được thần vương tiết tây tư, sở sệt Thần hồn. Tiết tơi tư, sơ xét chi thần hồn, làm thần vương sau khi chết, để lại hồn phách bản nguyên tinh hoa. Tác dụng: Nhưng phục sinh cường lực sủng vận, có thể tăng lên huyết thống lực lượng, cũng có thể rót vào hồn khí, khiến cho trở thành linh hồn trang bị. Đây chính là đồ tốt. Liên tranh thủ thần hồn thu nhập hệ dạ địa được bên trong. Hiện tại, Vân Kỳ có mới chờ mong, không nói hai lời, cấp tốc điểm hướng phía dưới một cái quan đoàn. Bá, cái kia xóa màu trắng chùm sáng dần dần trở nên bằng phẳng, mấy giây qua đi, Hóa thành một trang giấy đồ vật, rơi vào vân kỳ trong tay. Bí động địa đồ, lúc trước tiết Tây Tư, Sơ Sét, vẫn là thái tử thời điểm, từ ba tư đế quốc vương thất trong quốc khố tìm kiếm ra bí bảo. Công dụng một, tại bản thế giới nhiệm vụ mở ra về sau, thu hoạch được bí động toà độ, cũng thu hoạch được 24 giờ dừng lại thời gian. Tiến vào bí động sau không cách nào rời đi, thẳng đến 24 giờ thời gian đến. Nên bí động độ khó vì địa vực cấp, nhất định phải 5 người trở lên đoàn đội mới có thể tiến vào. Công dụng hai, rời đi bản thế giới nhiệm vụ sử dụng, ngẫu nhiên từ kỹ năng quần chủ, trang bị, đạo cụ bên trong rút ra một loại bản thượng, rút ra vật không cách nào đánh giá đẳng cấp. Trưng này lấy tấm da Gemini chất hóa mà thành bĩ động địa đồ, hiển nhiên cùng Tiết Tây Tư, Sơ Sen, trở thành thần vương có thiên ti vạn lũ liên hệ, nếu như không có nhớ lầm, tại Sở phạt tạ 300 Dũng sĩ bộ 2 bên trong, liền đã từng giới thiệu qua Tiết Tây Tư, Sơ Sen, tại phụ thân đại lưu sĩ bị thương sau khi chết, tại nữ tướng quân chỉ dẫn dưới tiến vào một cái ẩn sĩ bí động. Ở nơi đó, Tiết Tây Tư, Sơ Sen rút đi một thân nhân tính, hóa thành tà thần xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Mà tấm bản đồ này hiển nhiên cùng Tiết Tây Tư, Sơ Sen tiến vào bí động là cùng một nơi. Cái kia có thể làm cho Tiết Tây Tư, Sơ Sen thoát thai hoán cốt bí động bên trong, đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào đâu? Lại lạ như thế nào để một phàm nhân trở thành nhất đại thần vương. Vân Kỳ phát hiện mình có quá nhiều vấn đề. Điều này cũng làm cho Vân Kỳ đối địa đồ sinh ra hứng thú năng hậu. Chương 8. Thiết Tây Tư, Sơ Xét, Quả Tượng, Hạ. Hai cái quang đoàn cho ra vượt xa định giá đồ vật, không thể không khiến tâm tình người ta thư sướng, thần thánh khí sảng. Hiện tại, còn thừa lại cái cuối cùng quang đoàn. Ngươi thu hoạch được thần tính kết tinh. Thần tính kết tinh, một loại ngưng tụ tín ngưỡng chi lực sản phẩm, là tố thành thần minh thân thể trọng yếu tố tính. Thiết Tây Tư, Sơ Xét, Bất Tử Thần Khu chính là ỷ vào thần tính kết tinh bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng, mà không ngừng một lần nữa tố thành, một lần nữa ngưng tụ. Chỉ có cực tiểu số tổn thương mới có thể đối thần tính tạo thành vĩnh hằng tổn thương. Ma Tiết Tây Tư sơ xét, tuôn ra thần tính kết tinh, đối Vân Kỳ mà nói cũng không phải là cái thứ nhất. Hắn nhưng là nhờ kỹ, tại dị hình đại chiến thiết huyết chiến sĩ thế giới bên trong, đã từng từ kim tự tháp trong tế đàn thu hoạch được hai viên thần tính kết tinh, trong đó một quả tặng cho tử linh pháp sư sản giờ hữu. Vừa nghĩ tới sạn giờ dịu, Vân Kỳ khó tránh khỏi có chút thương cảm. Vị này từng tại dị hình thế giới bên trong giúp qua một chút đồng bạn, cứ như vậy chết tại tiết Tây Tư, sờ sét, thân uy dưới, đau buồn chi tình không tự chủ được chiếm cứ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Này, đây chính là đổ tốt. Ngay tại Vân Kỳ vì chết đi hảo hữu nhớ lại lúc, một cái thanh âm khàn khàn từ đằng xa truyền đến. Vân Kỳ không khỏi sững sờ một chút. Bởi vì thanh âm kia đầu ngườ Rõ ràng cùng duy nhất người sống sót hạ dịệt ở vào phương hướng ngược nhau, mà lại thanh âm kia nghe vào vô cùng khó nghe, giống như trong cổ họng chất đầy tảng đá phát ra, mơ hồ không rõ, lại mang theo âm u đầy tử khí cảm giác. Ai? Vân Kỳ theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một thân ảnh từ dưới đất rã rời bò lên, động tác nhìn qua tương đương cứng ngắc, cánh tay cước bộ chỗ khớp nối lón lượn mang theo rõ ràng gian nan cảm giác. Là ngươi? Vân Kỳ kinh ngạc nhìn xem cái thân ảnh kia kia là một cái vốn không nên đứng lên nhân vật, bụng của hắn gặp lợi khí vật phá, ruột huyết dịch lăn một chỗ, tại hắn đứng lên thời điểm, còn có một tiểu tiết ruột từ hắn trong bụng trượt xuống ra, phía trên huyết dịch đã ngưng kết thành cục máu, màu đỏ bên trong mang theo đen kịt sắc, xem xét đều để người cảm thấy buồn nôn. Vân Kỷ còn chú ý tới, hắn một cánh tay đang vô lực rũ cụp lấy, hơn phân nửa xương cánh tay của hắn đã đứt gãy. Hắn, bất quá là một cái rất phổ thông nhân vật trong kỳ bản, một người mặc ba tư cận vệ binh trang bị binh sĩ thể chất cũng liền so chiến sĩ thông thường mạnh lên một điểm, bụng cùng vết thương trên cánh tay thế đủ để chí mạng, theo lý thuyết, hắn đã sớm hẳn là không sinh cơ mới đúng. Nhưng Vân Kỳ lại cảm nhận được, tại cố kia sống tử thi trong lòng ngực, còn có yếu ớt trái tim đang nhảy nhót. Vân Kỳ rất nhanh nhớ tới, gia hỏa này không phải liền là lúc trước mình trở về đến nơi đây lúc, cảm giác được nhịp tim cố kia thi thể sao? Làm sao hiện tại có công việc tới? Nói, ngươi đến cùng là ai? Tại Vân Kỳ nói ra câu nói này về sau, thân thể nhanh hơn xa mười mấy mét khoảng cách, đã xuất hiện tại cái kia nửa chết nửa sống binh sĩ sau lưng, Sở Bạt Tạ Vương giả chiến nhận đã từ phía sau chống đỡ tại cổ họng của người nọ chỗ. Chỉ cần binh sĩ kia hành động thiếu suy nghĩ, chiến nhận một đao phong hầu, cứ đoạn hắn sau cùng một hơi. Chờ một chút. Người kia sắc mặt bóp méo mấy lần, tựa hồ đang cực lực làm ra một cái biểu lộ, nhưng hết lần này tới lần khác diện ngục cứng ngắc, làm ra biểu lộ lộ ra rất là cổ quái. Đừng. Đừng, đều là người một nhà người một nhà. Vân Kỳ nghi hoặc từ phía sau nhìn về phía người kia bên mặt. "Đương nhiên là người một nhà, ta là Sạn Giở Hựu a." Người kia kêu to, âm điệu dần dần từ vừa rồi khàn khàn bên trong khôi phục lại, mang theo khóc không ra nước mắt âm điệu. "Sạn Giở Hựu, ngươi kia cái gì chứng minh mình là Sạn Giở Hựu?" Vân Kỳ cảm giác sâu sắc kỳ quái. Rõ ràng Sạn Giở Hựu gặp tiết Tây Tư, sờ xét, một quyền giết sát, làm sao có thể còn sống? Hơn nữa còn là lấy một bộ địch quân binh sĩ hình tượng xuất hiện. Ngươi gọi Vân Kỳ, là ta từng tại dị hình thế giới nhận biết. Người kia không dám thất lễ, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật sạn giở cùng Vân Kỳ lần thứ nhất gặp nhau trải qua. "Tốt tốt." Vân Kỳ ngăn cản hắn nói tiếp. "Ngươi tin tưởng ta?" Cảm giác được nằm ngang ở nơi cổ họng lưỡi đau rút đi, người kia rốt cục thở ra một hơi dài. "Nói như vậy kỹ càng, nói ngươi không phải sạn giở hữu, ta đều không tin." Vân Kỳ tức giận trả lời, hắn một bên thu hồi chiến nhận, một bên hỏi, "Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này?" còn không phải bãi cái kia đồ chó hoang tiết Tây Tư, sở xét, ban tạo. Nếu không phải bản thể của ta gặp hắn một quyền diệt sát, ta cần gì phải đem linh hồn ký túc ở bộ này thi thể trên thân? Sãn giờ chậm rãi giải, giải thích. Nguyên lai, like, Sãn giờ tại trở thành chân chính tử linh pháp sư về sau, đã được một cái đặc thù chức nghiệp kỹ năng, lúc bản thể lọt vào hủy diệt tính đả kích về sau, có thể đem linh hồn ký túc tại tử thi bên trên. Không tệ bảo mệnh kỹ năng, không hổ là giết chóc quân dự bị. Vân Kỳ cười nói, Nghĩ không ra ra hỏa này cá nhân thực lực bình thường, bảo mệnh bản sự ngược lại là độc chiếm vị trí đầu. Cái khác cái kia một đám quân dự bị cộng lại, đều không có hắn cái này bảo mệnh kỹ năng mạnh. Hiện tại ta đã là chính thức kẻ giết chó. Sáng giờ lưu nhiệt ngôi, đang muốn làm ra một cái cười động tác, đáng tiếc tử thi đã sớm sơ cứng, hành động cố nhiên phí sức, mà biểu lộ biểu lộ càng là lộ ra gian nan dị thường. Đủ rồi đủ rồi, ngươi đây là tại cười sao? Làm sao nhìn qua so với khóc còn khó coi hơn. Vân Kỳ im lặng nói, "Cái này có thể trách ta sao? Thi thể này đều cứng ngắc lại, bộ mặt biểu lộ loại này cẩn thận hóa động tác, căn bản làm không được." Sạn Giở Hữu Bất Đắc Dĩ nói, "Dù sao cũng so mất đi tính mãnh mạnh. Đúng, ngươi nói ngươi đã là chính thức kẻ giết chó, là huyết tinh kẻ giết chó sao?" Vân Kỳ hỏi. "Huyết tinh kẻ giết chó?" Sạn Giở Hữu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía Vân Kỳ. "Có vấn đề gì?" Vân Kỳ hỏi ngược lại. Nói đùa cái gì, ngươi cho rằng huyết tinh kẻ giết chóc là rau cải trắng sao? Làm sao có thể dễ dàng đạt được như vậy? San giờ hiển nhiên là biết huyết tinh kẻ giết chóc. Cái kia hẳn là làm sao thu hồi được." Vân Kỳ cười nói, "Đầu tiên, ngươi nhất định phải là phổ thông luân hồi giả, cũng chính là loại kia mới vừa từ ban đầu không gian tấn thăng không lâu người mới. Tiếp theo, ngươi phải hoàn thành một cái siêu khó khăn nhiệm vụ, hoàng kim nhiệm vụ chi nhánh, trong đó bao quát xử lý một cái trung cấp boss, tỉ như Tiết Tây Từ, Sơ Sệt." loại tồn tại này chờ một chút, Tiết Tây Tư, Sở Sen, đâu? Hắn có phải hay không thuần di đến ba tư đại quân nơi đó. Nói nói, Sạn Giở lưu bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, Thần Vương Tiết Tây Tư, Sở Sen, không thấy. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Tiết Tây Tư, Sở Sen, thuần di ra ngoài. Nhưng đầu gốc nhất chuyện, lại cảm thấy rất không có khả năng. Tiết Tây Tư, Sở Sen, gặp bọn hắn một đám luân hồi giả làm phát bực thế, nhưng là chuyện chắc như đinh đóng cột, thân là phàm nhân phía trên duy nhất tồn tại Tiết Tây Tư, Sở Sen, lại thế nào khinh suất tha thứ bọn hắn, không phải đem bọn hắn sống lột không thể. Chẳng lẽ là Tiết Tây Tư, Sở Sen, gặp ngươi diệt. Sáng giờ hữu thoát ra, nhưng rất nhanh gặp mình dọa cho nhảy một cái. Mở cái gì quốc tế lớn cho đùa, vẫn kỳ bất quá là một cái bình thường luân hồi giả, làm sao có thể xử lý thân đâu. Hắn nhưng là tự mình cảm nhận được Tiết Tây Tư, Sở Sen, đáng sợ cùng vô địch, hoàn toàn phá vỡ hắn vị này giết chóc quân dự bị tưởng tượng. Tại hạ ý thức nói ra cái kia lời nói về sau, Sạn Giờ Hữu lập tức làm ngắm nhìn bốn phía hình, lại không nhìn thấy Tiết Tây Tư, sờ xem, thi thể. Hắn thở dài một hơi, có chút thất vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là tâm lý cân bằng. Còn không yên tĩnh hoành bao lâu, hắn bỗng nhiên nhìn về phía văn kỳ trong tay nắm chặt đồ vật, cái này thần tính kết tinh, không phải là ngươi từ Tiết Tây Tư, sờ xem, nơi đó đạt được a. Chương 9: Đi ở. Làm nửa ngày, Sạn Giờ Hữu mới vừa vận tỉnh lại không lâu, Ngay cả vân kỳ trên tay thần tính kết tinh sinh ra từ tiết tây tư, sờ xem cũng không biết. "Uy, các ngươi có thời gian đánh cái rắm, trước tiên đem ta lôi ra tới." Một thanh âm khác từ nơi xa truyền đến. "Gặp, quên còn có người đang chờ ta cứu." Vân kỳ vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới hạ dật bên trong vây ở đống kia phế liệu trong cơ giáp. Không bao lâu, hạ dật cuối cùng từ trong cơ giáp đi ra ngoài, hắn vẫn không quên đem bào phế a mở tở xương vỏ ngoài cơ giáp thu hồi đến hệ dạ địa được bên trong. Tại xác định không có cái thứ tư người sống sót về sau, hạ dịch cùng sản giờ hiệu nhìn về phía Vân Kỳ ánh mắt cũng thay đổi, Vân Kỳ gặp nhìn thấy một trận lông tơ rơi. Này này, có lầm hay không, là ta đem các ngươi từ tiết tây tư, sờ xét, trong tay cứu ra. Tại dùng cái gì ánh mắt nhìn ta? Vân Kỳ căm giận nói, hạ dịch cùng sản giờ hiệu lúc này mới phát hiện sự thất thố của mình. Đối bọn hắn mà nói, tại nhận thức đến tiết tây tư, sờ xét, đáng sợ về sau. Nghĩ chuyện thứ nhất không phải như thế nào chiến thắng hắn, mà là như thế nào tổng thần vương dưới tay đào thoát ra ngoài. Nhưng bây giờ, có người vậy mà dựa vào sức một mình, đánh chết tiết Tây Tư, Sở Sen, cái này vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Mà lại bọn hắn nhìn ngang nhìn dọc, đều không nhìn ra Vân Kỳ có cái gì ỷ vào có thể diện sắt thần vương. Một cái bình thường luân hồi giả, có lại nhiều át chủ bài, cũng không trở thành dựa vào át chủ bài đến xử lý thần vương a. Hai người nghĩ như vậy, Nhìn về phía Vân Kỳ ánh mắt tự nhiên trở nên quái dị. Vân Kỳ cũng không có tâm tư đi giải thích tiến giai chi trường tác dụng, cùng từ đó đạt được chỗ tốt. Hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Hắn nhưng không có quên rời đi sở phạt tạ thế giới trước, Helena phát cho mình tin cầu cứu. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, Vân Kỳ mặc dù kinh lịch hoàn thành ít chiến cảnh thế giới, nhưng giữa hai bên cách xa nhau tuyệt đối thời gian cũng không quá dài, hiện tại tiến đến cứu viện, còn không tính quá muộn. Ta có việc muốn rời khỏi một chút các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Vân Kỳ trước khi đi thuận miệng hỏi một câu. Hazit cùng Sạn giờ hữu liếc nhau, châm miệng một lời, tự nhiên là mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu một lát. Phong bế trong sân động, con tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, tiến vào chóp mũi của bọn họ, câu lên phi thường không tốt hồi ức. Cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thử, cũng bất quá như thế. Mà lại bọn hắn còn không quên, tại bên ngoài sân động, còn có tiếng tây từ, sờ sét Trăm vạn đại quân, bọn hắn đang đào sối phủ kín cửa vào núi đá, tin tưởng không dùng đến quá lâu thời gian, sơn môn đem một lần nữa mở ra. Mà thủ hộ sối nước nóng quan nhiệm vụ thời gian cũng đã đến, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, trợ giúp sở mặt tạ dụng sĩ cùng Hy Lạp Liên Quân, chấn thủ sối nước nóng quan yếu địa. Chấn thủ thời gian là 3 ngày. Ngươi thu hoạch được một lần bình an trở về dết chóc đô thị quân hạ. Đối hạ dịch cùng sản giờ hiệu mà nói. Lần này thế giới nhiệm vụ thu hoạch thật sự là kém xa. Ngoại trừ đạt được mấy chục điểm quý giá giết chóc điểm bên ngoài, cơ hội đoạt được có hạn, duy nhất thu hoạch lớn nhất chính là trở thành chính thức kẻ giết chóc, cùng từ sở vật tạ quân nu bên trong hối đoái tới mấy món đạo cụ. Nếu là tính cả bọn hắn trả ra đại giới, tỉ như a mở tở xương vỏ ngoài cơ giáp hư hao, tử vòng chi dược bị phá hủy, so với Vân Kỳ đến, bọn hắn có thể nói là được không bù mất. May mắn, so với những người khác, bọn hắn lại là vận mệnh sủng nhi. Còn sống dù sao cũng so tử mà mạnh. Hiện tại nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, hai người không hề lưu lại tất yếu. Chờ một chút, nghe ngươi khẩu khí, chẳng lẽ ngươi còn dự định lưu lại hay sao? Sáng giờ Hựu bỗng nhiên ý thức được Vân Kỳ nói bên ngoài chi ý, lên tiếng hỏi. Ta có không thể không lưu lại lý do. Nói, hắn đem Helena cầu cứu sự tình dặn lược nói một lần. Ngươi muốn đi một cái khác chiến trường. Sáng giờ Hựu ngạc nhiên, không biết nói thế nào tốt. Tại sở mặt tạ 300 dụng sĩ đóng giữ suối nước nóng quan đồng thời, một cái khắc chi ba tư quân đội đang cùng Hy Lạp liên bang một cái khắc cường đại thành bang ngay tại ác chiến bên trong. Aken. Aken hải quân chủ lực, đang cùng khổng lồ ba tư hải quân ác chiến tại biển Ahegin. Mặt khắc một chi cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào sở mặt tạ thế giới luân hồi giả nhóm, dựa theo bọn hắn chủ quan ý chí, bị phân phối đến trận kia hải chiến bên trong. So sánh suối nước nóng quan phổ thông luân hồi giả hôn hợp dết chóc quân dự bị thậm chí bao gồm một kẻ giết chóc, biển hạ hệ nhìn chi chiến bên trong, luân hồi giả tạo thành đều là thuần một sắc phổ thông luân hồi giả, một cái giết chóc quân dự bị đều không có. Sãn giờ tỉnh táo lại, khó hiểu nói, không đúng, kia là giết chóc thế giới phổ thông chiến trường, là vì những cái kia còn chưa chuyển chức thành giết chóc quân dự bị người chuẩn bị phổ thông chiến trường, độ khó so giết chóc thế giới bình quân trình độ còn thấp hơn cái trước bạc thằng, xen vào ban đầu không gian độ khó cùng giết chóc đô thị độ khó ở giữa. Đồng bọn của ngươi thực lực sẽ không kém đi nơi đó, vì cái gì bọn hắn sẽ hướng ngươi cầu cứu. Vân Kỳ khẽ giật mình, hắn còn chưa hề cân nhắc qua vấn đề này. Đây cũng không phải Vân Kỳ xem nhẹ, mà là nhìn vấn đề góc độ khác biệt. Chính Vân Kỳ ngay tại khó khăn đối kháng 3 tư đại quân 30 vòng công kích, mỗi một lần đều đem hết khả năng, mới ngăn cản được 3 tư đại quân bộ pháp, trên tâm lý tự nhiên đem độ khó đánh giá ngâng lên đến không thể thành tình trạng. Lúc Helena phát tới tin cầu cứu lúc, Hắn tự nhiên cũng cho rằng Helena cùng Thiết Phong gặp gỡ giống nhau phiền phức. Nhưng bây giờ tình thế tưởng tượng lại là không thích hợp. Bọn hắn lựa chọn là phổ thông độ khó, liền xem như lần thứ nhất kinh lịch giết chóc thế giới khiêu chiến, cũng không trở thành phải hướng Vân Kỳ cầu cứu tình trạng. Trước đừng quản những này, cứu người quan trọng. Vân Kỳ rất là tán đồng sặn dự hữu, bất quá Helena tin cầu cứu thiên chân vạn xác, cũng không có giả dối chỗ, đoàn đội tin tức là không thể nào giả mạo, mà Helena cũng là đáng tin những người. Vấn đề là ngươi dự định làm sao vượt qua? Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Biển Ahegin cách suối nước nóng Quan có ngàn dặm xa, coi như luân hồi giả cưc lực có thể so với Thiên Lý Mã, ngày đi ngàn dặm cũng muốn tiêu tốn thời gian 1 ngày mới có thể đuổi tới. Nếu là cầu cứu, tự nhiên là tính mệnh vô quan, dù là Helena bên kia còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, cũng không có khả năng kiên trì hơn 1 ngày. Huyết Ngục lĩnh vực tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch vì Vân Kỳ tranh thủ đến đầy đủ trở về thời gian lại không cách nào cải biến khoảng cách song phương qua xa cố định sự thật. Vân Kỳ nói, Helena biết ta tại suối nước nằm ngoan, cũng biết ta không có khả năng lập tức đối tới, đã rằng này, nàng còn chủ động cho ta phát tin cầu cứu, nói rõ nàng gặp được đại phiền toái, nhưng cái này đại phiền toái cũng không phải là cấp tốc, chí ít còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Vân Kỳ trả lời ngược lại để sản giơ hiệu rất là kinh ngạc. Đây chính là ngươi ở chỗ này thành thôi cùng chúng ta nói chuyện phiếm lý do. Một bên hạ dịch nhìn không được Trừu trách nhiệm hắn cũng không nhận ra Helena cùng tiếp phòng, nhưng mình tính mệnh toàn do Vân Kỳ cứu, tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi, vì Helena hai người tê oan. Vân Kỳ cười nói, không phải ta tự cho là đúng, mà là ta có đầy đủ chuẩn bị. Nhắc tới cũng sảo, lúc đầu đối với như thế nào tiến đến biển Aegean rất là đau đầu, bất quá bây giờ không phải cái vấn đề lớn gì. Nói, Vân Kỳ lấy ra một vật, tại hai người trước mặt lung lay. Vật kia là hắn tự tin nơi phát ra. Chương 10, truyền tống chi pháp. Kia là một khối hóng ánh thấu triệt màu bảy, tại mờ tối trong sân động, tự hành tản ra huỳnh huỳnh ánh sáng nhạt, đem một phiến khu vực chụp hình sóng biết, tựa như thân ở sóng biết bên trong. Hạ Dật không biết đó là vật gì, cũng không hiểu nó như thế nào giải quyết vân kỳ lập tức nan đề. Ngược lại là, San Giở chỉ nhìn một chút, liền toát ra vẻ hâm mộ, truyền tống chi chương. Ngươi tại sao có thể có thứ này? Đây chính là đồ tốt, nghe nói tại toàn bộ giết chóc đô thị, cũng chỉ có Lang Minh cùng Huệ Minh hai đại tổ chức mới tư tạng một nhóm nhỏ. Vân Kỳ cười nói, không hổ là thâm niên kẻ rứt chó. Cái kia ngọc bài chính là truyền tống chi chương, vậy vẫn là Vân Kỳ tại cùng Ngân Lang lần thứ nhất gặp nhau lúc thu hoạch, từ đó về sau, thứ này thành Vân Kỳ chiến lợi phẩm. Truyền tống chi chương là đoàn đội ở giữa khởi động đặc thù đạo cụ, có thể không nhìn địa hình đem đoàn đội bên trong thành viên toàn bộ truyền tống đến bên người, là giết người, cưỡng hàng, tự vệ không có con đường thứ hai. Lúc trước Ngân Lang chính là chuẩn bị thông qua khởi động truyền tống chi chương, đem thân rơi vào nhà trắng cùng lôi áo phân thân khổ chiến trung đội bạn cứu ra, đáng tiếc Ngân Lang gặp được Vân Hưng Kỳ cái này sát thần, cứu người không thành, bị hắn cướp đi. Sáng giờ Hữu Dù sao tại giết chóc đô thị hỗn qua một đoạn thời gian, kiến thức không phải hạ dịệt dạng này, người mới có thể so. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra vật kia đúng là cứu người tuyệt hảo đạo cụ. Chắc không được ngỡ như thế chắc chắn, nguyên lai đã sớm chuẩn bị. Ngươi thường nào thì chuẩn bị dùng nó đem Helena bọn hắn gọi. Sáng giờ Hữu buông lỏng cười cười, thuận miệng hỏi một chút. Ai nói ta phải dùng nó đem Helena bọn hắn gọi tới? A. Vân Kỳ một câu, đem Sạn Giở hữu nói một hơi nghẹn lại. Ta hiện tại đã là huyết tinh kẻ rất chó, ta ha có thể dùng nhẫn độ hữu của ta vẫn là phổ thông luân hồi giả. Vân Kỳ bá khí trả lời. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Sạn Giở càng xem Vân Kỳ, càng lại đoán không ra hắn tâm tư. Không đem cầu cứu người gọi tới, vậy hắn xuất ra truyền tống chi chương là làm gì? Vân Kỳ nói, tự nhiên là đem ta gọi đi qua. Nói Hắn đang muốn đem truyền tống chi chương để vào hệ ra được không? Gian, khóe mắt liếc qua lại là quét qua ở giữa, chợt nhìn thấy một chỗ lắc lư một cái quá mang. A, đó là cái gì? Vân Kỳ ngừng tay đến, ánh mắt hướng phía cái kia yếu ớt nguồn sáng chỗ nhìn lại. Ở nơi đó, nằm một bộ tử thi, đi vào xem xét, mới nhận ra kia là cùng Vân Kỳ bọn người ở tại suối nước nóng quan cùng một chỗ chiến đấu đồng đội, cái kia chán ghét nham thạch, cũng là trước đây trong chúng nhân duy nhất một cái chính thức kẻ dẫn trọc. Sản giờ dịu không rõ, chỉ là một cái tử thi, chẳng lẽ so cứu người trọng yếu. Nhưng Vân Kỳ lại thả ra trong tay sự tỉnh, một cái nhảy vọt liền tới đến nham thạch bên cạnh thi thể, giương tay vồ một cái ở giữa, tựa hồ có đồ vật gì rơi vào trong tay của hắn. Ở trong mắt Vân Kỳ, nham thạch trên thân rõ ràng nổi lơ lửng một thanh tinh hồng sắc chìa khóa. Cứu người cố nhiên trọng yếu, nhưng chính như hắn phân tích như thế, nếu như là cấp tốc sự tỉnh, lấy Helena tính cách, là không thể nào vô duyên vô cớ cho mình phát một đầu tin cầu cứu. Nếu như cấp tốc, Helena cũng không có khả năng trước đó biết Vân Kỳ trong tay nhiều một viên truyền tống chi chương, có thể trong chớp mắt đem mình truyền tống tới. Bởi vậy vậy chỉ có thể là xuất hiện trọng đại tình trạng, mà loại kia tình trạng mặc dù vấn đề rất lớn, nhưng còn chưa tới lựa cháy đến nơi tình trạng. Bằng không mà nói, Helena thả rằng mình chiến tử, cũng không có khả năng gửi tin tức quá nhiều Vân Kỳ hành động. Có cái này một phần tự tin, Vân Kỳ mới quyết định trước xem xét đến tột cùng. Dù sao nhặt lên một thanh huyết tinh chìa khóa, cũng không phải là một kiện nhiều ít tốn thời gian sự tỉnh. Ngươi thu hoạch được huyết tinh chìa khóa, sử dụng nên chìa khóa, ngươi có thể triệu hoán ra luân hồi giả chi di vật. Phải chăng mở ra? Nhìn xem di vật hai chữ, vẫn kỳ lập tức minh bạch hết thảy. Nguyên lai like là huyết tinh kẻ giết chóc mang tới cái thứ nhất phúc lợi. Hắn hiện tại thật cũng không cái kia công phu đi từng cái mở ra, trực tiếp lựa chọn không, sau đó đem lóng lánh tinh hồng sắc quang trạch chìa khóa thu nhập hệ dạ điệp bên trong. Ngụy không ra huyết tinh kẻ giết chóc thứ nhất chuyên môn kỹ năng lại nhanh như vậy dùng đến, hơn nữa còn là dùng tại một cái ngày xưa đồng đội trên thân. Vân Kỳ tại cảm khái sau khi, ánh mắt chuyển thành tham lam, cấp tốc liếc nhìn bốn phía, quả nhiên, tại hắn tận lực quan sát, những thi thể khác bên trên cũng ẩn ẩn nhấp nhô một thanh tinh hồng sắc chìa khóa. Vân Kỳ không nói hai lời, đem tất cả huyết tinh chìa khóa đều thu nhập hệ ra được bên trong, không cần đếm kỹ, bao quát nham thạch cái kia một thanh ở bên trong, hết thảy có 6 thanh chìa khóa nhiều. Nham thạch Tạp tán, Ivan, Gautiter, Tây Lam, ba đặc rơi xuống sáu thanh chìa khóa, thế nhưng là mập Vân Kỳ đẩy tay là dầu. Thậm chí lúc Vân Kỳ ánh mắt nhìn về phía hạ dịch cùng sản giờ hiệu lúc, đều trở nên dị thường nóng bỏng, để hai người này gặp xem xét mồ hôi lạnh đều xuất hiện, hết lần này tới lần khác lại không biết sự tình ra gì nhân. Vân Kỳ hít thở sâu một hơi, thật vất vả đem trong lòng giết người đoạt bảo suy nghĩ cưỡng chế đi, hắn mặc dù không quan tâm làm hại người hích ta sự tình. Mặc dù sao hai người này cùng mình cùng nhau tác chiến qua, Sạn Giở càng là cùng mình còn có một phần giao tình, tự nhiên không có khả năng cầm lên giết người cấp hàng hoạt động. Hắn vây vây tay nói, các ngươi đi về trước đi. Nhìn hắn không nhịn được bộ dáng, tựa hồ tại hạ lệnh đuổi khách, nhưng nơi này cũng không phải hắn địa giới, cái này thái độ thật sự là để Sạn Giở cùng hạ gì xem không hiểu. Bất quá hai người này nể tình Vân Kỳ Ân cũ mạng, đương nhiên sẽ không đi so đo chỉ là tiểu tiết. Nhất là Sạn Giở dịu Hắn cùng Vân Kỳ giao tình không phải bình thường, từ địch nhân đến người qua đường, lại đến ân nhân cứu mạng, đương nhiên sẽ không cái gì cũng không hỏi mà kệ. Ngươi còn chưa nói làm sao đi cứu người đâu. Sẵn giờ căn cứ một quả đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng tinh thần, chết cắn không tha. Đè xuống trước đó ta niệm, Vân Kỳ thần trí hiện tại cuối cùng khôi phục thanh minh, hắn nói, cái này còn không đơn giản, đem truyền tống chi chương để vào đoàn đội công cộng không gian, để Helena sử dụng không phải. Ngõa, cái này đều được. Sáng giờ dịu vô hốt một cái, mới chợt hiểu ra. Có thể nghĩ ra cái này biện pháp, cũng là kỳ hoa. Chỉ ít người bình thường tư duy bên trong, sẽ chỉ lưu ý đến mình như thế nào sử dụng truyền tống chi chương đi cứu người, mà không để ý đến đoàn đội công cộng không gian nhưng thật ra là có thể viễn trình truyền tống một chút chuyên môn vì đoàn đội phục vụ đạo cụ, tỉ như chỉ có đoàn đội ở giữa mới có thể sử dụng truyền tống chi chương. Lúc trước đồ đằng tiến ngưỡng đội nếu để cho thân ở phía ngoài đội trưởng sử dụng truyền tống chi chương, chỉ ít sẽ không rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết. Đương nhiên, muốn bọn hắn tại lôi đáo cái này cường lực hậu viện trước mặt, đảo lại sử dụng truyền tống chi chương mà mệnh, sợ là so với lên trời còn khó hơn. Đây cũng không phải là đơn thuần tư duy vấn đề, mà là vấn đề lập trường. Vân Kỳ cho Sạn giờ dịu giải thích hoàn tất về sau, lại không chậm trễ thời gian, trực tiếp đem truyền tống chi chương để vào đoàn đội công cộng không gian, sau đó đang muốn cùng Helena bắt được liên lạc, bỗng nhiên cánh tay siết chặt, gặp người chộp vào tay. Vân Kỳ giật mình nhìn xem Sạn Giở Hựu, ánh mắt kia rõ ràng hỏi lại, vì cái gì bắt tay của ta? Sạn Giở Hựu nuốt một chút nước bọt, thanh âm mang theo khô khốc, "Có chuyện thương lượng với ngươi một chút, có thể hay không để cho ta gia nhập đoàn đội của ngươi?" Vân Kỳ ý lặng. Gia nhập ta đoàn đội? Vân Kỳ kinh ngạc đánh giá Sạn Giở Hựu, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, lúc nào Lôi Phong sẽ phụ thể tại cái này Tử Linh pháp sư trên thân? Âm ưu, nhất định có âm ưu. Vân Kỳ tặc tặc thầm nghĩ. Chương 11 Sả dạ mi es hải chiến, thượng. Giờ này khắc này, tại khoảng cách ở ngoài ngàn dặm biển Ahedin bên trong, tứ bề báo hiệu bất ổn, to to nhỏ nhỏ chiến hạm tràn ngập tại biển Ahedin sả dạ mi es vịnh biển. Từ phía trên màn nhìn xuống dưới, vịnh biển bên trong khắp nơi đều là chiến hạm, lớn nhỏ phân biệt rõ ràng, một bên là dài mà thấp bé ba mái chèo tòa chiến thuyền, một bên khác thì là to lớn ba tầng chiến hạm. Tiểu nhân một phương, tự nhiên là lấy Aken cầm đầu Hy Lạp liên quân, lớn một phương thì là chữ danh 34 Hải quân. 34 lục quân từ tiết Tây tứ, sơ xét, bản nhân xuất lĩnh, bọn hắn bao quát tấn độ, hệ thì Odia, Athu, Sset, thì đấu loại, mét ngọn nguồn cùng người 34, trong đó cuối cùng ba loại là 34 lục quân bộ đội chủ lực. Mà 34 Hải quân thì là từ hai cấp, Pho and Mien Cian, Sai -si Sia, Yi Ao Nia cùng cả Lý Á Hải quân tạo thành trung một 1.207 chiếc hạm đội khổng lồ. Trong đó tích dống nhiên cùng cả Lý Á Hải quân cường đại nhất thống xoáy của bọn họ chính là A.M.C.A. A.M.C.A. vốn là một Hy Lạp nô lệ, sau gặp ba tư sứ giả cứu lên, đưa vào ba tư đế quốc tinh nhuệ nhất trường quân sự, nhận nhất tàn khốc vấn luyện quân sự, cuối cùng không có nhục sứ mệnh, trở thành ba tư đế quốc trẻ tuổi nhất, cũng là ưu tú nhất tướng lĩnh, rất được đại lưu sĩ, tiết tây tư, sơ xét, cha, yêu thích. Mà trận này đối Hy Lạp liên bang thảo phạt, phía sau màn người điều khiển chính là A.M.C. Tại nàng gặp 34 sứ giả cứu lên vào cái ngày đó lên, nàng liền hướng lên trời phát thệ, lúc nàng lần nữa lúc trở lại, chính là hy lạp diệt vong thời điểm. Hiện tại, nàng xuất lĩnh 34 cường đại nhất hải quân, trinh phạt mảnh này làm nàng đau mất ra viên hy lạp. Lửa giận đã đốt hết nàng chắc ẩn. Chỉ có giết chóc mới có thể dội tắt lửa giận của nàng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mà hy lạp liên quân tổng soái, vị kia đã từng một tiến trọng thương đại lưu sĩ Aken anh hùng, đế mì Estac khác lợi, đang chỉ huy liên quân chiến hạm. Lợi dụng tự thân ngắn nhỏ lại tính cơ động cao ưu thế, theo gió vượt sóng, lấy thanh đồng ba khóa mà đầu thuyền nối sừng dây vào đụng 34 cự hạm trung đoạn. 34 cự hạm đầu thuyền kiên cố như sắt, nhưng trung đoạn tương đối yếu ớt không ít, tại Hy Lạp chiến hạm hai cánh giáp công dưới, từng chiếc từng chiếc cự hạm gặp đụng trung đoạn đức gãy, hạm bên trên 34 chiến sĩ không chiến tự loạn. Bọn hắn từng cái gặp to lớn lực trùng kích đâm đến ném đi ra ngoài, lọt vào sóng cả mãnh liệt sóng dữ bên trong, càng nhiều thì nương theo lấy một nửa chiến hạm chìm tại bên trong biển sâu, thành hải thần tế phẩm. Tại đế mĩ Estac khắc lợi chỉ huy dưới, 34 quân tiên phong gần như hủy diệt, hơn 100 chiếc ba tầng chiến hạm, đã mỗi tàu chiến hạm bên trên mấy trăm 34 binh sĩ. Chỉ là ngắn ngủi 2 giờ, khiến 34 hải quân nhận trước này chưa từng có trọng thương. Khi lập liên quân lấy được trước này chưa từng có chiến tích, mà bản bộ nhân mã tổn thất có thể bỏ qua không tính. Tương phản chính là 34 hải quân, thống soái của bọn họ AMC a giận tí mật đem trốn về đến tướng quân đánh lên nặng sắt gông xiển, ném vào trong biển cho ca ăn. Phế vật vô dụng, nhất định phải ta tự mình xuất mã không thể. Agemi C ạ cũng không ngồi yên nữa. Những hải quân này đều là nàng tự mình huấn luyện ra, mỗi một tên lính đều là trong trăm có một tinh binh. Nếu là phóng tới lục chiến bên trong, đủ để lấy một chọi 10. Hiện tại, bọn hắn ngay cả quân địch chiến hạm đều không kịp leo lên, liền gặp hai cánh cấp tốc lái tới chiến hạm cỡ nhỏ đụng trìm. Nhân mạng hèn mọn vào lúc này lộ ra càng đồ sứt. Tại trường phạt tên kia chỉ uy bất lợi tướng quân về sau, AEMC ạ tự mình tọa trấn kỳ hạm, làm sơ một lát chỉnh đốn, liền chỉ huy công hướng Hi Lạp Liên quân chủ lực. Lúc đồng dạng chỉnh đốn hoàn tất Hi Lạp Hải quân, tập kết đại quân nên trên lúc, bọn hắn nhìn thấy một màn quỷ dị. Tại 34 Hải quân trận thủ bộ vị, ba chiếc to lớn mặt phảng phương chu đang chậm rãi lái tới. So sánh phương chu to lớn, 34 Hải quân 3 tầng chiến hạm lộ ra tựa như người lùn. Đế mĩ Estac khác lạ, Rõ ràng 34 hạm đội chủ lực tốc độ so cái kia phương chu nhanh gấp bội, vì cái gì bọn chúng lại khóa tại cái kia ba chiếc phương chu về sau? Phó tướng nhịn không được hỏi Hàn Thông Soái. Đế Mị Estak Khắc Lợi cũng là một mặt mờ mịt. Hắn đứng tại mũi tàu vị trí, ngắm nhìn cái kia chậm rãi lái tới cự hình phương chu, nhìn nhìn lại kéo ra thật nhiều khoảng cách 34 hải quân chủ lực, thực sự không hiểu rõ vị kia nữ nguyên soái ý nghĩ. Có lẽ, bọn hắn muốn dùng phương chu kiên cố bão tàu để chống đỡ chúng ta hai cánh công kích chiến thuật. Để mì Est khắc lợi làm nghĩ như thế, cũng như thế nói cho hắn biết phó quan. Hắn đối tên kia xinh đẹp như xạ hạt ba tứ nữ nguyên soái ký ức rất sâu, tại trận chiến đấu này bắt đầu trước một đêm, thu được đến từ AEMCA 1 phần 10. Lúc ấy, hắn phó tướng cực lực phản đối mình leo lên chiến hạm địch, dù sao hai quân giao chiến, há có thể đem mình đặt nguy dưới tưởng. Nhưng hắn vẫn là quyết định tự mình thấy một lần tên kia nữ nguyên soái anh tư. Hắn muốn gặp một lần, vị này truyền thuyết trên thân chạy giống nhau Hi Lạp huyết dịch nữ hào kiện. Đến cùng lại như thế nào Tôn Dung. Thậm chí ngay cả những cái kia trong chiến đấu biểu hiện chắc tuyệt lĩnh đánh thuê tiếng phản đối cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Cuối cùng, những cái kia lính đánh thuê xung phong nhận việc, làm cận vệ, cùng nhau đơn đao đi gặp, đi vào AGMIC ạ trên tàu chiến chỉ huy. Tại AGMIC ạ trong khoê phòng, nữ nguyên soái lấy thân dụ hoặc ý đồ dụ dỗ hắn phản chiến ba tư một phương, kết quả hai người tại trong sự kích tình đàm phán không thành. Không thể không nói, AGMIC ạ trên người có đặc biệt khí chất. Nàng xinh đẹp để cho người ta tự nhiên mà vậy nguyện ý vì đó hiến thân, cũng may Đế Mị Estac khắc lợi cũng không phải là ý chí yếu kém hạng người, vậy mà trong tiềm thức gặp Hạ Hệ Mị Cị a chiêu hàng hấp dẫn, cuối cùng vẫn là giữ vững cuối cùng một tia thanh minh, không có quỷ a Hệ Mị Cị dưới váy. Bây giờ nghĩ lại, cái kia một trận tiểu diễm chi dạ, để cho người ta dư vị vô tận, nhưng đây cũng là trong truyền thuyết gần với tiết tây tư, sơ xét, a Hệ Mị Cị toàn bộ manh quái sao? Đế Mị Estac khắc lợi có chút không dám tin tưởng. Dù sao, loại này gần như câu dẫn chiêu hàng phương thức, thật sự là được không bù mất, vô cớ làm lợi cho địch quân thống soái không nói, nếu là Đế Mị Estac khác lợi càng vô sĩ một chút, đem cái này trọng lượng cấp tin tức truyền bá ra ngoài, đủ để đả kích ba tư hải quân sĩ khí, còn chưa hai quân giao chiến, phe mình nữ nguyên soái liền chủ động cùng địch quân hẹn thảo. Ngay tại Đế Mị Estac khác lợi suy nghĩ lung tung thời khắc, ở vào Hi Lạp kỳ hạm cái khác một chiếc đánh lấy cờ sĩ trên chiến hạm, 10 tên thân mang cổ quái tha hương người Đang châu đầu ghé thai bên trong. Ở trong đó, liền có Helena cùng Thiết Phong. Bọn hắn chính là tham dự lần này Sạ Dạ Mỹ S2 chiến luân hồi giả nhóm. Mà đổi thành bên ngoài 8 tên luân hồi giả, tựa hồ đối với sắp đến đại chiến, cũng không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, lựa chọn phổ thông khó khăn nhiệm vụ, muốn vượt qua lần này quá độ nhiệm vụ cũng sẽ không có quá lớn phiền phức. Nhưng Helena lại không nhìn như vậy. Nàng Kiên chỉ cho rằng đêm qua hạ hệ mỹ sĩ A định ngày hẹn đế mĩ Estac khắc lợi có chút không tầm thường. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì lúc ấy chúng ta thu được muốn bảo vệ đế mĩ Estac khắc lợi nhiệm vụ nhắc nhở, nhưng đến 3-4 kỳ hạm về sau, cũng không có phát sinh bất kỳ xung đột. Helena như chuông bạc thanh nhã vang lên, gió biển mặc dù cuồng, lại ép không được nàng thanh tuyến. Chương 12: Xa dạ mỹ Est hai chiến, chung. Từ lần đó hai đại hải quân gặp mặt về sau, Helena một mực tâm thần không yên. Helena sức chiến đấu tại 10 người này bên trong cũng không phải là đỉnh tiềm, nhưng nàng có được thân là nữ nhân nhảy cảm giác quan thứ 6. Cứ việc có người đưa ra dị nghị, kiên trì xưng nguyên tắc kịch bản bên trong, đế mỉ ẻ thác khắc lợi leo lên quân địch kỳ hạng, cũng phát sinh cái gì chiến đấu, nhưng Helena y nguyên kiên trì như vậy. Kịch bản về kịch bản, nhiệm vụ thế giới xưa nay sẽ không cứng nhắc cứng rắn bộ kịch bản phát triển, mà lại chủ thần đều ban bố bảo hộ đế mỉ ẻ thác khắc lợi nhiệm vụ, cái kêu tuyệt sẽ không giả dối. Nhất định là xảy ra biến cố gì Khiến bảo hộ đế Mỹ S thắc khắc lợi nhiệm vụ bị thủ tiêu Helena rốt cục tìm ra một lời giải thích nàng tâm thần không yên lý do Nhưng nhìn ngang nhìn dọc Lý do này thật sự là quá mức gợi ép Quảng chi là thiết phòng Cũng không quá đồng ý Helena chú ý cẩn thận Hiện tại, trận đầu trên biển tao nội chiến Lấy được trước nay chưa từng có chiến quả Nhưng Helena trong lòng không yên ngược lại càng thêm nồng đậm Tựa như tan không ra khúc mắt Làm nàng hô hấp không khoái Tâm tình không t Helena không yên, cũng không phải bắn tên không đích. Từ tiến vào sở hạt tạ thế giới về sau, kinh nghiệm của bọn hắn thật sự là quá mức thuận buồn xuôi gió. Thuận gió đến để cho người ta cũng không dám tin tưởng bọn họ thân ở rết chóc đô thị độ khó bên trong. Quản chi tại ban đầu không gian, Helena vẫn còn chưa qua như vậy thuận lợi, mấy lần trước nhiệm vụ đều không sóng không gió vượt qua, đến nay, 10 người biên đội còn chưa có một người hao tổn. Tốt như vậy kết quả, tự nhiên hẳn là một người làm quan cả họ được nhờ, nhưng vấn đề là, Nhiệm vụ thời gian trôi qua hơn phân nữa, vậy liền thực sự có chút không thể nào nói nổi. Lúc Helena đưa ra ý nghĩ này lúc, có người cho ra một lời giải thích, có lẽ là bởi vì bọn hắn mới vừa từ ban đầu không gian giao qua giết chóc đô thị, nhiệm vụ lần thứ nhất toàn làm phúc lợi. Lời giải thích này, chợt nghe phía dưới có chút đạo lý, nhưng tinh tế một suy nghĩ, lại cảm thấy càng thêm ngợp ép. Chủ thân không phải nhà từ thiện, không có khả năng cho ngươi cái gọi là quá độ kỳ đến hưởng thanh phúc. Chỉ là nhân loại luôn luôn thích hướng phía mình có lợi phương hướng đi suy nghĩ vấn đề, cũng rất ít chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Mà đối mặt to lớn 34 phương trù, luân hồi giả nhóm lần thứ nhất đem tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Chính vì bọn họ hiểu rõ cái bản, biết những cái kia phương trù là dùng tới làm cái gì. Cái kia tuyệt không phải bọn Hàn thích. Theo phương trù dần dần tiến vào Hi Lạp Hải quân trận tuyến tuyến đầu, hai chiếc nhận được mệnh lệnh chiến hạm dựa theo 2 giờ trước chiến thuật, từ cánh trái cánh phải hợp kích, mượn đầu sóng cùng bong tàu phía dưới 40 tên mái chèo tay chi lực, mang theo thiên quân chi lực, vọt tới phương chu cánh. Đùng một tiếng vang thật lớn, bong tàu vỡ nát bay loạn, mạn thuyền tiếp nước tay tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng sóng biển hòa làm một thể. Chỉ bất quá, thanh âm đầu nguồn cũng không phải tới từ ở phương chu bên trong mái chèo tay cùng thủy binh, mà là đến từ hai chiếc nâng cao mũi sừng Hy Lạp ba mái chèo tọa chiến thuyền. Thiên quân chi lực, vậy mà không cách nào dung chuyển cái kia phương chu mày may. Cái kia phương chu chất liệu, không phải bình thường là sắt hoa mục. Một cái luân hồi giả cao giọng hoảng sợ nói. Những người khác không hiểu nhìn về phía hắn, trên mặt người kia đỏ lên, vì vừa rồi thất thố cảm thấy hổ thẹn. Cái gì là sắt hoa mục? Có người hỏi một câu, ngược lại là thay cái kia thất thố luân hồi giả tìm về một cái lục tìm mặt mũi cơ hội. Hắn chỉ ngay ngần cúi ngọ, giải thích nói, sắt hoa mục đến từ sắt hoa cây, sinh trưởng tại độ cao so với mặt biển 700m tại Hưu vùng núi. Sắt hoa mục trình độ cứng cấp So phổ thông sắt thép còn cứng hơn bên trên gấp đôi, có thể nói là trên thế giới cứng rắn nhất vật liệu gỗ, tại kim loại còn chưa phổ biến thời điểm, bị mọi người dùng làm kim loại thế phẩm. Hiện tại, Sắt hoa mục đã thuộc về chân quý lâm nguy hoang dại thực vật, ở vào địa tuyệt biên giới. Sắt hoa mục lại xưng là một vương, là tốt nhất ngồi thuyền vật liệu, có thể có một chiếc dùng sắt hoa mục làm sương rồng thuyền, đã là chủ thuyền lớn nhất hy vọng xa vời. Cái kia chiếc phương chu thế nhưng là toàn thân đều là sắt hoa mục làm thành. Vậy đơn giản chính là giá trị vạn kim cổ đại hàng không mâu hạm. Nay truyền vừa ra, Đế mĩ Estak khắc lợi hai cánh kế hoạch tác chiến tuyên cáo thất bại. Đế mĩ Estak khắc lợi rất nhanh cũng đã nhận được luân hồi giả cho tình báo, hắn làm sơ suy nghĩ, nói, đã không cách nào đánh vỡ, vậy chỉ dùng cơ bản nhất hại chiến phương thức. Hắn hướng bên người lính liên lạc làm thủ thế. Cái kia lính liên lạc lập tức hiểu ý, quay người liền hướng phía tay trống phương hướng chạy tới, một bên chạy, một bên reo lên, đại tướng quân có lệnh, cải biến chiến thuật dùng tiếp mạn truyền chiến khẳng định. Tiếp mạn truyền chiến là trên biển tác chiến cơ bản chiến thuật, đơn giản lại phi thường hữu hiệu. Tại đối mặt không cách nào đánh vỡ sắt hoa khối gỗ vuông thuyền, cái kia chỉ có tiếp mạn truyền chiến một đường. May mắn là sắt hoa vật liệu gỗ chất phi thường hi hữu, phần lớn là phân bố tại Trung Quốc, Nhật Bản, số ít phân bố tại Nga cảnh nội, chính là Khổng Lồ 34 đế quốc, cũng không có khả năng đại lượng sản xuất, nguyên quốc lực cũng bất quá tạo ra ba chiếc sắt hoa khối gỗ vuông thuyền. Cái này cũng số lượng lượng có hạn Hy Lạp Hải quân, cung cấp tiếp mạng thuyền chiến cơ hội thủ thắng. Tướng quân, cái kia phương chu vừa cao vừa lớn, binh lính của chúng ta chỉ có thể ngửa công mà lên, lại thêm nó bong tàu như giống trên đất bằng, người ba tư hoàn toàn có thể dùng chiến mã ở phía trên bầy trợn, đây đối với chúng ta phi thường bất lợi. Phó quan nhắc nhở đế mì ẻ thác khắc lợi. Không lo được nhiều như vậy. Người xem xét, ba tư chủ lực khoảng cách cái này ba chiếc phương chu còn rất dài một khoảng cách. Chỉ cần chúng ta trước một bước sông lên cái kia ba chiếc phương trù, vậy cũng không cần lo lắng phía sau viện binh không ngừng bổ sung. Nếu là chậm hơn mấy phần, đợi phía sau viện binh sông lên, vậy chúng ta tướng sĩ liền muốn đối mặt liên tục không ngừng ba tư binh sĩ. Cái kia đến lúc đó chúng ta sẽ tại cái này ba chiếc phương trù thượng lưu tận toàn bộ màu tươi. Đế mì ẻ thắc khắc lợi lo lắng nói. Hắn lo lắng quả là chính là Hy Lạp người chết sườn. Nếu là ba tư hải quân chủ lực thật cắn lấy phương trù sau mạng thuyền chỗ. Cái kia đế mĩ S thác khắc lợi trực tiếp hạ rút quân tốt, căn bản ngay cả một trận chiến tất yếu đều không có. Có lẽ, đây là Hạ Emi si a cố ý an bài. Đế mĩ S thác khắc lợi âm thầm suy nghĩ, hắn cũng không cho rằng gặp người ba tư xưng là quân thần Hạ Emi si a sẽ phạm hạ bực này, rõ ràng chiến thuật sai lầm. Vậy chỉ có một loại khả năng để giải thích, nàng cố ý cho đối phương thủ thắng hy vọng, dùng cái này đem đổi lấy một cái toàn diện hi lạp hải quân cơ hội. Không thể không nói, cái này Dương Nưu thật sự là cao. Đế Mĩ Es thác khắc lợi cho dù minh bạch đạo lý trong đó, hắn cũng không thể không khai thác tiếp mạn thuyền chiến chiến thuật. Không có cách, nơi này đã là bọn hắn sau cùng cứ điểm, một khi sạ dạ Mĩ Es vịnh biển thất thủ, như vậy Hy Lạp có lại nhiều hải quân, cũng chỉ có thể biến thành quân lính tàn mạng, hoặc là tại tổ quốc bị diệt về sau, biến thành hải tặc. Dù là cơ hội lại xa vời, cũng muốn một trận chiến. Đây là đế Mĩ Es thác khắc lợi sau cùng một trận chiến, cũng là quyết định Hy Lạp thành bang vận mệnh trận chiến cuối cùng. So sánh Huy Lạp Hải quân thống soái quyết tuyệt, lấy lính đánh thuê thân phận tham gia hải chiến luân hồi giả nhóm, nhưng không có đế mĩ e thác khác lợi như vậy bình tĩnh. Long của mỗi người đều cao cao chèo lên, đều nhanh muốn nhấc đến cổ họng. Bởi vì bọn hắn biết, cái kia ba chiếc phương chu cũng không phải đơn giản sắt hoa thuyền, ẩn chứa trong đó môn đạo, càng là ba tứ bá quyền biểu tượng. Chương 13: Xa dạ mi e hải chiến hạ. Rất nhanh, phương chu bong tàu mở ra, mỗi chiếc bên trên các đi ra tám cá thể hình to lớn tự hán. Một thân hùng hãn tìm mỡ, tại dạo bước bên trong thỉnh thoảng lay động. Luân hồi giả khi nhìn đến 8 người kia hình thể về sau, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là hai chữ: "Đồ vật". Cái kia hình thể, nếu là tham gia đồ vật tranh tài, tuyệt đối có cơ hội một hồi hoành cương vị, đồ vật bên trong tối cao cấp bậc. 8 người vừa xuất hiện tại Phương Chu bong tàu bên trên, lập tức chia 4 đội, 2 2 một đội hướng phía Phương Chu bốn cái phương vị chạy đi. Đồng thời, bốn cái cự đại chất gỗ giá treo cổ từ bong tàu chỗ chậm rãi nổi lên. Theo răng rắc một tiếng cơ quan hoàn toàn phong thích, một chữ bản kéo hoàn toàn lộ ra toàn cảnh. Kia là một người độ cao bằng kéo, một chữ giá treo cổ phân biệt gặp hai tên cự hãn để lại, tại trong tiếng hét vang, chậm rãi thôi động. Đế Mĩ Estac khắc lợi nhãn chỉ riêng New York, đem ngoài ngàn mét phát sinh hết thể đều xem ở đáy mắt, thầm nghĩ, hẳn là đây là muốn gia tốc. Nhưng kết quả lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Bản kéo tại cự hãn thôi thúc dưới, bắt đầu chuyển động, nhưng cự hình phương chu cũng không có một tơ một hào gia tốc. Tốc độ y nguyên duy trì cố định, bởi vì không có buồn nguyên nhân, tốc độ càng là kém đến cực điểm. Không phải gia tốc, cái kia đang làm gì? Rất nhanh, đáp án công bố. Phương chu mạn truyền hai bên, phân biệt mở ra ba cái cửa hàng, theo bản kéo truyền động, nửa mét đường tính chỗ cửa hàng phát ra ùng ục cục tiếng vang, tựa như hồng thủy manh thú tại tùy thời mà động. Rốt cục, trong động kỳ quái tiếng vang đình chỉ, tùy theo mà đến là phun ra đậm đặc vô cùng màu đen tương dịch. Đế mĩ Estac khắc lợi cùng cái khắc hi lạp liên quân gặp một màn trước mắt cho thấy sợ ngây người. Bọn hắn không hiểu rõ, cái kia màu đen chất lỏng sền sệt là cái gì? Chỉ có lính đánh thuê chuyên môn thuyền bên trên, chuyến ra luân hồi giả nhóm ai thán đâm thanh. Một thân dung trang, lộ ra nửa mặt vai hải quân nguyên soái AEMIC A giáo bước tại kỳ hạm bong tàu bên trên, lúc nàng nhìn thấy Phương Chu phun ra chất lỏng màu đen về sau, phất tay khiến, phóng thích ta tư nhân thị vệ. Ở vào kỳ hạm bên trái trên chiến hạm, đã sớm chuẩn bị đúng chỗ tư nhân bọn thị vệ, tại thu được mệnh lệnh một khắc này, Không chút do dự nhảy vào mảnh biển sóng biển bên trong. Động tác ra dặn chỉnh tề, chỉ từ về điểm này, đó có thể thấy được chim này tư nhân thị vệ tuyệt không là bình thường ba tư binh sĩ. Những thị vệ này không có mang theo cường lực vũ khí, càng không có lặn xuống nước trang bị, chỉ dựa vào một đôi thật dài cánh tay cùng một đôi cường kiện hữu lực đùi, tại sóng biển bên trong chập trùng bốn đầu.